Chương 890, thứ 888 trưởng tu hoạch điệu tổ chương 890, thứ 888 trưởng tu hoạch điệu tổ liên quan tới Hạ Vĩ Vĩn Sentinel, rất nhanh từ ám bở hơ nơi đó phản hồi tới mặt thẻ bên này, mặt thẻ lại cùng ám bở hơ thật tốt trao đổi mấy lần, định ra một chút phản chế biện pháp, lấy quan sát của hắn đến xem, ám bở hơ hai đầu lấy lòng khả năng không lớn. Hơn nữa ám bở hơ từ đầu đến cuối bị hắn xem như có thủ thủ đoạn, một cái nhiều có thể, thiếu đi cũng không quan trọng bằng cỡ. Chuyện phát triển đến bây giờ, mặt thẻ cùng Hạ Vĩ Vĩn Sentinel mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa. Nếu như hắn đại biểu là Hollywood 6 công ty lớn, Happy Bins đến cho dù lại không phải mãi, cũng chỉ có thể giống phun luồn nớ bở rợt cùng bọn Disney các công ty như thế, phát động chút dư luận phò bà, sau lưng hạ độc thủ hố người khả năng phi thường nhỏ. Nhưng hắn trên bản chất chính là một cái Hollywood ngôi sao, dựa theo trong vòng trạm thái bình thường, ngôi sao tại đối mặt nhà sản xuất cùng công ty điện ảnh các lão bản lúc, thiên nhiên liền sẽ thấp một đầu. Happy Bins tuyệt đối sẽ không cùng hắn giằng họa. Nói trở lại, Happy Bins mấy lần tranh đoạt hắn hạng mục, trong đó dùng tới rất nhiều bị ổi thủ đoạn, bây giờ liền ma túy đều lấy được trước mặt hắn, coi như Happy Bins đến mong muốn giằng họa, hắn cũng sẽ không đáp ứng. A Mạn đã người bên kia sớm đã phát động, cùng Boss Winds tìm kết giao hơn 1 năm thời gian, song phương dần dần đã phát triển thành không có gì giấu nhau mà tốt. Do nạn phạ giáo nhận đủ tỉ ạ lần hiệu ứng tăng thêm, một lòng nhào vào thu thập hạ Winds đến các loại chứng cứ phía trên, căn bản không có khả năng dừng lại. Mạt Khệ không có ý dừng lại, Hạ Winds tiến dẫn đầu đưa tay vứt qua dưới, hắn chẳng những muốn chém đứt cái tay này, còn muốn đem khống chế tay đầu đầu. Đương nhiên, dẫn đầu đưa tay vứt qua dưới người cũng có thể là là hắn, nhưng này có trọng yếu không? Tại ám bở hư từ hắn nơi này nhận lấy một cái bí mật sứ mệnh sau khi rời đi. Mạt Khệ đặc biệt yêu cầu Sở Tí phần xỏ so mở cho hắn điều chỉnh công tác bay chuẩn kế hoạch, để hắn có thể gạt ra một ngày thời gian đến, cùng Á Mạn đã cùng hệ lần hờ màn kịch càng tăng tốc cùng trao đổi. Ba người bọn họ đã hợp thành hạ vị viện để tu mạch tiểu tổ. Bất luận là Á Mạn đã khống chế bố viện trên bên kia, vẫn là Mạt Khệ một mực bí mật liên hệ rồ nạn phạt dạo, tiến triển đều không phải là rất nhanh. Sắp thực điểm tới nói, tiến triển vô cùng chậm chạp. Không phải Mạt Khệ bọn hắn không muốn tăng thêm tốc độ, mà là dục tốc bất nạn. Cổ động một người đối phó người anh em của mình tuyệt đối là hạng đại công trình, tất nhiên là một cái lâu dài thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Thế giới này nhưng không có máy móc cảnh thí, có thể khiến người ta chui vào người nào đó tầm sâu tư duy bên trong, đi đặt nền móng cái nào đó ý nghĩ. Nếu là có, Mạt Thệ đã sớm tìm người chui vào bố viện Stein một cảnh, đặt nền móng đối phó hạ vị viện Stein tiến hoạch. Tựa như siêu cấp siêu sao là Mạt Thệ tất cả sự nghiệp cơ sở như thế, viện Stein hành nghiệp cũng là hạ vị viện Stein tại Hollywood thậm chí xã hội đặt chân cơ sở, chân chính mong muốn để hạ vị viện Stein tại tương lai phát động thời điểm không có hoàn thủ lực lượng, bố biển Stein phản bội là lựa chọn tốt nhất. Bị anh em ruột phản bội, ngẫm lại đều cảm thấy đau sót thoải mái. Do nạn phạm giàu bên kia thu thập đủ bằng chứng trách một kích chí mạng. Mặc dù Hạ vị Williams đã vượt qua quá nhiều nữ nhân, nhưng mong muốn tại không sớm kinh động dưới tình huống thu thập đầy đủ chứng cứ, thuyết phục đủ nhiều người đứng ra làm chứng, đều phải cẩn thận. Cái này cũng quyết định tốc độ không có khả năng nhanh đến mức. Còn có ám bợ hơ bên này, cũng cần thời gian, mặc hệ dự định căn cứ tình thế biến hóa, không ngừng làm ra tương ứng điều chỉnh. Nếu như thời khắc mấu chốt có thể sử dụng ám bợ hơ hô bên trên Hạ vị Williams để một lần không thể tốt hơn. Thời gian, hiện tại cần chính là thời gian. Á mạn đã bên kia tin tức Giải quyết vấn tuyểnstein ít nhất còn cần 1 năm. Dô nạn phạm dập trực tiếp nói cho Mạc Nghệ, hắn chứng cứ trong tay còn chưa đủ, cần nói phục càng nhiều người đứng ra, cái này cần trưởng kỳ đại lượng công tác. Hẻt lần hơn màn xem như giải trí thế gia xuất thân, đối trong vòng tình thế có rõ ràng nhất phán đoán, cho rằng hiện tại nữ quyền vận động còn chưa đủ mấy liệt, cũng muốn chờ đợi xã hội tình thế biến hóa. Mạc Nghệ tiếp tục xem như nữ quyền đấu sĩ, ưu ca lễ trao thưởng về sau, tại quay chụp GISO2, gì tạ ủy ạ thì ổn sau khi, liên tiếp tham gia nữ quyền hoạt động, hô hào toàn xã hội chú ý nữ tính vấn đề, để nữ tính nắm giữ ngang hàng quyền lực. Mặt khác, Hắn từ thiện kế hoạch từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua, bất quá trọng điểm dần dần chuyển tới Bắc Mỹ, Mạc Khệ Hồn nở phụ nữ nhi đồng hội ngân sách thường xuyên có đại động tác, liên tiếp cứu trợ nhiều tên nhận bạo lực gia đình tổn thương phụ nữ. Hắn càng là bảo hộ nhi đồng quyền lợi tích cực phân tử, tại cùng Johnny đẹp cùng bàn xả vạ dã đi sau khi thương nghị, Lý Lý đẹp trở thành Mạc Khệ Hồn nở phụ nữ nhi đồng hội ngân sách đại sứ hình tượng. Mạc Khệ trải qua nhiều năm giữ vững không ngừng cố gắng, đã đem chính mình đóng gói trở thành một cái chân chính xã hội danh lưu cùng nhà hoạt động xã hội. Dung Hễ lần hờn mắng lời nói tới nói Hoại Trừ Phương diện nữ nhân quá mức tùy ý, lấy hắn hiện tại thanh danh cùng địa vị, chờ ngày nào đó không muốn quay phim, có thể đi thử nghiệm tranh cử nhà trắng vị trí kia. Muốn làm bên trên tổng thống, chọn lựa đầu tiên muốn tìm một cái chính quy phu nhân, có một cái hoàn chỉnh hài hòa gia đình. Khẽ lần hờ mằn như thế đối với hắn nói rằng, đây là phi thường cần thiết điều kiện, hơn nữa ngươi không thể lại tại phương diện nữ nhân làm ông. Đây chẳng phải là không cách nào quang minh chính đại tiến hành vĩ đại phả bì lịch sử nghiệp sao? Nghe nói như thế, mặt Khẽ lập tức bác bỏ loại này tương lai, giống hắn dạng này thân thể khỏe mạnh nhan trị hàng đầu lại thiên phú tiền vốn hùng hậu người Không thể kiên trì sơ tâm lời nói, quả thực chính là Lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ, Lãng phí là không thể tha thứ. Lãng phí chính là phạm tội. Giống như là đưa âm áp à, đuống rượu về sau quần thể sự kiện, độ khó cao thể dục nhịp điệu, đùa nghịch joy à, nhiệt tâm trợ giúp muốn thành danh mỹ nữ thừa bị à. Dạng này tích cực hoạt bát, nhiệt tình tăng bọn, lại có vĩ đại xã hội ý nghĩa hoạt động, với lại hắn yêu nhất đã không thể kiên trì sơ tâm đường đều là đường tà đạo. Cho nên hắn muốn dọc theo đường ngày tiếp tục chạy như điên số dưới. Có lẽ, tương lai gặp phải cái kia đúng người, hắn cũng biết hồi tâm. Nhưng mà Thệ cân nhắc qua một vấn đề khác. Những cái kia chơi chán điên đủ nữ nhân, đều ưa thích tìm nam nhân tốt thế bạn, nam nhân giống như hắn vậy đương nhiên cũng phải tìm một cô gái tốt thế bạn. Vấn đề là, hảo nữ người vì sao phải làm hiệp sĩ đồ bỏ? Vấn đề này rất khó giải, tối thiểu nhất hắn hiện tại tìm không thấy đáp án. Dung lý tính tư duy đến tận nhắc, giống hắn dạng này cật bã nam cuối cùng khẳng định phải phối hợp một cái cật bã nữ, nếu không thế nào xứng đáng thiên địa lương tâm. Nhưng để một cái cật bã nam tiếp nhận một cái cật bã nữ, có vẻ như so gọi một cái cật bã nữ tiếp nhận một cái cật bã nam còn có hơn. Mắt hệ tưởng tượng tự qua, lại song cái vài chục năm, liền đi tìm khuôn mặt xinh đẹp Giáng người bốc lửa, tính cách bảo thủ lại phương diện kia kỹ nghệ cao siêu, còn muốn là cái nguyên trang nữ nhân ổn định lại. Về sau phát hiện, đây cũng chính là vết tượng, ngược lại nhiều năm như vậy hắn là chưa từng gặp qua, ai gặp có thể để tự cho hắn đi. Từng theo hệ lần hờ mằn nói đùa lúc tận miệng để cả qua, hệ lần hờ mằn chỉ trở về hắn một câu, "Ngươi nghĩ nhiều lắm. Cái này điên cuồng thế giới, cần một cái thuần phác cô gái tốt. Cho dù là lão mỹ loại địa phương này, thuần phác nữ nhân khẳng định cũng không ít, nhưng hắn thiết tưởng loại kia, nhưng là muốn đầy đủ xinh đẹp gợi cảm." Liên Nương Trị đều không cách nào can đoan. Vậy khẳng định cùng thật là không có bất kỳ quan hệ gì. Mắt hệ xưa nay đều không phủ nhận chính mình là cái nhan trị đảng. Cao nhan trị hắn phối hợp một cái thấp nhan trị nữ nhân đúng sao? Kia là phạm tội. Thượng đế nhìn đều sẽ đau lòng rơi lệ. Có lẽ có thể từ fan hâm mộ bên trong tìm một cái. Mắt hệ gần nhất nghe nói một sự kiện, là một cái thẩm niên cộng thêm có chút điên cuồng Leonardo đi cặp gì ổ fan địa ảnh, vì thỏa mãn ngủ đến thần tượng ngộ tưởng, bỡ lạc lại lại ngay tại buổi ngực Leonardo đi cặp gì ổ. Truy tinh buổi tới sắp đẩy ngã thần tượng, đây cũng là fan hâm mộ truy tinh mới nhất cảnh giới. GIZO2 Di cát ly ạ thì hoàn quay chụp một mục duy trì liên tục tới tháng 4, đoàn làm phim rời đi qua bảng hộ phẹt máy bay nhà máy, tuần tự chặng cho Hàn Quốc, Đức, Washington, Bảo, Nam California, Tokyo cùng Ấn Độ các địa khu. Trí tác đoàn đội vì chế tạo càng rất thật quân sự chiến đấu cảnh tượng, còn đặc biệt mời tới nổi tiếng trước nước Mỹ sẽ đột kích đội nhiều vị sĩ quan đảm nhiệm cố vấn quân sự. Tới đầu tháng 4, đoàn làm phim kết thúc tại Washington cuối cùng một cảnh quay, quay chụp bộ phận toàn diện hoàn thành, lập tức đi vào hậu kỳ chế tác. Mặt thẻ thoát ly đoàn làm phim trở lại lo sang giờ liệt, trước tiên chú ý hạ tháng 3 ngừng chiếu hai bộ phim tình huống Trải qua khoảng 5 tháng chiếu phim, hắn đầu tư quay chụp hai bộ phim Inci Diot cùng The Toái Lủy Tật Sạ Ga Ba, kết liễu sẽ cơ bản kết thúc tại Bắc Mỹ cùng hải ngoại chiếu phim lưỡng trình. Inci Diot lấy tổng cộng 20 triệu đô la đầu nhập, đổi về Bắc Mỹ 81,2 triệu 200 ngàn đô la cùng toàn cầu 157,8 triệu 800 ngàn đô la phòng vé thu nhập. Mẻ mẻ phòng vé một hạng, bộ phim này liền cho mặt thẻ mang đến 11 hơn 500.000 đô la thuần lợi nhuận. Quỳnh thân phương diện đàm phán còn đang tiến hành, dự tính quanh thân lợi nhuận sẽ là phòng vé lợi nhuận 1,5 lần cả hữu, thậm chí nhiều hơn. Quan trọng nhất là Điện sĩ đi ở vì mặt thẻ kế hoạch toàn bộ kinh khủng vũ trụ sáng tạo ra cực tốt bắt đầu. Có bộ phim này thành công, đế đoàn pet cổ vũ dịnh cũng tuyên bố chính thức bắt đầu chủ bị. Thẻ tỏa hủy tất xạ gamma, ellipse sẽ phòng vẽ thu nhập đồng dạng chói sáng, bác vị 320.890.000 đô la cùng toàn cầu 700.87 triệu 500.000 đô la số lượng, để cái series này hoàn toàn biến thành tài phú sáng tạo khí. Phía sau hai bộ bỡ dạ kỳ đà cũng biến thành càng thêm hấp dẫn người. Cùng lúc đó, còn có khác tin tức tốt truyền tới, mặt thẻ năm ngoái mua xuống bản quyền thẻ mạ sân điêu tuyết, rốt cuộc ở trên sao hỏa reo sông quay tây. Em đi vậy hoàn thành tất cả đăng nhiều kỳ, sau đó bị Mạt Khệ đề cử cho nhà xuất bản, thực thể tiểu thuyết chẳng mấy chốc sẽ phát hành. Mạt Khệ cũng sẽ bộ tiểu thuyết này phim cải biên nâng lên lịch trình, đầu tiên chính là đạo diễn cùng kịch bản biên soạn vấn đề. Đã từng Mạt đã mọn bộ phim kia đạo diễn là ai, hắn cũng không biết, chỉ có thể ở Hollywood tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, bất quá hắn còn chưa kịp tiến hành phương diện này công tác, một cái khách hàng mục đạo diễn Cợ Lìn Ea Tuột liền tìm tới cửa. Từ Cớ Lìn Ea Tuột phụ trách đạo diễn, đồng thời đang tiến hành giáp hạt cải biên ở Mezi Concern Nhị dợt cuộc hoàn thành kịch bản biên soạn. Chương 891 Địch nhân cường đại chương 891, địch nhân cường đại rộng rãi trong phòng họp chỉ có 5 người, Mạt Hẹ, hệ lần hơ măng cùng Cở Lìn EA tuột cùng xem như chấp bút biên kịch rắc sườn yến hồn kiên nhẫn cùng đợi. Mạt Hẹ nhanh chóng lật xem kịch bản, vừa nhìn vừa cùng ở mẹ Ji Concern Nhi đợi nguyên tắc nội dung lẫn nhau tương đối xem mình. Kịch bản như cũng rất ứng, cùng nguyên tắc như thế, không có quá nhiều nghĩ lại cùng hối hận loại hình, nhưng Cở Lìn EA tuột vẫn là đi ngoại trừ trong nguyên tắc một chút quá mẫn cảm độ vặn. Đương nhiên hai nam chính thiết lập cùng cỡ dị kỳ tại trong hiện thực cực kỳ tương tự, phân biệt độ cũng vô cùng cao, để cho người ta một cái nhìn qua liền biết đây là cái hùng hãn Tessalao. Xem như nước Mỹ diện tích chỉ lần này tại Alaska thứ hai đại châu, Tessat châu có thể nói hoang vắng, bởi vậy kỳ tại gia tộc có chính mình săn hiệu trận, cũng chính là ở chỗ này kỳ tại 7 8 tuổi thời điểm liền nắm giữ chính mình xuống săn, cũng đi săn qua bao quát gà tây, bổ câu, chim cú, theo hoang dã ở bên trong các loại lớn nhỏ độc vận. Lại có là trong truyền thuyết bộ đội đặc chủng huấn luyện. Dựa theo đồng dạng tác phẩm văn học hoặc là tiểu thuyết trong điện ảnh miêu tả, Những mai ma quỷ huấn luyện khẳng định tràn đầy bí mật bất truyền, huấn luyện được binh vương một người liền có thể giải quyết mấy chục hơn trăm người. Nhưng cờ rít quỷ tại miêu tả, là ưu tú binh sĩ, cũng bổ không được tiếp thụ qua cơ sở huấn luyện quân sự mười mấy người bấy công. Tỷ như giống hắn dạng này tay bắn địa, tay không bật luận phương diện đối lập là tương đối kém. Cơ liền e a tu tục bản hoàn toàn kế tục cờ rít kỵ tại tự truyện bên trong miêu tả, cái gọi là bí mật bất truyền hoặc là một đấu một vạn huấn luyện là không tồn tại. Liên quan tới cền đột kích đội giai đoạn trước ma quỷ huấn luyện từng tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong bị truyền thần hồ kỳ thần, nhưng bất luận là cờ rít quỷ tại vẫn là cờ lìn e atu, tất cả đều đối với nó đều khai thác hở hở thái độ, chống đẩy đồng thời tiếp nhận huấn luyện viên cao áp súng bắn nước phun ra, ngồi thổi phòng thức truyền vỏ cao su ra biển lại bơi về bờ biển, nằm tại băng lênh trên bờ biển tiếp nhận nước biển tẩy lễ, những ngày huấn luyện có lẽ tự, mình kinh nghiệm hoàn toàn chính xác dân an, nhưng cũng không vượt qua người bình thường tương tự. Mặt khác, cái bản khai thác trình độ nhất định lịch thuật cùng kẻ sen. Bất quá, mặt thẻ trước đó liền cùng cờ lìn e atu khai thông qua. Kịch bản tự sự phương thức đơn giản rõ ràng, đầy đủ cam đoan phim cũng có thể khiến người ta rất nhẹ nhàng liền xem hiểu. Đây cũng không phải là khoe khoang tự sự thủ pháp phim. Thẳng thắn rằng, cỡ Lìn EA tốt tại Hollywood cũng không phải loại kia ưa thích cố lộng biển hư đạo diễn, quay chụp phim tựa như hắn lão cao bội giống như tính cách, càng rằng cứu đi thẳng bề thẳng. Nếu không, mặt hệ cũng sẽ không tìm hắn tới làm đạo diễn. Kịch bản cuối cùng là một đoạn trong nguyên tác nếu như không có, hẳn là cỡ Lìn EA tốt chuyên môn tăng thêm vai nam chính nội tâm độc thoại. Đoạn này độc thoại rất kiến cường, rất có kết sát cao bội bức cách. Trên đời này người chia làm ba loại, D, sói đói cùng chó chăn cừu. Có ít người ngờ giải tưởng là trên đời không có ma quỷ, mà khi cừu hận đến đến cửa nhà lúc, bọn hắn bất lực tự vệ, những người này chính là cừu non. Đối lập tổ đại thì là sử dụng bạo lực kẻ săn mồi, bộ phận này người thở phục mạnh được yếu thua, bọn hắn như là sói đói, săn mồi nhỏ yếu. Ngoại trừ này ra còn có một số người thiên tính thiện lương lại bị giao phó săn giết thiên phú, bọn hắn thủ hộ bầy cừu, cái này một phần nhỏ người sinh ra chính là muốn trực diện xài lang uy hiếp, cũng chính là chó chăn cừu. Trong nhà của ta không chứa chấp cừu non, nếu như ai muốn làm sói đói Ta cũng tuyệt đối không cho phép, chúng ta bảo vệ mình người nhà. Mặt thẻ khép lại thì bạn cũng không có mở miệng, Kiên Nhận chờ đợi Cờ Dít Kỷ tại Đảo Sông thì bạn. Có thể nói một chút cái nhìn của ta sao? Cờ Dít Kỷ hôm nay cố ý không mang có gây chuyện tinh xu hướng tại A Kỷ tại tới, để tránh nàng không biết nặng nhẹ đối kịch bản khoa tay múa chân, nhưng hắn đối kịch bản một cái chủ yếu tình tiết vẫn có chút ý kiến, lúc này nói rằng, Tasiu vẫn tự ly ám sát cái kia phần tử khủng bố, không phải trong kịch bản miêu tả dạng này, chúng ta cũng không biết hắn quá khứ, thậm chí chỉ biết là tên của hắn là Mục Tư Tháp Pháp. Cỡ Liễn E A tốt nhìn Cờ Dít Kỷ tại một cái nói rằng, kịch bản muốn đối nguyên tắc tiến hành càng thêm phù hợp phim gia công, xem như một tên tay bắn địa, ngươi là phi thường cường đại, trên chiến trường khả năng không có người đối ngươi tạo thành qua chân chính uy hiếp, nhưng ở trong phim, xem như một tên anh hùng thực vai nam chính, ngươi cần phải có một cái xứng với ngươi cường đại địch nhân. Mạc hệ phụ hòa nói, phim kịch bản cần khúc chiết tuyệt bảo, thích hợp đối địch nhân của ngươi tiến hành tân trang, có thể khiến cho phim kịch bản càng có lực hấp dẫn. Trong kịch bản, đưa cấu một cái vì người chống lại bán mạng kinh khủng tay bắn địa, Critz, kỳ tài đối thủ chủ yếu tại trong phim là một cái tay bắn địa, tên là mục tư tháp pháp. Một tư pháp pháp tại ở mẹ di cần sở nị đỡ trong nguyên tắc một cái đoạn bên trong bị đề cập tới, nhưng kịch bản đem hắn tạo thành CG Aolin dị chương người đột giải, một cái vị phí lô kiệt phái sồn nhị phần tử phản loạn cùng phái CA ngự kỳ quân đội bán mạng người. Đây đều là vì kịch bản cần. Phim Hollywood đánh lấy chân thực sự kiện cơ hiệu cải biên, lại hướng kịch bản cùng nhân vật bên trong nạp liệu cũng không phải chuyện mới mẻ, tất cả cũng là vì phim thành phim sau lực hấp dẫn cần nhắc. Dù sao, đối Hollywood tới nói, phim trung phi là một môn chuyện làm ăn. Cơ Dít kỳ tại vẫn là rất tín nhiệm mà thẹ, gặp hắn nói như vậy, cũng không đòi cho biết ý kiến vì bản chủ thể tình tiết cũng liền định rồi xuống tới, có chút chi tiết phương diện vấn đề, về sau còn có thể chậm chậm sửa chữa. Đương nhiên, cùng tất cả Hollywood truyện ký hoặc là tự truyện loại hình phim như thế, trong kịch bản cờ giết quỷ tại chỉ là cùng trong hiện thực cờ giết quỷ tại rất tương tự mà thôi. Phạm La nhìn qua phim nhiều một chút người, không có mấy cái sẽ cho rằng Hollywood tự truyện trong điện ảnh nên bật, chính là trong hiện thực dáng vẻ. Phim đặc biệt là tự truyện phim, vững viễn chỉ có thể biểu đạt nhân vật cái nào đó phương diện. Liên nói cờ giết quỷ tại, sở dĩ cùng mặt kẻ trộn lẫn tại cùng một chỗ, ngoại trừ cùng là té sát xuống người bên ngoài, từ trình độ nào đó tới nói cũng bởi vì hai người có thật nhiều chỗ tương tự. Đã từng, mà Khè nói qua muốn đem phát sở phiếu diệt bốn lợi nhuận tất cả đều hiến cho đi ra dùng cho từ thiện, thật sự là hắn cũng là như thế làm như thế, không sang sổ mắt bên trên lợi nhuận thực sự rất có hạn. Cờ Dít Quỷ lại tại ở Mễ Di Concern Nhĩ cầm một sách đưa ra thị trường về sau, tiếp nhận một cái tóc sâu tiết mục phòng vốn lúc, nói qua lời tương tự, đem bộ này tự truyện lợi nhuận tất cả đều quy tặng lấy dùng cho trợ giúp xuất ngũ quân nhân sự nghiệp từ thiện. Sau đó, hắn tìm tới Mặc Khè, hỏi có hay không thích hợp phương thức xử lý, Mặc Khè đem hắn đề cử tới đợi Vệ rút cờ tại hợp lý hợp pháp lần tránh thao tắc hạ. Gritz quỷ tài đến bây giờ chỉ quên tặng ra 52.000 đô la, mà đem còn lại 3 triệu đô la thu vào túi tiền mình bên trong. Mặc kệ cùng hắn lui tới cũng được một khoảng thời gian rồi, vị này nước Mỹ binh sĩ có lẽ kinh nghiệm xã hội không đủ, nhưng rất có hắn mấy phần phong thái, làm chuyện gì đều có thể tìm tới một cái tương đối lý do quang minh chính đại cùng lấy cớ. Tỷ như hắn đối phó hạ vị Weinstein, liền cho mình giật cái lý do, đây là đem Hollywood các nữ đồng bảo từ ác ma trong bóng tối cứu thoát ra. Muốn để chính mình có động lực, không chỉ muốn có đầy đủ dục vọng, còn muốn một cái cường đại mục tiêu. Mặc kệ mục đích này chính xác hay không, chỉ cần ngươi cho rằng đầy đủ đi đại, cả ngươi đều sẽ tràn ngập đấu chí. Cờ Dít Quỷ Tài cũng giống như hắn, tương đối am hiểu những này. Bất luận là tự truyện miêu tả, vẫn là bình thường ngôn luận, Cờ Dít Quỷ Tài đều tự xưng là cứu vãn hôn nhân cùng quay về gia đình Mã Xuân Vũ. Rất nhiều sẽ luôn kích đội viên Trường Kỳ Bố Chí Hải Ngoại, mỗi ngày ứng đối cường độ cao chiến đấu, mắt thấy chiến hữu bị thương, bỏ mình, thậm chí chính mình bị thương, thời gian dài, đối với bất luận kẻ nào trên tâm lý cũng có rất lớn xung kích. Mà khác, bởi vì Trường Kỳ Bố Chí Hải Ngoại Sên đột kích đội viên Lý hôn suất cao đến 80 tới 90%, điểm này hắn vì gia đình lựa chọn suất ngũ hợp tình hợp lý. Hơn nữa xác thực phương diện này chiếm cứ chủ đạo nhân tố. Nhưng một cái khác đáng giá chú ý chi tiết là lúc này hắn cùng nước Mỹ hải quân hợp đồng đã đến kỳ, mà bản thân hắn tại ủy giấc trên chiến trường mặc dù xuất sinh nhập tử, lại bèn bèn có khả năng tấn trang làm cai mà thôi. To lớn tâm lý trên lệch khó tránh khỏi sẽ để cho cái này lão binh bắt đầu sinh thái uy tại xét sát tình huống mặt tệ không rõ lắm, nhưng đi vào lò sang giơ liệt về sau, mặt tệ cùng cờ rít quỹ đã có nhiều lui tới. Sau khi về nhà quỹ tại cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện qua loại kia. Đối mà bình hoàn cảnh không thiếu, nhưng còn lâu mới có được nghiêm trọng như vậy. Trên thực tế hắn cùng rất nhiều tham dự qua ý giấc chiến tranh suất ngũ lão binh như thế, quay người liền đầu nhập vào tổ kiến tư nhân phòng ngự nhà đầu, lĩnh đánh thuê một loại khác cách biết, công ty hoạt động thương nghiệp bên trong đi, cùng mặt kệ cùng nể bộ dạng cùng một chỗ ở nhà kia công ty. Sau đó, xuất bản người tự truyện, tham dự các loại TV chương trình truyền hình thực tế thiết ngủ, càng làm hoạt động thương nghiệp một bộ phận. Cờ Dít Quỷ Tài dẫn đầu cáo từ rời đi, một mực giữ yên lặng hệ lần hôn không có phát biểu qua bất kỳ đề nghị, mặt kệ không có đi, tiếp tục cùng Cờ Lìn EA tốt liền phim bản thân tiến hành giao lưu. Hai người đều không có lấy ra ý ráp chiến trường, đằng sau trừ bỏ cờ rít kỳ tại bên ngoài, sẽ còn thuê nhiều vị tại ý ráp chiến đấu qua trước sền đội viên xem như tạm thời của vấn. Mặc kệ nghe bờ dân uy Liam nói qua ý ráp rất nhiều tình huống, biết chiến trường xa so với tưởng tượng muốn tấn công. Tại ý ráp, tại ở gần quân Mỹ địa phương sử dụng điện thoại là một cái vấn đề rất nguy hiểm, người sử dụng tưởng tượng sẽ trở thành quân Mỹ tay bắn kia bắn giết mục tiêu, bởi vì bọn hắn tưởng tượng sẽ bị cho rằng là những cái kia ý đồ dùng di động dẫn nổ tự sát đánh phản Mỹ vũ trang nhân viên. Ngoài ra, cầm lấy sèn sắt chờ công cụ tại Mỹ quân thường xuyên tuần tra trên đường cái hành tẩu người đi đường cũng thường xuyên chết bởi quân Mỹ tay bắn tiệt thương hạ, bởi vì bọn hắn trong tay công cụ bị hoài nghi thị dùng để vui lấp ven đường tự sát đánh, mà bọn hắn khả năng vèn vện đông dân hoặc công nhân xây dựng. Cờ Dít Quỷ tài bản nhân cũng thừa nhận qua điểm này. Về phần hắn thương hạ có phải hay không hoàn hồn, liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Mặt kệ không phải thành nhân, càng sẽ không ngốc tới tại trong phim ảnh lấy ý rất lập trường đến nói chuyện, người ý rất cũng sẽ không vì phim của hắn đến mua sổ sách. Xem như một bộ đầu tư tương đối cao phim, đầu tiên muốn lấy lòng Bắc Mỹ người xem trương 892, khu lô thị trưởng chương 892, khu lô thị trưởng Cơ Lĩnh. Mắt nghễ ngồi trên ghế, trực tiếp hỏi, bộ phim này ngươi đoán chừng cần bao nhiêu dự toán? Làm một cái đạo đạo diễn, Cơ Lĩnh ẻ à tu có kinh nghiệm phong phú, sớm đã làm kế hoạch cùng dự đoán, nói rằng, tính toán ngươi cùng ta thủ lao ở bên trong, đại khái muốn 80 triệu đô la tả hữu. Con số này xa xa thấp hơn mặt thẻ tâm lý mong muốn, không khỏi hỏi, đủ sao? Đầy đủ. Cơ Lĩnh ẻ à tu xưa nay không phải là cái tốn nhiều tiền đạo diễn, phim chủ yếu tình tiết là bản địa, không có quá lớn chiến tranh cảnh tượng. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chủ bị thời gian có thể muốn lâu một chút, nhanh nhất cũng muốn tới 6 tháng cuối năm mới có thể bắt đầu quay chụp. Matthew nhẹ nhàng gật đầu, không có vấn đề. 6 tháng cuối năm quay chụp lời nói, đoán chừng còn có thể gặp phải sang năm lịch trình, tiếp xuống nên để bở là Anderson liên hệ nhà phát hành, lấy danh tiếng của hắn cùng lực lượng triệu, tìm nhà phát hành là chuyện vô cùng sự tình đơn giản, liền xem ai mở ra điều kiện nhất là hậu đãi. Cớ liền EA tuốt lại dặn dò, "Matthew, ta biết ngươi diễn rất nhiều quân nhân nhân vật, nhưng tay bắn tiệu bản thân là đặc thủ binh chủng, ta hy vọng ngươi từ giờ trở đi, liền dành chút thời gian tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện." Ta biết, Mạt Khè đồng ý, bảo tiêu của ta ở dân uy Liam là chức đen tá bộ đội thành viên, cỡ rít quỷ tại bên kia ta cũng sẽ thưởng xuyên đi qua. Trên thực tế, tư nhập cổ phần cỡ rít quỷ tại quân sự nhận đầu công ty bắt đầu, hắn có thời gian liền sẽ đi vừa giỡn một chút súng ngắm, cũng là đang vị bộ phim này cùng nhân vật này làm chuẩn bị. Đúng rồi, Mạt Khè, Cỡ Lin Eat tôi không có ý định cùng Mạt Khè khách khí, có thể cho Sở Cốt một vai sao? Mạt Khè đối Cỡ Lin Eat gia đình có chút hiểu, hỏi, Sở Cốt Eat. Nhìn thấy Cỡ Lin Eat gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, Zai Ron cùng mẹ tợn những nhân vật này cái nào phù hợp? Ngươi là đạo diễn, thử vai tử ngươi làm chủ. Cơlin Eatuot gật đầu, nói rằng, "Cảm ơn. Ngươi quá khách khí." Mặt Khệ không có để ở trong lòng. Thẳng thắn rằng, Cơlin Eatuot đạo diễn thủ lao muốn cũng cực cao, 6-1 triệu đô la đạo diễn thủ lao tuyệt đối là hữu nghị giá. Đến mức sợ Cot Eatuot, Mặt Khệ có chút ấn tượng, một cái rất cường tráng rắn chắc người trẻ tuổi. Từ một điểm này tới nói, làm một cái binh sĩ diễn viên cơ sở điều kiện rất không tệ. Bộ phim này, ngoại trừ hắn xem như vai nam chính. Vai nữ chính còn muốn về sau xác định bên ngoài, mặt thẻ đem còn lại nhân vật quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho cơ lìn ea tuột. Lại thương nghị qua một chút chi tiết sự tình, cơ lìn ea tuột rất nhanh cáo từ giờ đi. Nhìn xem cơ lìn ea tuột già nuôi nhưng như cũ thẳng tắp ráng người, mặt thẻ ít nhiều có chút cảm khái. Bây giờ tại Bắc Mỹ có loại phổ biến tính lời giải thích, rất nhiều người đều hy vọng 20 tuổi tới 40 tuổi khoảng thời gian giống mặt thẻ hôn nơ, 40 tới 60 tuổi lúc hy vọng giống George Clooney, mà 60 tuổi trở lên lúc, giống cơ l Lão cao tuổi tuyệt đối là 60 tuổi trở lên Hollywood người hành nghề bên trong đẹp trai nhất cun nhất một cái. Ở Mỹ cần sở nhi ở nhanh nhất cũng muốn tới sang năm chiếu lên, nhưng tiếp xuống chính là tháng 5, năm 2011 kỳ nghỉ hè chiến tranh sắp khai hỏa. Mặt thẻ bài chính phát sở phiu di ở năm sẽ ở kỳ nghỉ hè này chiếu lên, bởi vì những năm gần đây cơ hồ mỗi cái ngày độc lập lịch trình đều có hắn vai chính phim chiếu lên, hơn nữa bộ bộ phòng vé bán chạy, tại kỳ nghỉ hè bắt đầu bị hỗn nớ bở rồi Gerin lần tở chiếm cứ dưới tình huống, nhà phát hành Disney ảnh nghiệp đem phát sở phiu di ở năm Bắc Mỹ ra mắt ngày tuyển tại ngày độc lập lịch trình trước 6 tháng hạ tuần. Hải ngoại phương diện, rất nhiều thị trường đều sẽ buổi sáng một tuần chiếu lên, đặc biệt là Thái Bình Dương bờ bên kia. Phát sở phiếu di ở 5 toàn cầu buổi chiếu ra mắt, như cũng đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, bất quá chiếu ra mắt địa điểm tổ chức bỏ vào ma thành. Làm như vậy, đến một lần mà thẻ mong muốn tiếp tục mở rộng hệ liệt lực ảnh hưởng. Thứ hai tiếp đến ma thành liên hoan phim đại lực mới, phát sở phiếu di ở 5 sẽ cùng liên hoan phim trong lúc đó chiếu ra mắt. Ma thành liên hoan phim là cái thương nghiệp không khí vô cùng nồng đậm liên hoan phim. Phát sở Phiếu Diật năm đã khoảng thời gian này tại Thái Bình Dương bờ bên kia làm toàn cầu chiếu ra mắt, đặt ở Ma Thành cái này bên kia lớn nhất thành thị, không nghi ngờ gì cũng là cực kỳ tốt lựa chọn. Cuối cùng, cũng là để Phát sở Phiếu Diật năm có thể ở Thái Bình Dương bờ bên kia sớm Bắc Mỹ một tuần chiếu lên, lấy lần tránh không có bất kỳ cái gì điều quy định, lại chân thực tồn tại lịch trình bảo hộ vấn đề. Truyền thống Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè, nghiêm ngặt coi như là từ đầu tháng 5 bắt đầu, tới cuối tháng 7 kết thúc, gần 2 năm mới có người đem tháng 8 cũng coi như đi vào. Nhưng Thái Bình Dương bờ bên kia kỳ nghỉ hè cùng Bắc Mỹ đoạn thời gian có rất lớn khác biệt, hàng năm cuối tháng 6 đầu tháng 7, xem như bên này phim tiêu phí chủ lực học sinh đại quân mới lục tục nao nghe được nghỉ hè, kỳ nghỉ hè mới tùy theo mà màn. Từ cuối tháng 6 bắt đầu, Thái Bình Dương bờ bên kia địa khu liền sẽ hạn chế Hollywood thương nghiệp chia phiên lại tại rạp chiếu phim bên trong ra mắt, đã chiếu lên thì có thể tiếp tục chiếu phim, cũng có thể hưởng thụ được tháng 7 kỳ nghỉ hè lịch trình hiệu ứng tăng thêm. Cho nên, mặc kệ cùng Disney Vương diện sau khi thương nghị, đặc biệt lựa chọn khoảng thời gian này đi Thái Bình Dương bờ bên kia. Kể từ đó, phát sở phiếu rượt 530 ngày chiếu phim trong thời gian, có hơn một nửa cũng sẽ ở học sinh ngày nghỉ tháng 7. Có thể cầm xuống dạng này lịch trình cũng không dễ dàng, mặt thẻ đem buổi chiếu ra mắt đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, chính là vì biểu đạt coi trọng cùng thành ý, quảng dít ni cũng phát huy tác dụng trọng yếu, không, có đại mện sĩ ẩn internetion no xem như nhà phát hành, phát sở phiếu rượt 5 là rất khó tranh thủ tới khoảng thời gian này chiếu lên, nói không chừng liền bị áp hậu đẩy lên tháng 9. Đến lúc đó phim lớn nhất tụ chúng quần thể đã khai giảng, chỉ sợ trên internet sớm đã đổ lậu bay rời trời, có thể có bao nhiêu thu hoạch rất khó nói. Đây tuyệt đối không phải mặt thẻ muốn xem đến. Thái Bình Dương bờ bên kia là một cái cổng lô thị trường, nhưng là nó hạng nghạch cũng chia tỉ lệ vấn đề đem địa vị của nó kéo xuống, dẫn đến Hollywood quá khứ đối bên kia không tính là phi thường xem trọng. Loại tình huống này, tại 2 tháng trước được đến cải điện, trung vị song phương đại lao tháng 2 ký tên một phần lịch sử tính phim nhập khẩu hiệp nghị, trong đó hãng cái Thái Bình Dương bờ bên kia hàng năm nhập khẩu phim Hollywood số lượng, nhập khẩu phim chiếu lên lịch trình cùng phương ước, cùng phim Hollywood công ty có thể tại Thái Bình Dương bờ bên kia phòng vẽ cầm tới cuối cùng chia tỉ lệ. Về số lượng, chính thức chia phiến tăng lên tới 30 bộ. Phòng vé chưa đạt tăng thành 25%. Phát sở phếu diệt năm là xem như chia phiến bị dẫn bảo, nói cách khác có thể ở Thái Bình Dương bờ bên kia cầm tới 1 tỷ nhân dân tệ phòng vé lời nói, có thể phân đi 250 triệu. Lấy phát sở phếu diệt 4 tiếng bọc đến xem, ít nhất cũng có thể lấy đi 100 triệu nhân dân tệ. Mặc dù 25% so với quốc tế thông hành 40% đưa vào phiến phòng vé chưa muốn thấp hơn rất nhiều, rất nhiều Hollywood công ty đối cái này cũng rất bất mãn, thậm chí còn có 6 công ty lớn cao quản biểu thị bên kia không có lý do chính đáng không đổi theo quốc tế tiêu chuẩn nhưng mặt thẻ đã rất thỏa mãn. Cái này dù sao cũng so nhất phách lương tán không đùa với người tốt hơn nhiều. Muốn cái gì xe đạp à Hollywood đối bên kia hiểu rõ cuối cùng cũng đủ, tỉ như sáu công ty lớn một mực tại Dock Shops Arlington đương cục đưa ra yêu cầu, để cho Thái Bình Dương bờ bên kia cái kéo lớn hứa hẹn không còn sử dụng trống giống kỳ thủ đoạn đến hạn chế nhập khẩu phim, ở bên kia phim nu cầu thị vọng nhất thời kỳ hạn chế Hollywood đại chế tác trên điện ảnh chiếu. Bọn hắn còn hy vọng có thể sớm biết được, thậm chí là trực tiếp khống chế nhập khẩu phim tại Thái Bình Dương chiếu lên lịch, để tránh cái kéo lớn quen thuộc đem Hollywood phim bom tấn an bài tại xem phim đám người ít ngày làm việc chiếu lên. Họp làm đồng nhiên lên một loạt chiếu nhiều bộ Hollywood phim bom tấn để bọn chúng lẫn nhau tranh đoạt phần bè. Đối cái này, mặt hệ chỉ có thể nói, nghĩ nhiều lắm. Trong thời gian ngắn, đoàn trường Thái Bình Dương bờ bên kia sẽ không lại đối Hollywood đại chế cắt chia phiến làm ra quá nhiều dự bộ. Hiện tại phần này được nghị, dù để cho phim Hollywood ở Trung Quốc mở ra một đoạn thời đại hoàng kim. Hiệp nghị mang tới không chỉ là phim Hollywood thu nhập gia tăng, còn có đến từ Trung Quốc số lớn tài chính tràn vào Hollywood, mong muốn từ Hollywood kiếm một chiến ganh. Mặt hệ bên này cũng có Có hai nhà đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia công ty mong muốn đầu tư phát sở phiếu gì ở hệ liệt, thậm chí mong muốn thu mua số 13 phòng làm việc cổ phần. Hiện tại số 13 phòng làm việc chân chính cổ đông chỉ có hắn cùng David Đẹo Ly Rổng, mặt thẻ sẽ không lại ra tăng cái thứ ba đại cổ đông. Đến mức đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia phim đầu tư, hắn giơ hai tay hoan lên. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng đơn thuần chia sẻ đầu tư tỷ lệ phim phòng vẽ lợi nhuận chia, gia nhập phát sở phiếu gì ở người đầu tư hàng ngũ hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhiều Hollywood phim bom tấn cũng tại tương ứng gia tăng bên kia nguy tố, lấy chia sẻ 1 tỷ 300 triệu người to lớn thị trường nhưng không có mấy người so mà thẹn rõ ràng hơn, bên kia nguyên tố không phải tăng thêm lên liền có thể lấy lòng người xem, rất nhiều sẽ còn tạo thành phản hiệu quả, giống hắn sử dụng Dani NVút tú cùng nhỉ nhỉ xem như quần thể chủ yếu diễn viên mà không phải đánh xỉ dầu, không phải cái khác Hollywood đại chế tác dám làm. Bọn hắn phần lớn đều là tìm chút hoa kiều hoặc là thái bình dương bờ bên kia diễn viên đánh xỉ dầu, nhưng lại không biết dạng này vô cùng có khả năng đệ bên kia người xem phản cảm. Giống không phải cái kéo lớn chế tạo đặc cũng cùng đặt thủ phiên bản, cũng sẽ không lấy lòng bên kia người xem. Phóng nhãn Hollywood tại đối đãi thái bình dương bờ bên kia trên thị trường Mặt thẻ xem như đầu não rõ ràng nhất một nhóm người, Hollywood trong phim tùy ý tăng thêm nguyên tố, tại trở thành phim xem chút đồng thời, hiện đại bộ phận đều sẽ biến thành dân mạng nhạ dánh dánh điểm. Mạnh đối đâu đi cắm vào kiểu Trung Quốc nguyên tố thường thường là Hollywood tượng là kiểu Trung Quốc nguyên tố tại Thái Bình Dương bờ bên kia người xem chính mình xem mình ra, thường thường liền lộ ra không tiếp địa khí, kẻ nhẹ trở thành phim dánh điểm, kẻ nặng trở thành phim vết thương chí mạng, ảnh hưởng phim chất lượng. Khách quan mà nói, cái niên đại này Thái Bình Dương bờ bên kia người xem chỉ sợ là trên thế giới tốt nhất phục vụ phim người xem, không muốn khác nhau đối đãi, không muốn kích thích mấy cái kia mẫn cảm điểm chỉ cần kịch bản có thể làm được cơ bản nhất trước sau hô ứng, cảnh tượng đủ lớn, động tác cảnh quay đủ nhiều, phòng vẽ liền không phải là vấn đề. Mặt thẻ bộ này phát sở phiếu diệt năm bên trong Mỹ lưỡng địa chiếu lên phiên bản không có gì khác nhau, cảnh tượng càng là đặt ở bờ Brazil, động tác cảnh quay cùng cảnh tượng hành tráng lại càng không cần phải nói. Hắn có lòng tin tiếp tục thắng được bên kia người xem ưa thích. Đương nhiên, tại đi Thái Bình Dương bờ bên kia trước đó, mặt thẻ tiếp nhận hồn nờ bờ rượi, muốn đi tham gia G-Jin lần cỡ buổi chiếu ra mắt. Chương 893, cùng Leonardo ước định chương 893. Cụ Leonardo ước định mùa hè nóng nhất địa phương, không phải sa mạc Sahara, mà là Bắc Mỹ phim thị trường. Năm 2011, tiếp cận 40 bộ trung đẳng chế tác quy mô trở lên Hollywood phim bom tấn đem từ Bắc Mỹ ra rạp chiếu phim dương buồn xuất phát, dựng lên có vẻ như trong lịch sử mạnh nhất kỳ nghỉ hè. Đây là phim bom tấn sản xuất thời khác, cũng là phòng vẽ biểu bay mùa. Ngày 6 tháng 5, mượn nhờ lo sáng giờ Let's khai sáng siêu anh hùng liên minh liên hoàn phim vì thế, Verizon lần tở đem khai hỏa kỳ nghỉ hè thị trường thi chạy xuống lệnh. Trong vòng 4 tháng Dị dị tốt che cả dị bệnh bốn phát sở phiếu dị ật năm transformer 3 haji botter and the y thứ lý hội là sở bật hai chờ phiến dần dần ra sân, hai bộ sau càng phải chỉnh diễn phần hoàn tất chương. Dở dạng lượt cùng phần pèn đả hai cùng tỉ tạ cả hai tiếp tục chỉnh diễn một năm một lần phim hoạt hình song hùng quyết đấu đỉnh cao. 3D không còn là cái gì xa xỉ, bởi vì gần 20 bộ phim đều phụ thêm khăn che mặt của nó. Mặc dù G-Jin lặng tờ cấp được kỳ nghỉ hè thứ nhất động, nhưng xem như bạn cũng mạ và có mạ làm sao có thể để giờ cỡ cô động. Kỳ nghỉ hè này mà vừa hai đại anh hùng quần thể cũng sẽ đăng nhập màn bạc. Itmen khởi động lại phiên bản trở đất cờ lật cùng The Adventer quan trị huy cả bên America. Cái sau công bố tên phim còn mang đến vui mừng lớn hơn, The Adventer tại bên chờ. Mạc đã trải qua nhiều năm làm nền chế tạo The Adventer sắp đến. So với mạc và phim siêu anh hùng, giờ cờ phương diện sắt thực lạ hậu rất nhiều, cho nên hỗn nớ bợ rớt cùng giờ cờ còn mãi mới có thể trọng kim hoàn để gzin lần trở hy vọng có thể để giờ Serlist vũ trụ có cái so ý rộng man suất sắc hơn thành tích, từ đó một lần hành động vì giờ Serlist vũ trụ nện đốn chắc cơ sở. Mà kệ cùng ổ nơ bọ rốt có trưởng kỳ xâm nhập hợp tác, có thể đánh tìm được ổ nơ bọ rốt tại phim phương, phương diện rất nhiều vận doanh quyết sách. Ổ nơ bọ rốt đã quyết định tại Vương bài hệ liệt Haji vọt thở kết thúc về sau, hàng năm đều sẽ lên chiếu một đến hai bộ từ giờ cỡ dưới cỡ của mại cải biên thành phim siêu anh hùng. Gần đây, giờ cỡ có mại nội bộ càng là tiến hành ư hóa gây dựng lại, để càng cường thế hơn dẹp zone lên sân khấu đảm nhiệm giờ cỡ phim siêu anh hùng thủ tịch sáng uy quan, chấp trưởng giờ cỡ phim siêu anh hùng hệ liệt, lấy tận khả năng đào móc giờ cỡ bạc càng. Để tại sao Haji họ Tở thời đại có thể tiếp tục phát triển, gặp phải bạn cũng kiêm đối thủ cũ mạ mẻ của mãi. Gơ zin lặng tờ chiếu lên cải biến giờ cờ công ty dựở vào sụp mạng cùng bắt mạng hai đại thủ lĩnh ngăn cản mạ về thế công tác cụ. Từ hành buổi chiếu ra mắt dạ hát cổ đặc khách quý trong phòng nghỉ, đến từ bọn nớ vỡ rồ nổi tiếng nhà sản xuất chất lơ độ vận đối mạc khẽ nói rằng, ngoại trừ sang năm bắt mạng tiện truyện 3, khe đặc nghị tận the set manot sợ kẻo bên ngoài, vì đối kháng mạ của công ty đại tác khe adventure giờ cờ dựở sẽ sở list hạ mục cũng phục sinh cũng nhắm ngay năm 2013. Mạc khẽ nhẹ nhàng gật đầu, tất cả thuận lợi Giở cờ rất nhanh liền có thể gắng sức độ eo. Lúc này nơi đây, hắn có thể nói cái gì? Cứ không thể nói giở cờ rất nhiều kế hoạch không thể ra. Chát Lơ Dụ Vân còn nói thêm, Gờ Zin Lạn Tở hai sợ Lát Xuân Đở bộ mặn cũng chuẩn bị nâng lên kế hoạch nhật trình, giờ cơ hệ anh hùng phim sẽ tại sau này mấy năm xuất hiện một cái cao trào. Từ đồn nớ bở rột tới giở cờ có mãi lại đến Chát Lơ Dụ Vân cái này Gờ Zin Lạn Tở nhà sản xuất, đều đối Gờ Zin Lạn Tở lòng tin 10 phần. Mặt tệ còn không nhìn thấy bộ này Gờ Zin Lạn Tở đồn nớ bở rột nghe nói chỉ tiến hành nội bộ thử chiếu, đến bây giờ cũng không có tương quan bình luận đưa tin xuất hiện tại trên truyền thông. Cái này hoặc là phim chất lượng có vấn đề, hoặc là lòng tin 10 phần. Từ chất lơ độ phần phản ứng đến xem, giống như cái sau khả năng càng lớn, hơn nữa hắn vừa mới cùng Kevin Sụ Dĩ hạ dạ gặp qua, vị này Bolton Bợ Rợt giám đốc điều hành cũng là tràn đầy tự tin bộ dáng. Chẳng lẽ bộ phim này cùng trong ấn tượng bộ kia luôn luôn đăng lâm đòi thưởng tiền hàng bạn sếp hạng áo xanh phục hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Bolton Bợ Rợt từ trên xuống dưới phản ứng, mặc kệ vô cùng hoài nghi điểm này, Virgin lặng tờ một khi thành công, toàn bộ giờ cỡ có mấy phim siêu anh hùng cùng giờ Specialist vũ trụ không nghi ngờ gì đều sẽ đi đến cùng đã từng con đường khác nhau. Thẳng thắn rằng mà về thế giới so sánh, giờ cỡ thế giới to lớn hơn, cũng càng lý tưởng hóa. Giờ cơ hệ anh hùng siêu năng lực phổ biến tăng mạnh, càng thêm thiên mã hành không. Nếu như G-Jin Lạn Tở thật thành công giáng Lâm Điệu Cẩu, giờ cỡ Zero Specialist cũng sẽ bắt đầu tập kết, giống Sục Mạn, Bạt Mạn, G-Jin Lạn Tở, Staras, Gun Đồ Mạn, Cát Tuộc Mạn, Hải Vương chờ siêu anh hùng bên trong cường giả đem đầu tiên hoặc lại lần nữa tại trên đại màn bạc dàn sân biểu diễn. Có lẽ, ý bị này một cái khổng loser cỡ bản điện ảnh vũ trụ sẽ bởi vậy triển khai. Cùng chặt lơ dụ Vân Hàn nguyên một hồi, mặt nghẽ đi địa phương khác tiếp tới Kevin Finch, vị này mà bộ phim siêu anh hùng vũ trụ trưởng cũng giả, cũng tới tham gia gở zin làn tở bởi chiếu ra mắt. Người cùng ổn nở bỏ rổ quan hệ luôn luôn rất tốt. Kevin Finch chủ động hỏi, "Ngươi xem qua bộ này gở zin làn tở sao? Cảm thấy nó có thể thành công sao?" Hắn thấy, nếu như Mạt Khệ cho rằng có vấn đề, gở zin làn tở tám thành sẽ xong đời. Mạt Khệ chậm rãi lắc đầu, còn không nhìn thấy. Kevin Finch nhìn về phía Charles Rộ vẫn bên kia, nói rằng, "Ta hi vọng bộ phim này có thể thành công." Mạt Khệ kỳ quái, "Vì sao?" Kevin Finch đơn giản giải thích nói, mà vô cùng giờ cỡ xưa nay đều không phải là duyên nhân, cạnh tranh cũng không cần liệt, thuộc về phim siêu anh hùng thời đại đã đến, đạt được thành công lớn phim siêu anh hùng càng nhiều, siêu anh hùng thị trường có thể khai phá càng trở nên rộng lớn, từ đó hấp dẫn càng nhiều không nhìn phim siêu anh hùng người trở thành tiềm ẩn tụ chúng. Mạc khẽ nhẹ nhàng gật đầu, nói không chừng tương lai mạc và cùng giờ cỡ các siêu anh hùng có thể tại trong phim ảnh liên động đâu. Nghe hắn nói như vậy, Kevin chỉ không khỏi nở nụ cười. Tại quả mại ở trong, mạc và cùng giờ cỡ siêu anh hùng liên động số lần có rất nhiều. Bèn bèn từ trên internet nhìn Dường như mà cùng giờ cờ là người chết ta sống kẻ thù sống còn đồng dạng, nhưng đây là song phương fan cuồng bật loạn lẫn nhau hát mà thôi. Hai nhà này công ty cũng không có cái gì đại ân oán. Trên thực tế, lấy nước Mỹ có một công tác hình thức, biên kịch cùng họa chủ đồng thời vì hai nhà công ty công tác cũng không kỳ quái, hôm nay họa cả nền America, ngày một họa sụp mạn, cũng rất bình thường. Chớ nói chi là gần nhất giờ cờ điều chỉnh, nhân viên công tác lẫn nhau đi ăn măng khác, có thể nói đã là đối thủ cũng là cơ hữu. Mặt hệ sau đó lại gặp được Giác Sơn leader, đơn giản trò chuyện qua vài câu. Vị này đã quyết định tại Manop sở đẻo bên trong vận dụng hắn Hắc Vong. Mỗi cái đạo diễn đều có chính mình ý nghĩ cùng lý niệm, mặc kệ không có cách nào nói thêm cái gì, cũng sẽ không ngốc tới nói thêm cái gì. Chỉ là thật muốn đi tiếp như vậy, cho dù bộ này G-lin lang trở thành công, giờ cỡ phim siêu anh hùng vẫn là đi Jacques Audiard gió phong cách lộ điển. Không phải nói Jacques Audiard phong cách không tốt, phim phong cách nền đa dạng hóa. Vấn đề là, hiện ở thời đại này chưa hẳn thích hợp Jacques Audiard loại kia phong cách. Mặc dù giờ cỡ có mặt càng hơn một bậc, nhưng là cái này nhanh ăn văn hóa thời đại, màn bạc cùng internet mới là nhanh chóng góp nhặt nhân khí phương pháp. Mạc Khệ không nói thêm gì, giật Sở Nider rời đi về sau, chợt phát hiện một đôi tình lư đi tới. "Này, Mạc Khệ." Nhìn thấy Leonardo đi cặp gì ổ cùng cùng ở bên cạnh hắn bợ lạ kẻ lại Ly, vừa cười vừa nói, "Chào bữa tối, Leo." Ánh mắt của hắn từ bợ lạ kẻ lại Ly trên thân đào qua, bợ lạ kẻ lại Ly người mặc một cái màu lam in hoa lễ phục, xoa tung váy ngọt ngào đang yêu, phía sau vế chữ mở miệng lại 10 phần gợi cảm, dáng người nhìn một cái không sót gì, tóc vàng nheo nhỏ chân dài bộ dáng, chính là Leonardo đi cặp gì ổ yêu thích một mục kia. Mạc Khệ trong lòng thở dài, khi thật hắn cùng Leonardo đi cặp gì ổ thẩm mỹ sao mà tương tự. Bỡ lạ kẻ lại lỷ chủ động cùng mặt thẻ chào hỏi, mặt thẻ cũng lễ phép đáp lại, trước kia xem báo chí cùng phim ảnh rất, bỡ lạ kẻ lại lỷ tổng cho người ta một loại mặt hướng lệch ra cảm giác, hiện tại nhìn thấy người thật, mặt thẻ cảm giác người thật so Cameza trong màn ảnh vốn lộ ra tuổi trẻ xinh đẹp. Rất rõ ràng, bỡ lạ kẻ lại lỷ thuộc về loại kia có chút không lên kính diễn viên. Loại này diễn viên tại Hollywood cũng không tính hiếm thấy, tỉ như nam diễn viên phương diện dác kiệt luân hữu, người thật so nhân vật đẹp trai nhiều lắm. Mở lạ kẻ lại lỷ chào hỏi xong đi địa phương khác, mặt Khệ cùng Leonardo đi cặp gì ô nhận biết nhiều năm, cũng là có cùng nhau hưng thú yêu thích người, lúc này hỏi, "Leo, ngươi đây là muốn ổn định lại?" "Cái gì?" Leonardo giống như rất kỳ quái mặt Khệ sẽ như vậy hỏi. Mặt Khệ nói thẳng, "Ketuna, Leo, cùng một cái thích ngươi sùng bái ngươi fan hâm mộ kết hôn, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc." Leonardo trừng mắt lên, "Kết hôn? Nói bùa cái gì?" Hắn nhìn xem mặt Khệ, "Nói đi, mặt Khệ. Ngươi thúc dục ta kết hôn có âm như vị cái gì? Là muốn tiêu cái đối thủ cạnh tranh sao?" Mạt Khè biết hắn nói không phải phim mà là phương diện khác, không khỏi dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, "Leo, ta cần phải làm như vậy sao?" "Ngươi không phải là đối thủ của ta, bất luận số lượng vẫn là chất lượng, ngươi đã toàn diện lạc hậu. Leonardo làm sao có thể tùy tiện nhận vua, hiện tại được không gọi được, chờ 20 năm sau chúng ta lại quay đầu xem ai là bên thắng." "Không có vấn đề." Mạt Khè lòng tin trần đầy, rũa ra năm đấm, "Vậy cứ thế quyết định." Leonardo cũng rũa ra năm đấm, cùng Mạt Khè đụng một cái, nửa đường kết hôn người tự động nhận vua. Mạt Khè cân nhắc qua tương lai ổn định vấn đề, nhưng cái hôn với hắn mà nói quá mức xa vời, gật đầu đáp, một lời đã định. Người không biết, nhìn thấy bọn hắn này tâm chăm chú thảo luận bộ dáng, còn tưởng rằng hai người này phải dùng phim cùng nhân vật chinh phục toàn thế giới. Cửa phòng nghỉ nơi lúc này truyền đến rối loạn tiếng bước chân, lại có một chút đoàn làm phim nhân viên lần lượt đi đến, mặt hề từ một đống người bên trong, tùy tiện tìm tới Hugh Smith cùng Dạ Dạ Smith vợ chồng. Hai người này chuyện trò vui vẻ, bốn phía cùng người chào hỏi, thế nào nhìn đều không giống như là giả bờ. Đoàn làm phim chủ sáng liền có lòng tin như vậy. Mặt hề lắc đầu, hiện tại suy đoán không có chút ý nghĩa nào, phim sắp công chiếu, thị trường tiếng vọng chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến phòng chiếu phim thời điểm, phát hiện hữu Smith vợ chồng đồng thời nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, dường như đặc biệt chú ý hắn. Chương 894, Thiên sát cô tinh chương 894, Thiên sát cô tinh trong phòng nghỉ đa số người đều tiến vào phòng chiếu phim, nhìn thấy mặt thẻ biến mất tại thông đạo cửa ra vào, già đà Smith cái này thu hồi cái nhìn, bất mãn lẩm bẩm nói, hắn sao lại tới đây? Ai phát mời? Hữu Smith kéo nàng một chút, nhắc nhở, già đà. Hừ. Già đà Smith giơ lên lỗ mũi, hướng về phía thông đạo cửa ra vào lạnh lùng hừ một tiếng nhẹ giọng nói, gia nhìn thấy mặt Thệ Hồn Nở liền không nhịn được suy nghĩ. Hugh Smith nhìn một chút trong phòng nghị không nhiều mấy người, nói rằng, chúng ta cũng đi vào đi. Hai người đi vào thông đạo, nhìn thấy chung quanh có ai, già đà Smith còn nói thêm, Sở Cở Ly đã hai lần tiến bệnh viện cứu chữa. Hugh Smith trầm mặc im lặng, từ khi mất đi Sở Cở Ly về sau, trong vòng người da đen liền đã mất đi một mặt vì tự do dân chủ phấn đấu cơ sí. Suy nghĩ nhiều vô ích. Hugh Smith đầu não so với già đà Smith tốt không chỉ một điểm nửa điểm, mặt Thệ Hồn Nở cùng ổn nớ bợ rốt có nhiều năm hợp tác, hẳn là Hồn Nở bợ rốt mời hắn tới. Dạ đệ Smith vẫn còn có chút bất mãn, thầm nói, một đám chỉ nhìn lợi ích hơn tiếp. Hugh Smith nhíu mày, lười đi phần bác, thương nghiệp công ty tại hợp tác bên trên không nhìn lợi ích, chẳng lẽ còn nhìn cái gọi là giao tình. Mặt hề hồn nở hiện tại là ổn nổ bợ rốt trọng yếu nhất ngôi sao hợp tác đồng bạn. Hắn vẫn là không nhịn được nói một câu. Rất nhanh liền không phải. Dạ đệ Smith săn gấp Hugh Smith cánh tay, Gvin lãng tờ đối ổn nổ bợ rốt cùng giờ cỡ có một phi thường trọng yếu. Zero Solit vũ trụ là ổn nổ bợ rốt tại Hagi vọt tờ hệ liệt về sau thứ nhất chủ đẩy hệ liệt hạ mục phim, Gvin lãng tờ thành công. Ngồn nơ bợ rợt đối với chúng ta coi trọng, ít nhất cũng sẽ không so mặt tệ hơn lỡ chết lệnh, chỉ cần hợp tác thời gian dài, chưa hẳn không thể đem mặt tệ hơn lỡ gạt bỏ sạch. Hugh Smith khó được tán đồng nhẹ gật đầu, phóng nhãn hồ liễu, nhưng phẩm là đang hạng nhất hoặc là siêu hạng nhất ngôi sao, thường thường đều có trưởng bị mật thiết hợp tác công ty địa ảnh, Johnny đẹp cùng Disney ảnh nghiệp, Tom Cruise cùng họa giảm ảnh nghiệp, Adam sản lở cùng Sony Colombia, mặt đạ mọn cùng dịu nỉ bợ sản ảnh nghiệp. Nếu như hắn có thể cùng Ngồn nơ bợ rợt thành lập trưởng kỳ ổn định quan hệ hợp tác, đã bắt đầu chữa sự nghiệp, không nghi ngờ gì sẽ lần nữa kéo lên. Do nợ bộ rụt rã tâm không chỉ cực hạn tại phim siêu anh hùng, còn có cái khác thương nghiệp đại tác, vận khí tốt, nói không chừng có thể đi cỡ gì Sport Flơ nô làm lộ tuyến. Cứ như vậy, hắn còn có hy vọng tiến vào siêu cấp siêu sao Hàn Vũ. Đã từng, khoảng cách siêu cấp siêu sao cánh cửa hắn chỉ có cách xa một bước, từ khi cùng mặt tệ hở nợ cạnh tranh ý am lệ gần thất bại, sự nghiệp liền không ngừng trườn, đến bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại hàm nhất. Trên thực tế, đón lấy Virgil Lăng Tở cũng là một cái tương đối bất đắc dĩ lựa chọn. Hiện tại xem ra, phim siêu anh hùng lưu hành dường như so với hắn lạc quan nhất dự đoán còn tốt hơn. Hugh Smith đi vào phòng chiếu phim lúc, vừa bật từ mặt thẻ bên người đi qua, nhìn xem vị này cùng Leonardo đi cặp gì ổ chuyện trò vui vẻ siêu cấp siêu sao, muốn nói một chút cũng không, có ước ao gen tị lạ không thể nào. Dù sao, hắn cạnh tranh ý ám lệ gần vai nam chính thất bại, là trong vòng ngoài vòng công nhận sự nghiệp bước ngoặt. Nhưng Hugh Smith rất tỉnh táo, cũng vô cùng thanh tĩnh, trong lòng một lần lại một lần khuyên bảo chính mình, cái này cùng sở McCarthy không quan hệ, cùng ân oán, cá nhân cũng không quan hệ, vẻn vẹn bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Hú hồn, tại sở McCarthy ngã xuống về sau, Hollywood đám người da đen cần một lá cờ, một người da đen siêu cấp siêu sao, càng năng lực những đồng bảo mưu cầu quyền lực. Hollywood đỉnh cấp tài nguyên rất ít, không đi tranh, căn bản không có khả năng rơi xuống trên đồ mình. Chỉ cần Gwin lặn tở thành công, hắn liền có cùng ổn nở bợ rốt nói tiền vốn. Khóe mắt quét nhìn liếc về Hữu Smith từ bên cạnh bên cạnh trải qua, mặt thẻ tiếp tục cùng Leonardo đi cặp gì ổ trò chuyện, lời của hai người đệ đương nhiên không thể rời bỏ nữ nhân, đặc biệt là các bảng, chân dài, xinh đẹp lại thon thả nữ nhân. Gần nhất, TMZ lại bạo Hollywood bắt quái, sương mặt nghe Leonardo cùng giọt giờ Clooney là các cô gái thích nhất Hollywood kim cương Vương lão ngủ thậm chí lập tức phỏng vấn rất nhiều cô gái trẻ tuổi, đều biểu thị ba người này chỉ cần có người bằng lòng, nàng liền sẽ cùng bọn hắn về nhà. Đối với mặt thẻ đánh giá thì là, cơ hồ tất cả mọi người biết mặt thẻ hơn nờ năng lực cùng kỹ thuật đều rất tuyệt, đến không hết nữ nhân đều từng nói cùng hắn vô cùng ngưỡng mộ. Người chơi những cái kia đều quá hạng. Leonardo một độ ngươi không có cách nào cùng ta so bộ dáng, đối mặt thẻ nói rằng, ngươi biết ta chơi như thế nào sao? Ta sẽ dẫn lấy cô gái lén lén lẹn vào nhà mình vườn hoa, sau đó tại khỉ lồng bên cạnh làm chuyện này. Nhìn xem hầu tử Mô phòng làm động tác, những cái kia nữ hài nhi đều vô cùng ngẩn, còn lấy đây làm binh. Mặt Hệ bắt đầu, ngươi liền không sợ hầu tử quá ngẩn vấn. Vạn nhất tử trong lòng lao ra làm sao bây giờ? Nói đến đây, đầu hắn bên trong hiện ra một hình ảnh, một con khỉ bị kích thích đánh vỡ lồng giam, đem Leonardo đè ở phía dưới. Đúng rồi, Mặt Hệ. Leonardo địt cặp gì ô đột nhiên chuyển chủ đề, thấp giọng hỏi, ngươi là thế nào thoát khỏi những nữ nhân kia? Vì cái gì những nữ nhân kia đều nói ngươi tốt đầu? Mặt Hệ không nói rất giả bộ, nhàn nhạt hồi đáp, bởi vì ta hẹn nàng nhóm thời điểm liền sẽ nói minh hẹn hò cùng cùng một chỗ là hai chuyện khác nhau. Hai người hẹn hò không có nghĩa là liền phải cùng một chỗ. Ma Thệ lại cùng Leonardo đi cặp gì ổ Hàn Nguyên một hồi nữ nhân cùng hôn nhân chủ đề, Leonardo nói thẳng hắn đã định trước cả một đời độc thân. Lời này không khỏi làm Ma Thệ liên tưởng đến Leonardo đi cặp gì ổ sinh nhật, rất sớm trước đó hắn tham gia qua một lần Leonardo sinh nhật party, cái kia đặc thủ thời gian quả thực để cho người trung thân khó quên. Leonardo đi cặp gì ổ sinh nhật là ngày 11 tháng 11, thật sự là vận mệnh trêu người ai cho nên, Leonardo nhất định là thiên sát cô tinh a. Mặt khẽ nói thầm trong lòng nói, những cái kia cao gầy, gợi cảm cùng xinh đẹp nữ người mẫu, vẫn là giao cho ta à. Đại Màn bạc lúc này sáng lên, mặc kệ kết thúc cùng Leonardo để cặp gì ồ liên quan tới nữ nhân thần tầng đâu, tập trung tinh thần nhìn lên bộ này, Gvin lạn tở muốn nhìn một chút cùng chủ tiến tình tiết cơ bản còn có chút ấn tượng bộ kia có phải hay không như thế. So với dựa vào công nghệ cao trang bị đánh thiên hạ bật mãn hoặc là rời đi thể cải tạo lộ tuyến phện giả tí sợ Spider-Man hút bộ này, Gvin lạn tở phim siêu anh hùng dường như hai bên đều dính như vậy một chút, nhân vật chính lại chính cũng người địa cầu. Một vị tên là Hạn Jordan bay thử biên, ở các loại dưới cơ duyên sảng hợp, hắn thu được đến từ ngoài không gian cao sinh vật có trí khôn năng lượng cường đại nhất nhẫn, nắm giữ năng lực khó tin, trở thành G-jin Lạn Tở. Sau đó, hắn trừ bạo an dân đường bắt đầu. Ngoài ra, phim càng là thiết lập một cái duy trì vũ trụ từng cái địa khu cân bằng G-jin Lạn Tở cộc G-jin Lạn Tở cộc đem vũ trụ chia làm 3600 phiến khu, mỗi cái phiến khu đều có một cái G-jin Lạn Tở phụ trách chỉ an tuần tra, mà tại Thái Dương hệ một khu vực này, bảo hộ địa cầu, giữ gìn hòa bình trách nhiệm, liền rơi vào hữu sở Smith đóng vai Hạn Jordan trên thân. Bởi vì đầu tư phim siêu anh hùng quan hệ, mặt kệ cũng đơn giản lướt xem qua một chút siêu anh hùng của mại, trong đó đa số là mạ mẻo, số ít là rở cở. David Smith biểu diễn Gjin Lạng Tở, lúc trước hắn cũng xem liên quan tới Hạn Rốt đang chủ tuyến của mại. Đối với một bộ đã đăng nhiều kỳ vượt qua 70 năm của mại, như thế nào lựa chọn sử dụng khung lỗ cố sự tuyến, đem đặt vào trong phim ảnh vô cùng trọng yếu một cái điểm mấu chốt, nhất là giống Gjin Lạng Tở dạng này thế giới quan dị thường khổng lồ của mại. Tại chủ tuyến của mại ở trong, Gjin Lạng Tở có thật nhiều cái, thân phận đính cách cùng riêng phần mình bởi vì đèn xanh xuất hiện mà thay đổi vận mệnh quá trình đều không giống nhau, bản điện ảnh cuối cùng lựa chọn sử dụng chính là phần diễn nặng hơn Hàn Jordan. Mỗi người đèn xanh đều có khác biệt năng lực khác biệt nội điểm, như đời thứ nhất đèn xanh Alan Sercot đèn xanh năng lực là phi hành cùng xuyên đấu. Nội điểm thì là đối chất gỗ vật thể không có tác dụng, mà Hàn Jordan đèn xanh chức nhận có thể đem ý niệm cụ tượng hóa, duy nhất nội điểm là đối màu vàng vật thể không có tác dụng. Hàn Jordan tại nguyên tắc bên trong được xưng là trong lịch sử vĩ đại nhất Gordin lạn tở mà lại là rợ Serslit người sáng lập một trong đã từng bộ phim kia chi tiết vô diện, mặt thẻ đã sớm bên sạch sẽ, cũng không thể nào so sánh, nhưng sau khi thấy đoạn, đặc biệt là bợ lạ kẻ lái lủi vai nữ chính nhận ra chỉ đem lấy màu xanh lá bịt mắt Hugh Smith, hắn liền xác định hai bộ phim chủ tuyến tình tiết không kém nhiều. Có một chút, hắn ấn tượng đặc biệt khắt sâu, kia chính là gờ zin làn tờ chiến bảo giống nhau trước mắt, để cho người nhìn xem không thoải mái. Tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn đồ lâu lúc, chẳng qua là cảm thấy gờ zin làn tờ chiến bảo khó chịu, cụ thể vì cái gì khó chịu, khi đó một cái ngoài nghề căn bản nói không nên lời nhưng mà thẻ hiện tại tùy tiện liền có thể phân biệt ra được, đây là bởi vì g-jin làn tờ chiến bảo hoàn toàn là cỡ g y chế tác. Hắn nhớ tới trước đó buồn nớ bở rột làm phiên truyền, bên sản xuất lợi thể son sắt hướng người xem cam đoan bộ này đen xanh chiến tứ nhất hoàn toàn là bởi vì trong hiện thực sinh hoạt chân thực của áo chất liệu nhu cầu không đạt được cố định hiệu quả mới áp dụng đặc liệu chế tác, hơn nữa tuyệt đối có thể phá vỡ người xem đối với g-jin làn tờ nhận biết, cho nên điểm này đến tụt cùng là điểm bán vẫn là nét bút hồng, chỉ có thể chờ công chiếu về sau thấy rõ ràng. Thị giác hiệu quả rất án. Leonardo đi gặp G-iô dĩ nhiên đối với hắn nói rằng Cố sự được điểm rất rõ ràng. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, bộ phim này thật là tất cả tiền đều tốn tại đặc hiệu bên trên. Leonardo đỉ cặp gì ổ còn nói thêm, một trận âm thanh quan tú, nhân vật. Vai nam chính cùng nhân vật phản diện đều thật không có tổn tại cảm. Mặt Thẻ nhìn xem Verjin lặn tở cùng cùng loại một đống 33 nhân vật phản diện đại chiến, thấp giọng nói rằng, nguồn nợ bợ rốt cùng chính nghĩa của bọn hắn liên minh vũ trụ gặp phải phiền toái. Căn cứ đã từng ký ức cùng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, bộ phim này thất bại tỉ lệ hẳn là vượt xa thành công khả năng. Phim chiếu phim kết thúc, Mặt Thẻ cùng Leonardo đỉ cặp gì ổ vẫn là đi đến hàng phía trước cùng một chô đưa lên chúc phúc, còn nói phim rất xuất sắc loại hình lợi khách sáo. Đến mức thành công cùng thất bại, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Chương 895, hàng bets thảm bại chương 895, hàng bets thảm bại thứ 6 phòng vé thống kê ra lò, Gordin Lạng Tở không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt giải quán quân. Nhìn thấy trên báo chi tin tức tiêu đề, mặt tệ lúc bắt đầu tưởng là Gordin Lạng Tở xuất hiện ngoài dự liệu tình huống, nhưng nhìn thấy phòng vé số lượng, cơ bản yên lòng. Gordin Lạng Tở chiếu lên liền có thể không hàng ngày đó phòng vé quán quân. Không phải nó lấy được bộ phát thức phòng vé thành tích, mà là cùng thời kỳ trên thị trường căn bản không có bán chạy phim, có thể nói ở vào một cái đại chế tác phim thương nghiệp chân không kỳ. Buổi chiếu sớm 3300000 đô la, ngày đầu tính cả buổi chiếu sớm ở bên trong 1760000 đô la, đối với một bộ bện bện chế tác chi phí liền cao đến 250 triệu đô la phim tới nói, thật không đủ. Căn cứ mật thẻ từ ổ nớ bở rốt nội bộ được đến tin tức, ổ nớ bở rốt tại Gwin Lan tờ toàn cầu marketing phát hành đầu nhập, cũng tiếp cận sản xuất chi phí. Nói cách khác, đây là một bộ thể lượng cao đến 500 triệu đô la tả hữu đỉnh cấp chế tác. Đối với dạng này một bộ phim tới nói, Bắc Mỹ phòng vé không lên 350 triệu, toàn cầu phòng vé không đạt được 700 triệu đô la, có thể xưng một trận tai nạn. Ngay đầu phòng vé thành tích xa xa chưa đủ lý tưởng, có lẽ có ít người còn lại gửi hy vọng ở G-Jin lần tự trình diễn ạ vạ tạ giống như ổn định tới biến thái phòng vé xu thế. Nhưng ngày thứ 2 thứ tháng 7 năm 22 giảm mức độ, làm cho tất cả mọi người, bao quát hỗn nợ bở rở ở bên trong, đều biết G-Jin lần tự chỉ có thể cấp tốc trở xuống, mà không cách nào nghịch thế dương lên. Từ ngày đầu 17,6 triệu 600.000 đô la phòng vé thu nhập, tới ngày thứ 2 ngã xuống đến 13,8 triệu 800.000 đô la, cơ hồ biểu thị một trận phòng vé thảm án ngay tại xảy ra. Càng thêm hỏng bét chính là, bộ phim này từ truyền thông tới nhà phê bình điện ảnh lại đến bình thường người xem, danh tiếng tất cả đều mục nát. Hơn nữa không giống The Toy Li Tật Xạ Gà hệ liệt, The Toy Li Tật Xạ Gà danh tiếng cũng rất dở, nhưng nó tại nữ nhân trẻ tuổi cái này đặc thủ quân thể bên trong đánh giá cùng danh tiếng quả thực bạo giảm. Virgin lần tự cơ bản tìm không thấy ưa thích đa số quân thể, ngay cả giờ cỡ của Mại Mê nhóm đều không thích. Phiệp vị bạn cùng bất kỳ một bản gazin lãng tợ có mã số, so, cả biên đều phi thường lớn, đối với một người da đen bản hạn Jordan, ngoại trừ số ít người da đen người xem, giờ cờ mê đều phun đến hỗn nở bợ rợt cùng giờ cờ có mã ngoài nghi đời người. Hugh Smith rất có mị lực cá nhân, điểm này ta thừa nhận, nhưng một người da đen Hàn Jordan, biểu thị không thể nào tiếp thu được. Nhà sản xuất đến cùng nghĩ như thế nào, tại sao phải đem gazin lãng tợ biến thành người da đen? Cái này hoàn toàn bác bỏ cơ mái thiết lập, làm một cái cọ mái mê, ta chỉ có thể nói thứ lở gì. Liên có mấy fan hâm mộ đều không thể lấy lòng dưới tình huống. Virgin lặng tợ danh tiếng chỉ có thể toàn diện luân hãm. Ngươi thơ đối thoại cùng nghèo nàn nhân vật tạo nên liên lụy làm cho người khó có thể tin thành công đặc hiệu hình tượng. Nhìn Virgin lặng tợ là một loại vô hại lãng phí ngươi sinh mệnh 2 giờ phương thức, nhưng căn bản là không có cách tưởng tượng cái này lục đồ vật bao vây lại nhân vật có thể trở thành mặt mạn người cạnh tranh. Virgin lặng tợ không chỉ là kém cỏi, nó quả thực so phèn tạ tỉ phụ 2 còn muốn kém kỉnh. Cố sự thực sự bình thường lờ điếng, cùng có mại liên hệ cũng không nhiều, hơn nữa một bộ muốn chụp phần tiếp theo dáng vẻ cũng làm cho người rất không thoải mái. Tới chủ nhật, bộ phim này đơn ngày thu hoạch rất phá 10 triệu đô la. Cuối tuần đầu phòng vé tính gộp lại vì 39,5 triệu đô la. Cineplex sẽ có dạ chiếu phim người xem điều tra, tổng cộng hơn 4000 tên bình tưởng fan điện ảnh, tại xem phim về sau trực tiếp cho Gergin Lantern Bình quân B cho điểm, đối với bất kỳ phim tới nói, cái này đều có chút hàm mét. Thứ hai, Cineplex có công bố thông qua thực địa thị trường điều tra có được đối với Gergin Lantern Bắc Mỹ phòng vé dự đoán, cho rằng bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé thu nhập rất khó đột phá 100 triệu đô la đại quan. Đối với mức đầu tư độ to lớn như vậy một bộ phim tới nói, cái này không nghi ngờ gì sẽ trở thành một trận tham bạc. Theo phòng vé xu thế cũng ấn chứng điểm này, Grizin Lạn Tự không chỉ có cuối tuần đầu phòng vé nghiêm trọng thấp hơn hồn nớ bợ rốt cùng giờ cỡ có mãi mong muốn, mệm mẹn cái thứ hai cuối tuần, liền bất bỏ Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng quán quân bảo toán. Nguyên bản, không ít công ty sẽ thấy Grizin Lạn Tự siêu cấp thể lượng cùng hồn nớ bợ rốt đầu nhập to lớn tài nguyên, không có hạng nhất đại chế tác định vào bộ phim này cuối tuần thứ 2 chiếu lên, tháng 5 cái thứ hai cuối tuần chiếu lên mấy bộ phim, sản xuất chi phí cao nhất cũng bất quá chỉ là 32 triệu đô la Mỹ. Nhưng bộ này giữ nị vợ sản ảnh nghiệp chế tác phát hành trung đẳng chế tác Chiều lên cuối tuần liền lấy 26 hơn 70 bạn đô la không hàng bảng phòng vé quan quân, Nevergin lặng tờ đẩy ra tên thứ hai trên vị trí. Gozin lặng tờ cuối tuần thứ hai phòng vé sụt giảm 65 vẹn vẹn thu hoạch 13,8 triệu 800 ngàn đô la. Cuối tuần này qua đi, Gozin lặng tờ Bắc Mỹ phòng vé phi thường gian nan vừa vượt qua 50 triệu đô la đại quan. Rất nhiều phim Bắc Mỹ phòng vé không tốt, còn có thể chống cậy vào càng ngày càng rộng lớn hải ngoại thị trường, Gozin lặng tờ hải ngoại tiếng vọng đồng dạng không tốt. Sắp thực điểm tới nói, như là Bắc Mỹ như thế họ biết. Đại khái là nhận lấy Bắc Mỹ biểu hiện cực kém ảnh hưởng. G-Jin Lãng Tở một tuần này mà tại hải ngoại vượt qua 80 cái quốc gia cùng trên khu vực chiếu, thu hoạch phòng vé cũng chỉ có 31 triệu đô la. Dựa theo bình thường xu thế, bộ phim này hải ngoại phòng vé không thể so với Bắc Mỹ cao hơn quá nhiều. Nghiệp nội phổ biến khinh thường G-Jin Lãng Tở tiền cảnh, phim la cùng phim sản nghiệp có liên quan thị trường điều tra dự đoán cơ cấu, không có một nhà cho rằng G-Jin Lãng Tở cuối cùng tăng cầu phòng vé có thể ở 150 triệu đô la trở lên. G-Jin Lãng Tở xu thế khả năng cải biến sao? Mắt khẽ nhìn qua kỳ nghỉ hè chiếu lên phim bảng danh sách, trực tiếp hạ phán đoán, là tuyệt đối không thể. Ngay tại Gwin lần tự chiếu lên cái thứ 3 cuối tuần, Joker có mãi nên đón bạn tốt của mình cùng Lao Cơ Hữu, từ mãi vừa có mà tham dự cái biên, 20TH sẽ tụ dị phốt chế tác phát hành X-Men, sợ tởc cỡ lật đăng nhập Bắc Mỹ giảm chiếu phim. Mặt thẻ thu đến Gem Cạ và cùng mặt cổ Pháp Bệnờ mời, đang bị ở Mẹ Ji cần sở nhiệmờ nhân vật làm chuẩn bị đồng thời, chuyên môn dành chút thời gian tham dự X-Men, sợ tởc cỡ lật buổi chiếu ra mắt. Magneto, y giáo sư cùng ma hình nữ cũng triển khai một đoạn màn bạc 3 thất đại chiến nhà dạo. Buổi chiếu ra mắt về sau, mặt thẻ đương nhiên đem vai diễn ma hình nữ Genny Flora dẫn sở hẹn về hồn nở trong viên. Lần nữa học tập Trần lão sư ôn cố mà chi tân tốt đẹp tác phòng, luyện tập đồng thời quay xuống sửa bỏ môi mặt kỹ năng đạt thủ. Có lẽ là ngại mặt thẻ chụp ảnh trình độ không đủ chuyên nghiệp, tại trang điểm sửa bỏ rửa mặt về sau, Jenny Fleurson sờ cố ý tự chụp một tấm, cũng lần trước như thế, nói là muốn lưu làm kỷ niệm. Ngược lại trong tấm ảnh chỉ có Jenny Fleurson, mặt thẻ cũng theo nàng đi. Muốn trở thành ngôi sao, nhất định phải có cường hãn vô cùng tâm lý tố chất. Jenny Fleurson không nghi ngờ gì có trở thành ngôi sao tuyệt đại đa số tốt đẹp tố chất, sẽ bán nhân thiết, cảm tưởng lại dám làm chờ một chút. Đối với mặt thẻ tới nói, Đáng tiếc duy nhất chính là, Jennifer Law dần sờ có một cái Oscar tốt nhất vai nữ chính để danh, hiện tại lại có ma hình nữ, theo hẳn trở game bộ 2 khẳng định không giống bộ thứ nhất mấy trăm ngàn đô la liền có thể giải quyết, tất nhiên phải lớn hạn mức tăng lên thù lao. Nếu như không phải trước đó liền ký xuống toàn bộ series hợp tác, một khi theo hẳn trở game phòng vẽ bán chạy, chỉ sợ Jennifer Law dần sờ đơn từng mảnh thù liền phải gia tăng tới 10 triệu đô la trở lên. Nói đến, It Man rở cỡ là cuối tuần đầu phòng vé cũng không coi là cao bao nhiêu, nhưng cùng nguồn nợ bợ rợ khác biệt, 20th sẽ tủ gì phốt cũng có chức thành công ít men 3 bộ khúc đặc cơ sở, khống chế tuyên truyền bên trên nội nhập, đặc biệt là tuyên truyền quy mô, còn kém rất rất xa Gordin Lãn Tở bộ phim này. Bắc Mỹ 55 triệu 100.000 đô la phòng vé, Gangdonmen, rở cỡ là trở thành một tuần mới bảng phòng vé quán quân. Khum may, Gordin Lãn Tở xuất hiện lần nữa 60% sự sụt giảm, cuối tuần này chỉ cầm xuống 5 triệu 100.000 đô la, đã thối lui ra khỏi bảng phòng vé vị trí thứ 5. Mặt khác, bộ phim này chiếu phim dạng chiếu phim số. Cố tử gần 4100 nhà kịch liệt chưa tới 3000 nhà. Mattie lúc này cũng tự đột nỡ bở rồ suy hiểu được một loạt tin tức, đầu tiên là phim đạo diễn Martin Kemp trở trực tiếp lên ổn nỡ bở rột sổ đen, nguyên bản mấy nhà đang cùng ăn nói công ty điện ảnh, tất cả đều lặng yên bỏ đi cùng Martin Kemp hợp tác mục đích. Dựa theo hệ lần hörmann lời giải thích, đã hơn 60 tuổi Martin Kemp dẻo vô cùng có khả năng như vậy về hưu, hoàn toàn phai nhạt ra vòng điện ảnh. Phim từ danh tiếng tới phòng vé tất cả đều luân hãm, dù nỡ bở rồ sẽ không toàn tiến điều chỉnh giờ Caesarlist kế hoạch, giờ Caesarlist vũ trụ là không thể nào từ bỏ cho nên chỉ có thể hy sinh Gverin Lạn Tở. Ulnơ Bợ Rốt bị ép cải biến kế hoạch, Gverin Lạn Tở không còn là rợ sẽ sợ lịch vũ trụ bắt đầu, toàn bộ hệ liệt mở ra thiên giao cho Dạ Sở Nhĩ đỡ Manos sở đéo để cho an toàn, Ulnơ Bợ Rốt còn trọng kim thuê cở dị sợ phở nổ lặng xem như Manos sở kèo nhà sản xuất. Đến mức Gverin Lạn Tở thì bị Ulnơ Bợ Rốt tạm thời đá ra rợ sẽ sợ lịch kế hoạch. Mặc kệ lần nữa tiếp đến Ulnơ Bợ Rốt mời, Ulnơ Bợ Rốt mở ra 30 triệu đô la cộng thêm tổng thu nhập 15% hậu đãi điều kiện, mời hắn biểu diễn cở là kèn. Không chút khoa trương nói Bị giờ Specialist Vũ trụ có cái thành công bắt đầu, Gordon Bợ rột thật liều mạng. Bất quá, Mặt Thẻ vẫn là lấy lịch trình không thích hợp vì lý do từ chối Gordon Bợ rột. Hơn nữa hắn lịch trình sắt thực không thích hợp, tiếp xuống hắn muốn quay chụp ở Mễ Ji Concern nhiệm độ cùng phát sợ phiếu Ji ở 6 còn muốn bay đến phía trên sao Hỏa đi trồng quay Tây. Mặt Thẻ đã không có hứng thú, cũng không thời gian đi diễn siêu anh hùng. Gordon lặng tỏ thất bại, Gordon Bợ rột dự Specialist kế hoạch là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, xếp tại thứ 2 chính là Hugh Smith. Vị này người da đen diễn viên tại cùng Mặt Thẻ tranh đoạt y âm lệ gần vài năm chính thất bại về sau, Đã cách nhiều năm quay về Hollywood hạng nhất đại chế tác, lại không có đạt được trong dự đoán thành công, ngược lại gặp được Hollywood mấy năm gần đây nghiêm trọng nhất phòng vẽ thảm án một trong. Nếu như là năm 2007 trước đó Hugh Smith, nước dựa theo hạng nhất đại chế tác phương diện liên tiếp không ngừng thành công, dạng này một bộ phim, cho dù là sản xuất chi phí cao đến 250 triệu đô la, thất bại hắn cũng có thể gánh vác được, cứ việc sẽ chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng, cũng không coi là là vết thương chí mạng. Nhưng Hugh Smith từ theo tọa sĩ spot hạng tỷ net về sau, lại không đại bạo tác phẩm, Virgin lặng tờ thất bại đả kích, xa so với mặt ngoài nhìn tới lớn chương 896, quá hạn chương 896, quá hạn hỗn nở bợ rồi sẽ làm sao có thể làm như vậy. Mã Lị bu một tòa hào trạch trong phòng khách, Dã Đa Smith tức giận đi tới đi lui, bọn hắn sao có thể hủy bỏ Gjin lặn tở tiến vào Zero Servlet vũ trụ. Nàng một đôi chân ngắn không ngừng bước bản, cái này cùng có mại không hợp, sẽ bị tất cả có mại mê phi nổ. Hugh Smith ngồi ở trên sofa, đen nhánh trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, Gjin lặn tở thảm hắn đều không dám nhịn. Từ đầu tháng 5 đến bây giờ cuối tháng 5, bộ phim này chiếu phim dạp chiếu phim số từ 4 hơn 100 nhà chợt hạ xuống tới không đến 500 nhà bán mỹ phẩm vẽ mệt mỏi 68,670,000 đô la, toàn cầu phòng vé tăng theo cấp số cộng 114,510,000 đô la, đừng nói thu hồi giá vốn, đoán chừng hỗn nợ bợ rốt cầm tới phòng vé chưa cũng liền có thể đem chế tác company cùng hướng toàn cầu các nơi vận chuyển cùng bảo hộ company phát hành chi phí kiếm về đến. Đến mức khổng lô sản xuất chi phí cùng marketing chi phí, chỉ có thể gửi hy vọng ở bên thân thu nhập, có thể thu hồi nhiều ít tính nhiều ít. Tham dự bộ phim này chủ sáng nhân viên đều rất thảm, đạo diễn Martin kèm bợ trước đó không lâu vừa mới tuyên bố về hưu mà hẳn cái này bay nam chính, bị vô số fan điện ảnh cùng truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Hugh Summit ánh mắt rơi xuống trước mặt bản tràn một phần trên báo chí, dù là đi qua thời gian dài như vậy, truyền thông vẫn còn tại dùng cực kỳ nói móc chửa chào phương hắn. Nếu như hắn không phải một người da đen, đoán chừng truyền thông không chỉ là giễu cợt. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, cái này không còn là thuộc về Hugh Summit thời đại, từ theo The Sin Pope hạ thì nạt đạt tới sự nghiệp định phong về sau, hắn liền nhanh chóng trở xuống, Gavin lặng tờ thảm bại càng là nói rõ điểm này, Hugh Summit quá hạ. Lần thất bại này hậu quả rất nghiêm trọng, mặc dù rất nhiều hiệu ứng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng Mew Smith biết rõ vô cùng điều này. Mew. Dạ đệ Smith lớn giọng lại một lần băng lên, chúng ta liền không làm chút gì sao? Làm cái gì? Mew Smith hỏi ngược lại. Dạ đệ Smith gấp gáp nói, cùng hỗn nợ bợ rợ thương lượng, giờ sẽ sở lĩnh vũ trụ tuyệt đối không thể thiếu đi Gordin Lãn Tở. Không thể thiếu ngươi. Mew Smith không khỏi lắc đầu, thế nào thiếu lượng? Hỗn nợ bợ rợ tầng quản lý không ai chịu gặp ta cùng người đại diện, không ai nghe điện thoại của chúng ta, ngay cả ta chủ động tìm tới cửa đều bị các loại lý do cùng kéo dài cự tuyệt. Hắn thở dài, hiện tại bọn nớ bở rợt tại giờ Cecil bên trên tâm tư, toàn đều đặt ở thuyết phục mặt thẻ hồn nở biểu diễn sụp màn bên trên, chúng ta, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hugh Smith vẫn là nói, chúng ta đã là quá khứ ư? Không, tuyệt không. Dã đạ Smith bỗng nhiên nghĩ đến những cái kia quá khứ ngôi sao không người hỏi thằng, nghĩ đến bọn hắn dùng tiền tiêu phí chân tay có cóng, lớn tiếng nói, chúng ta vẫn còn chờ quá lúc, chúng ta là người da đen. Hự, chúng ta là người da đen a. Chỉ cần chúng ta ổn nào, chúng ta náo, chúng ta liền sẽ có cơ hội. Nàng chân nhỏ ngắn dường như lên ngựa đạt đồng dạng, trong phòng khách nhanh chóng đi lại, vừa đi vừa nói, "Màu da là chúng ta lớn nhất vũ khí." Loner Bards cùng giờ cỡ có mái đen gở zin lặn tờ loại trừ tại rợ sẽ sơ lít vũ trụ bên ngoài, đó là bởi vì bọn hắn kỳ thị người da đen. Dường như tìm tới cây cỏ cứu mạng như thế, không sai, chính là như vậy. Bọn hắn làm kỳ thị chủng tộc. Có bao nhiêu năm nàng chưa bao giờ dùng qua một chiêu này. Tựa như là từ sợ cỡ ly lá cờ này đổ xuống về sau, không có ít lời gì. Hugh Smith chậm rãi lắc đầu. Cuộn nơ bở rợ dùng để thay thế gờ zin làn tơ nhân vật là sư phép, một cái chính tông người da đen siêu anh hùng nhân vật. Dạ Dạ Smith trong nháy mắt im lặng, mặc dù rất nhiều thời điểm cùng đa số người da đen như thế suy nghĩ vấn đề quen thuộc đơn giản hóa, nhưng nàng vẫn có chút kiến thức, cuộn nơ bở rợ hiển nhiên dữ liệu được bọn hắn lấy kỳ thị chủng tộc xem như lấy cớ để náo sự. Phòng khách cửa lớn lúc này từ bên ngoài bị người đẩy ra, một người mang kính mắt người da đen đi đến. Dạ Dạ Smith thấy được nàng cùng hữu Smith người đại diện tiến đến, tranh thủ thời gian hướng bên kia đi vài bước, bước thiết mà hỏi, "William, thế nào? Nhìn thấy người sao?" Không có Gọi là William người đại diện lúc đầu, tiếp nhận Hugh Smith đưa tới trấn nước, một hơi uống hết hơn phân nửa, sắc mặt nghiêm túc nói, "Hồ Nở Bợ Rột cùng giờ cờ của mấy cao quản cũng không chịu thấy ta, ta đánh vào đi điện thoại chỉ có thể tới phụ tá của bọn hắn hoặc là thư ký tầng kia mặt." Loại tình huống này hết sức rõ ràng, Hugh Smith đã lên nổ bợ rột sủ đen, Hồ Nở Bợ Rột sẽ không muốn lại cùng Hugh Smith có bất kỳ phương diện nào tác. William ngồi ở trên sofa, lại đối Hugh Smith nói rằng, "Ta vừa mới nghe được các người, căn cứ ta hiểu rõ được tin tức, người da đen siêu anh hùng xương thép thay thế Gjin làm tở tự tỉnh, cùng mặt thẻ hổn nở có quan hệ." Cái gì? Gia đệ Smith vừa mới ngồi vào trên sofa, vợ đứng lên, lại làm mặt khệ hờn nở. Huy Smith coi như bình tĩnh, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" William đơn giản giải thích nói, "Vợ nở bợ rồi sẽ không phải muốn mời Mặt khệ hờn nở biểu diễn siêu nhân sao?" Mặt khệ hờn nở từ chối, sau đó hắn đưa ra cái đề nghị, để giờ cơ của mặt chỉnh lý trong Cosmic Society hỗn loạn thời gian tuyến cùng thiết lập, xác định một cái phim chủ vũ trụ, thống nhất thế giới quan, sau đó để mấy vũ trụ điện ảnh cùng cái biên giờ Cosmic Society vũ trụ phim kêu gọi lẫn nhau, trong đó xương thép thay thế G-Jin lần tờ chính là hắn đề nghị. Matthe Holder cái này tiểu nhân hiện hạng. Dạ Dạ Smith chửi bới nói, "Hugh Smith nhìn trợ phỉ phò Dạ Dạ Smith một cái, không có đi quan tâm nàng, lại hỏi, "Còn nước không?" Matthe Holder mặc dù từ chối sụp mạng nhân vật này, nhưng ở ổ nở bợ rốt thành ý mời phía dưới, căn cứ, William thấp giọng ho khan một chút, liếc nhìn Hugh Smith, tiếp tục nói, "Căn cứ Gjin lặng tỏ thất bại kinh nghiệm giáo huấn, đưa ra một chút tính tiến tiết ý kiến." Hắn thấy Hugh Smith không có bất kỳ cái gì biểu thị, còn nói thêm, Matthe Holder đề nghị ổ nở bợ rốt thích hợp cắt giảm đầu nhập, sau đó tại phim phương diện học tập mà mèo dùng một bộ lại một bộ phim tích lũy lực hiệu triệu, đồng thời thích hợp không chế đối với phim trực tiếp can thiệp. Mr. Smith không nói gì, nhưng ở quay chụp G-Jin lần tờ trong lúc đó hắn liền có sâu sắc trải nghiệm, đối với lao đối đầu mạ bẹo liên tiếp không ngừng thành công, đồng thời mắt thấy the adventure sẽ chiếu lên, bất luận là giờ cờ của máy, vẫn là ổ nở bợ rốt, đều có chút bội vã không nén nổi. Thế là, cái này đến cái khác giờ cờ có mặt cùng nổ bợ rốt người tại phim quay chụp chế tác bên trong phát biểu ý kiến. Trước kia còn không có cảm thấy thế nào, Hiện tại Gwin lặn tỏ thất bại, lại quay đầu nhìn lại, những này cái gọi là cao quản tùy tiện đúng tay Gwin lặn tỏ quay chụp chế tác, chỉ sợ là thất bại nguyên nhân một trong. Hugh Smith lập tức nhớ tới quay chụp cùng hậu kỳ chế tác lúc xem nhẹ cùng không có rất để ý nhiều chuyện. Ngoại trừ đạo diễn Martin Kember cùng nhà sản xuất Chadler Jobson, xuất hiện quá nhiều thành viên của người, nếu như mèn mèn thành viên còn chưa tính, hết lần này tới lần khác những người này đều có quyền lực làm đoàn làm phim quay chụp cùng chế tác. Giờ cơ phương diện liên hợp nhà sản xuất dễ hợp dồn có quyền công chế, nghe nói ổ nợ công ty cao tầm đẹp Jobino Vợ diễn sĩ vợ mạng cùng Lin Ha Zisở cũng đều đối phim có ảnh hưởng rất lớn, nhất là tại hậu kỳ biên tập thời điểm. Dạ này làm ra nhiều môn, nghe một nào, kết quả là biến thành gỡ zin lăn tở rở rương rương thất bại. Cho nên, hắn vai chính bộ phim này mới có thể thất bại. Mỗi người đều sẽ vì thất bại tìm kiếm tự thân bên ngoài lý do khác, cho dù cường đại cùng thành tỉnh như là Hugh Smith cũng sẽ không ngoại lệ. Vấn kỹ thật sự là hòn bép tới cực điểm. Hugh Smith lúc đầu, nói cho cùng vẫn là quyền nói chuyện thông đủ, mặt hề hở nở cùng ổn nở bợ rụt hợp tác qua nhiều cái hạng mục. Sưa nay trường nghe nói qua tổ nợ bợ rốt cường lực can thiệp qua hắn vai chính phim. William lúc này còn nói thêm, "We, chúng ta cùng ổ nợ bợ rốt hợp tác hoàn toàn tất nữa." Hugh Smith nhẹ nhàng gật đầu, từ gở zin lần tờ cuối tuần đầu phòng vẽ ra lò ngày đó, hắn liền có dạng này chuẩn bị tâm lý. "Còn có." William lời nói không có đình chỉ, "Sony Columbia ảnh nghiệp quyết định hoãn man in Black 3 hàng ngũ." "Cái gì?" Dạ đạ Smith kia lớn giọng lại băng lên, "Bọn hắn không thể làm như vậy." Hugh Smith sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hỏi, "Không phải đã bắt đầu lúc đầu chuẩn bị sao?" Hắn tiếp lấy tình độ, là nhận lấy gở zin lần tự thất bại ảnh hưởng sao? William không có không dám nói điểm này, nói thẳng, đúng vậy. Sony Columbia phương diện cho rằng ngươi lực hiệu triệu thiếu nghiêm trọng, hiện tại tỏ Mỹ Lee nhân giả, người hắn lúc đầu, Sony Columbia ảnh nghiệp cho rằng tùy tiện đầu nhập mấy trăm triệu đô la, phong hiểm quá lớn. Hugh Smith nhìn xuống phẫn nộ trong lòng, hỏi, bọn hắn dự định trì hoãn bao lâu? William nhìn hắn một cái, chậm rãi nói rằng, vô kỳ hạn. Hugh Smith nắm chặt nắm đấm có lẽ là dùng quá sức, liên đôi cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ, Virgin cảm tỏ thất bại, Mandin Black Ba vô kỳ hạn trì hoãn, hắn lấy cái gì tiếp tục duy trì hạng nhất ngôi sao địa vị. Dạ đại Smith lại muốn rộng mở nàng lớn giọng, lại bị Liu Smith bắt lại, hắn nhìn về phía William, hỏi, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Hạ thấp một chút dáng vẻ, William cho ra thành khẩn đề nghị, hạng nhất đại chế tác tạm thời không có khả năng lại dùng ngươi, ánh mắt của chúng ta nhắm chuẩn hạng 2 chế tác, chỉ cần thành công mấy bộ, tùy thời đều có thể giết trở lại đến. Không được. Dạ đại Smith rốt cục vẫn là không nhịn được James Smith tay, lớn tiếng nói, "Hữu sao có thể đi diễn những cái kia thủ lao chỉ có mấy triệu đô la hạng nhỏ." William nhìn một chút già đạc Smith, thông minh không có phản bác, "Hữu Smith cái gì cũng tốt, chính là lấy cái không dài đầu hóc xuân vợ." Ý miệng, "Già đạc." Hữu Smith check móc một tiếng, so với già đạc Smith, hắn đối tình cảnh trước mắt có càng thêm rõ ràng như biết, "Chúng ta bây giờ không có lựa chọn tốt hơn. Từ hạng nhất thôi lui đến hạng hai, ai muốn a?" Nhưng Olius không phải mình nói hạng nhất liền có thể duy trì tại hạng nhất, lui một bước còn có thể tiếp tục biểu diễn vai nam chính. Có lẽ tương lai một ngày có thể một lần nữa giết trở lại hạng nhất, không lùi, liền Sony Colombia đều sẽ tỉ lệ thành công rất cao phần tiếp theo phim vô kỳ hạn trì hoãn, ai còn dám dùng hắn biểu diễn vai nam chính. Hugh Smith cũng có chút thần thường, siêu cấp siêu sao vị trí cách hắn càng ngày càng xa, đại khái mãi mãi cũng sợ không tới ngưỡng cửa. Chương 897, tìm thích hợp kết hôn chương 897, tìm thích hợp kết hôn trong thời gian ngắn, sẽ không lại có hạng nhất hạng mục sử dụng Hugh Smith. En chỗ công ty quản lý trong văn phòng, hệ lần hơ màn chậm rãi thưởng thức cà phê, cùng đối diện mặt khẽ nói rằng, ngươi bây giờ hài lòng sao? Mạt Thệ nâng ly trà lên, uống một ngụm, cái gì gọi là ta hiện tại hài lòng sao? Hẻ Lần Hờ Măn không chút do dự công bố, ngươi từ đầu đến cuối không có quên qua Hữu Sở Mít vợ chồng công kích chuyện của ngươi, đúng không? Mạt Thệ chỉ là uống trà, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Dùng cái này xem như cơ sở đến phân tích ngươi đã làm sự tình, không có đạt được một cái kết luận. Hẻ Lần Hờ Măn dù sao cùng người khác khác biệt, xem như bạn bè, người đại diện cùng hợp tác đồng bạn, nàng tự nhận là là trên thế giới này hiểu rõ nhất Mạt Thệ người, một chút người khác đều chưa từng để ý cũng sẽ không để ý sự tình, kỳ thật ngươi là cố ý gây nên, vì chính là Hữu Sở Mít Mạt Hè đặt ly trà xuống, nói rằng, ta cũng chưa hề nói qua hoặc là ám chỉ qua bổn lở bợ rốt cùng giờ cỡ có mãi để Lụ Smith biểu diễn hạn Jordan. Hè Lần hơ màn căn bản không tiếp lời này, tự mình hỏi, Mạt Hè, ngươi thế nào phán đoán Gordin Lan tở khả năng thất bại đâu? Mạt Hè trong nháy mắt trầm mặc, nghĩ ngĩ mới lên tiếng, ta xem qua chắt lơ độ bận kịch bản cùng bản kế hoạch. Hắn biết chỉ bằng vào những này không có sức thuyết phục, dứt khoát hỏi ngược lại, Hè Lần, ngươi không có phát hiện sao? Hè Lần hơ màn nhìn về phía hắn, phát hiện cái gì? Bởi vì mạ bộ phim siêu anh hùng, đặc biệt là ý rồng man thành công to lớn dẫn đến hỗn nợ bợ rợn cùng giờ cỡ có mãi quá muốn gắng sức với nhau. Mạc Nghệ trầm dãi nói rằng, hỗn nợ bợ rợn cùng giờ cỡ có mãi quá gấp, đến mức tâm tính đều có chút mất cân bằng, ta tự chắc lơ độ bẩn nơi đó từng chiếm được một chút tin tức, sớm tại kịch bản sáng tác giai đoạn, chỉ cần có quyền lực đưa tay người, đều đưa tay. Hắn mở ra tay, Quá Khứ vô số án lệ nói cho chúng ta biết, một cái hạng mục phim có quá nhiều chủ đạo thêm âm, trên cơ bản đều thất bại. Hễ Lân Hờ mân nhẹ nhàng gật đầu, có đạo lý. Những này hoàn toàn không đủ để thuyết phục nàng, nhưng nàng không tiếp tục hỏi tới, nàng có thể nhìn ra Mạc Khệ ở phương diện này có độc đáo phán đoán. Nhưng xưa nay không trực tiếp nói thẳng, mỗi người đều sẽ có bí mật, cho dù là bạn tốt nhất cũng sẽ không nói, Mạc Thệ có, nàng cũng có. Hỏi tới có thể sẽ dẫn đến một chút không tốt hậu quả, vạn nhất thương tới quan hệ của hai người, kia thật là ngu đến mức nào. Nàng chủ động chuyện chủ đề, ngươi bị cái gì không nhắc nhở bọn nợ bợ giọt đâu?" Mạc Thệ thản nhiên nói, "Bọn nợ bợ giọt bị hơn một cái năm áp chế bạn cũ đông niên vừa qua, còn xa xa rơi vào đằng sau, bọn hắn nóng nảy tâm tính, có thể nghĩ." Hắn thở dài, "Ngươi cảm thấy bọn nợ bợ giọt cùng giờ cỡ con mẹ tầng quản lý tại dưới tình huống đó, có thể nghe vào một ngoại nhân đề nghị sao?" Nếu như ta lung tung mà miệng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến song phương nguyên bản vô cùng hòa hợp quan hệ hợp tác. Nghe đến mấy câu này, Hẻt Lần Hở Mằn trầm dãi gật đầu, lựa chọn của ngươi vô cùng chính xác. Nàng đương nhiên nói rằng, người người này, cái gì cũng tốt, chính là quá mức mang thủ. Có một số việc ta có thể không quan tâm, mang tính lựa chọn không nhìn, nhưng có một số việc không cách nào giả bộ như không nhìn thấy. Mặt Hẻt Sưa nay đều không phủ nhận mang thủ việc này, lúc trước đứng ra người là Dạ Dạ Smith, nhưng Hugh Smith sẽ không biết rõ tình hình. Nếu như bọn hắn thành công, ta sẽ là kết quả gì? Hẻt Lần Hở Mằn nhắc nhở Đường cho kiều hận bao phủ lý trí của ngươi. Mặt hệ chỉ chỉ trán của mình, ta một mực rất thênh thỉnh, không tỉnh táo lời nói, làm sao lại nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Nơi này dù sao cũng là một cái xã hội pháp trị, cũng không thể những người kia công kích hắn, hắn lập tức liền nhảy ra ngoài đem bọn hắn hết thảy xử lý. Tương tự trả thù, không nghi ngờ gì đều là khống chế tại luật pháp phạm vi bên trong. Nếu không, đây không phải là trả thù, mà là tự hủy. Khẽ lần hơn mang gật gật đầu, Will Smith cũng không đủ hiểu vận lời nói, rất khó lại bỏ lên trên năm nhất. Mặt hệ cười cười, ta cùng hắn đoạn kia cũng coi như đi qua. Lời này tiền đệ đương nhiên là Hữu Smith đừng có lại làm nhắm vào hắn chuyện. Đang lúc cạnh tranh đối thủ, mặt khệ cho dù thất bại, cũng chưa từng có làm qua cái gì, nhưng cạnh tranh biến thành những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, mong muốn không chỉ là nhân vật hoặc là hạng mục, còn muốn cho hắn tiến một bước hương may, vậy hắn cũng sẽ không khắc khí. Khi dễ người khác cùng bị người khi dễ ở giữa, nên như thế nào chọn? Cũng không thể người khác tới muốn giống trên mặt, chẳng những không tránh, còn chủ động đem mặt đụng lên đi thôi. Mặt khệ tình nguyện làm người xấu, cũng không muốn đi làm cá nhân. Hai người lại trò chuyện ồn nỡ bợ rụt cùng giờ cỡ có mãi điều chỉnh sau giờ Sclerit vũ trụ, đối với hỗn nỡ bợ rụt cùng giờ cỡ có một tầng quản lý vội vàng cùng nôn nóng tâm hái, đều có sâu sắc cảm thụ. Mặt thẻ từ chối xuống mạng nhân vật này, xem ở nhiều năm mật thiết quan hệ hợp tác bên trên, thứ hỗn nỡ bợ rụt đưa ra giờ Sclerit vũ trụ ổn chát ổn đả đề nghị, nhưng loại trừ giờ cỡ có mãi dùng mới vũ trụ thống nhất giờ Sclerit thế giới quan cùng sử dụng xương phép thay thế đi gở zin lặng tờ bên ngoài, còn lại những cái kia hai nhà công ty có thể nghe lọt nhiều ít, thật rất khó nói. Hỗn nỡ bợ rụt dù sao cũng là một nhà khổng lồ công ty địa ảnh. Có chút quyết sách rất khó coi người. Đã buồn nớ bợ rợc cùng giờ cỡ còn phải tận quản lý tâm tính mất cân bằng, đằng sau còn có thể xảy ra vấn đề, giờ sẽ sở lịch sự tình chúng ta liền thiếu đi xem bảo. Hẻn Lần Hơ Măng nói xong câu này, hỏi, người cái kia trên sao hỏa trọng khoai tây khoauyến hạng mục có phải hay không chuẩn bị khởi động? Mắt Thệ gật đầu, tốt nhất trong năm nay liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Hắn vuốt vuốt cái trán, một bộ trên sao hỏa phim khoa học viễn tưởng, thế nào cũng phải lên mức đô la sản xuất dự toán, ta còn đang chờ Thệ toẻ Lủy tật xạ gạ bộ phận hồi quán. Hẻn Lần Hơ Măng hiển nhiên đã sớm chú ý tới hạng mục này, hỏi có thích hợp đạo diễn sao? Không có. Mặt Khệ cùng Hẻ Lần Hơ màn hợp tác nhiều năm, làm sao có thể nghe không hiểu lời này đi sau lưng? Hỏi, ngươi có nhân tuyển thích hợp để cử? Hẻ Lần Hơ màn cũng không khách khí, nói thẳng, ngươi cảm thấy Rizzer có thế nào? Hách, mặt Khệ có chút ngoài ý muốn, hỏi, Rizzi sẽ thiếu khuyết hạng mục. Mặc dù Rizzi có không tính là Hollywood đứng đầu nhất đám kia đạo diễn, nhưng cũng vững vàng đứng hàng hạng nhất đạo diễn Hàn ngữ, loại này đẳng cấp đạo diễn từ trước đến nay chỉ có hạng mục tìm hắn, hắn làm sao có thể không phim nữa có thể lập. Rizzi gần nhất tình huống không tốt lắm. Khép lần hờ màn nói đơn giản một chút, hắn gần nhất hai bộ phim, bộ Die Odyssey cùng Robin Hood tại trên thương nghiệp tất cả đều thất bại, đặc biệt là Robin Hood bộ phim này, 200 triệu đô la sản xuất chi phí, vẹn vẹn đổi về 100 triệu đô la bạc mỹ phẩm bé, trực tiếp dẫn đến sự hủy cùng giựu nữ vợ sản ảnh nghiệp nhiều năm hợp tác vỡ tan. Nàng khẽ thở dài, bị giựu nữ vợ sản ảnh nghiệp vứt bỏ, sự lý có chút buồn bực, gần nhất một mực tại tìm thích hợp hạng mục một lần nữa chứng minh chính mình 20th CENTURY Studios cũng là muốn cho hắn trở về chụp lại Alien hệ liệt, nhưng sự lý không muốn dùng phần tiếp theo chứng minh chính mình còn không có lao. Mặt hẹ không nói gì, ngược lại trầm mặt tự hỏi, giữ lì sờ cốt liên tục làm hư hai bộ phim, thoát nhìn như là tại đi xuống dốc, có thể hay không lại làm hư bộ ba. Cái này thật rất khó nói. Nếu như đây là khác đạo diễn, hắn trực tiếp liền sẽ từ chối, nhưng giữ lì sờ cốt rất sớm trước đó là rút qua hắn A mặc dù biểu diễn nhân vật đầu tiên là G, ý tờ dù bẹt bên trong liền dành tự đều không có người qua đường giáp, nhưng chân chính để hắn bước vào diễn viên cái này nghề, vẫn là giữ lì sờ cốt đạo diễn G là đi à to. Chính là dị lý Sơ Cốt để bạn hắn biểu diễn giá thủ lĩnh người man, đằng sau trả lại cho một mình hắn thiết vô cùng xuất sắc Black Heart dao bên trong vai phụ, đồng thời tại hắn tranh đoạn tỉ dị tốt che cả dị tật biển bên trong nhỏ thợ rèn lưu tụt nơ một vai lúc, đại lực hướng nhà sản xuất rẻ dị bờ dù cầy mẹ làm để cử. Không chút khoa trương nói, dị lý Sơ Cốt là hắn lúc đầu lúc có thể từ một loại bình thường diễn viên bên trong quyết ra tới quý nhân. Y gia, dị lý Sơ Cốt trợ giúp qua hắn. Đây là một cái ngoài hành tinh khoa huyễn hàn mục, mang theo chút truyền thống khoa huyễn cứng hư vị. Hệ Lần Hờ Màn không chỉ là xuất phát từ tư tâm, mà là thật cơn nhất quá, Mạt Khệ, ngươi hiểu rõ Tư Lý, đây là hắn nam hiểu nhất đề tài loại hình. Mạt Khệ chậm rãi chuyển động chén trà trong tay, suy tính một hồi lâu, mới lên tiếng, "Như vậy đi, Hệ Lần, ta sau đó phải đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm chiếu ra mắt, chờ ta trở lại ngươi tìm thời gian hẹn Lý đi ra, chúng ta những ngày bạn cũ cùng nhau tụ tập, nói chuyện hạng mục này sự tình, thế nào?" "Có thể." Hệ Lần Hờ Màn hiểu rõ Tư Lý Scott, chắc hẳn Dật Lý cũng sẽ ưa thích cùng đám bạn già đột tụ. Nàng nhìn Mạt Khệ một cái, y có mang tới một chút ánh mắt phất tạng, muốn nói Mạc Khệ người này tốn tiền à, tại Hollywood bên trong thật tiễm không thấy mấy cái so với hắn càng thêm mặt dày tâm đen, hết lần này tới lần khác tại đối đãi bạn bè hoặc là trợ giúp qua hắn người bên trên, hắn lại gọi người không thể bắt mẹ. Gia hỏa này quả thực đem người tính hai mặt diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mạc Khệ đứng lên chuẩn bị cáo từ, trở về thu thập đi hướng Thái Bình Dương bờ bên kia hành lý, Hẻn Lần Hơ Mần lại kêu hắn lại. Có một việc, ta suy tính thật lâu, cảm thấy ngươi rất có tất yếu chú ý hạ. Hẻn Lần Hơ Mần vô cùng nói nghiêm túc, tại hạ vị Ủyẩn tiễn trong chuyện này, chúng ta nhanh đến thu lưới giai đoạn Có lẽ là sang năm, cũng có lẽ là năm sau, chúng ta liền sẽ cho hắn một kích chí mạng. Mạc Khế nhìn xem Hạ Lận Hờ Măn, không biết rõ nàng muốn nói gì. Hạ Lận Hờ Măn ngữ điệu vẫn như cũ bình ổn, ngươi tại trên quan hệ nam nữ quá mức hỗn loạn, cho dù đều là ngươi tình ta nguyện, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ có phiền toái, ta đề nghị ngươi tại phát động một kích chí mạng trước đó, tìm người thích hợp kết hôn. Mạc Khế lập tức rõ ràng Hạ Lận Hờ Măn ý tứ, có một cái gia đình ổn định, dù cho có người công kích ta, ảnh hưởng cũng không lớn, đúng không? Hạ Lận Hờ Măn gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Cái này đối ngươi có chỗ tốt. Mạc Khè suy tính một hồi lâu, mới lên tiếng, "Ta sẽ cân nhắc, hiện tại thời gian còn sớm, không cần phải gấp." Sau đó, hắn rời đi đến chỗ công ty quản lý, thu thập xong hành lý về sau, ngày thứ 2 liền tụ hợp phát sở phiếu diệt năm đoàn làm phim chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia. Chương 898, xoáy đến đấy chương 898, xoáy đến đấy ma thành sân bay quốc tế, cửa máy bay phụ cận người đông nghìn nghìn, không ít nhân thủ bên trong đều giơ áp phích cùng quảng cáo, phía trên đều dùng tiếng Trung viết cùng một cái tên, Mạc Khè Honor. Những ngày Phan điện ảnh đều đang đợi một vị thế giới cấp siêu sao đến. Ngoại trừ Phan điện ảnh bên ngoài, Nơi này còn có số lớn nhân viên bảo an cùng ký giả truyền thông. Minnie đứng tại đối diện cửa máy bay vô cùng dễ thấy vị trí, cứ việc xung quanh có không ít phóng viên còn cuốn nàng đang chụp ảnh, nhưng nàng chỉ là chờ lấy. Ngoa nhìn, cái kia là Minnie sao? Đâu nhiên, có fan điện ảnh nhận ra nàng, rối rít tiếng nghị luận truyền tới, các ngươi nhìn qua Chelsea sao? Nàng lại phát sở phiu dịật năm bên trong biểu diễn một cái trọc yếu nữ phụ. Đoạn trường bộ phim này chiếu lên, nàng liền sẽ đại hồng đại tử. Có thể cùng mặt thẻ hot nợ thế giới như vậy siêu sao phối hợp diễn, rất đáng gờ gần như là chúng ta bên này cái thứ nhất cùng Mạt Khệ Hồn nợ phối hợp diễn diễn biên. Đi, đi qua tìm nàng ký tên. Sau một khắc, số lớn Phan Điện Ảnh bỏ tới ní nhì trước người, ní nhì không có cự tuyệt bọn hắn ký tên thỉnh cầu, tiếp nhận một chiếc viết ký tên, tại từng chương trên cốt sở tờ ký xuống tên của mình. Nàng cố gắng học tập Mạt Khệ Hồn nợ đối mặt Phan Điện Ảnh lúc thái độ, trên mặt chất lên chân thành nhất cùng tự nhiên mỉm cười, nhìn vô cùng vui vẻ. Trên thực tế, nàng sát thực vui vẻ, tương đối lượng thụ loại này bị người tung hô cảm giác. Ngươi sao, cái này nề nghiệp đặc thù cùng sư hô, khoảng cách nàng càng ngày càng lớn. Thành danh tư vị là tốt đẹp như thế, cho dù là độc dược cũng cam tâm tình nguyện uống hết. Phan Điệt Ảnh dần dần tản đi, có ký giả truyền thông bu lại, các nhân viên bảo an ngăn cách khoảng cách, lớn tiếng hỏi: "Nini Tiểu Thương, có thể hỏi mấy vấn đề sao?" Có lẽ là Phan Điệt Ảnh tung hô để nàng có chút nhỏ hứng vấn, Nini cùng trợ lý nói một câu, trợ lý đi qua giao lưu một phen, có mấy tên phóng viên đi tới. Nini Tiểu Thương, vừa mới người phóng viên kia đem máy ghi âm đặt vào Nini trước mặt, hỏi: "Ngươi tới nơi này là nên đón mặt kẻ hòn nơ sao?" Cái này có thể dùng để lẫn lộn chủ đề. Nini đương nhiên sẽ không không thừa nhận, gật đầu nói, đúng vậy à. Nàng không có chút nào đận, một tuần trước, Mạc Thệ liền đã gọi điện thoại cho ta, cho ta biết hắn hôm nay tới. A, có người sợ hãi thán nói. Nini trả lời, rất có thể dẫn phát người liên tưởng. Nhìn thấy các phóng viên mang theo kinh ngạc bộ dáng, Nini phi thường hài lòng, muốn chính là như vậy hiệu quả. Mạc các phóng viên lúc này hỏi, ngươi cùng Mạc Thệ hẳn là ở giữa quan hệ rất tốt sao? Nini không chút suy nghĩ, nói rằng phi thường tốt. Nàng biết lời này không quá thỏa đáng, truyền đến Mạc Thệ trong lốt hai, nói không chừng sẽ trêu đến hắn không cao hứng. Tranh thủ thời gian nói bổ sung, chúng ta tại quay chụp trong lúc đó chính là giao tình cực kỳ tốt bạn bè. Bên này Văn tự bác đại tinh thần, đơn giản bạn bè hai chữ, đồng dạng có thể khiến người ta triển khai rất nhiều liên tưởng. Một tên nữ phóng viên tiến lên trước, hỏi: "Nĩ Nị tiểu thư, ngươi nghĩ cái thế nào chiêu đãi Mạc Thệ Hồn Lỡ sao?" Đương nhiên, Nĩ Nị cười không nói. Giống Mạc Thệ Hồn Lỡ loại người này hẳn là thế nào chiêu đãi. Nàng đương nhiên không nói cho bọn họ biết, tốt nhất chiêu đãi chính là. Nĩ Nị không khỏi nghĩ tới tại Ji Oze dễ nổi rộ phát sinh những chuyện kia. Nếu như nàng tìm một đám mỹ nữ cùng Mạc Thi cùng một chỗ mở party, có thể hay không được đến một cái cơ hội mới đâu. Vấn đề là, phát sở phiếu gì ở năm còn chưa chiếu lên, danh tiếng của nàng có hạng, kiếm được mấy trăm ngàn đô la thủ lao, cũng đã sớm ở bên này trên truyền thông mua sắm văn bản hoa không sai bị lắm. Mạc Thi đối với nữ nhân yêu cầu giống như rất cao, cùng hắn truyền sở căng đan cái nào không phải có nhang có liệu lại có tiếng. Không tốt lắm xử lý a muốn hay không tìm chút trong vòng xinh đẹp diễn biến nhỏ. Ni nhỉ vừa mới lóe lên ý nghĩ này, chính mình liền bắt bỏ, bởi vì quá mạo hiểm. Cùng Mạc Khệ Hồn Nở có qua quan hệ nữ nhân nhiều vô số kể, nàng tại Bắc Mỹ nhìn qua thống kê, có truyền thông còn khoa chương thống kê ra bà chữa số. Nhưng nhìn xem những nữ nhân này, nàng cũng khó phát hiện tự thân độc nhất vô nhị tố tính. Thái Bình Dương bên này, bùi mặt Khệ Hồn Nở chơi qua, chỉ có chính nàng a. Nếu như dính dáng đến những nữ nhân khác, bị người đoạt cơ hội, chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Loại này lô bon sự tình, kiên quyết không thể làm. Đúng rồi, chờ Mạc Khệ Hồn Nở tới bên này, chính mình liền hàng đêm bồi ở bên cạnh ăn tốt, để tránh bị bên này cái khác nữ diễn viên thừa lúc vắng mà bảo cho dù là Mạt Thệ Hồn nớ lại đưa tới một đám người mẫu nhắm soát, nàng cũng không thèm đếm xỉa. Nhóm soát một lần là soát, soát hai lần như thế cũng là soát. "Tới. Mau nhìn a, bọn hắn tới a." Đột nhiên, không biết do ai hô một tiếng nói, mọi người cùng soát soát nhìn về phía cửa máy bay bên kia, vây quanh ở nhị nhị bên người phòng viên, cũng trong nháy mắt tản ra, ngăn ở cửa máy bay phụ cận. Nhị nhị cũng đẩy ra phía trước, để Mạt Thệ Hồn nớ đi ra, có thể trước tiên tiến tới. Lần này, tại Mạt Thệ yêu cầu dưới, đoàn làm phim từ đạo diễn tới diễn viên chính Tất cả chủ sáng nhân viên tất cả đều đến đông đủ, chuyên môn bao xuống một cái chuyến bay quang hạng nhất từ Los Angeles bay tới Ma Thành. Giá căng tới 25 phần trăm phòng vé kia, cho hô ly ú chế tắc cùng nhà phát hành nhỏ cực lớn như tình, mặt thẻ cũng không ngoại lệ. Hắn đẩy hành lý xe, cái thứ nhất từ cửa máy bay đi ra. Mặt Thẻ, Mặt Thẻ, Mặt Thẻ đi ra trong mấy mắt, một hồi tiếng gầm vang lên, số lớn fan điện ảnh dường như huấn luyện qua đồng dạng, dùng chỉnh tề thanh âm, hô hào tên của hắn. Mặt Thẻ ngẩng đầu nhìn một cái, chừng hơn ngàn tên fan điện ảnh qua đón máy bay, là một cái ngoại lai hộ, trước đó lại cũng có chuyên môn luyện tập tổ trước có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy, nói rõ lần trước hắn tới làm những cái kia cố gắng không có gọi ví. Người xem thích một cái diễn viên, thường thường đều là chút vô cùng đơn giản lý do, mà một cái Holy Usio sao sẽ nói cực kỳ lưu loát tiếng phổ thông, không nghi ngờ gì cho bọn hắn một cái sức thuyết phục cực kỳ cường đại lý do. Sau đó, Mạc Thiệp thấy được Nini, vị này nữ diễn viên đang đứng ở đời người tốt nhất của trẻ, vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Mạc Thiệp đem hành lý xe giao cho một tên bảo tiêu, đi qua cùng Nini ôm một cái, Nini nụ cười giống hoa tươi đồng dạng rạng rỡ. Cái này ôm ấp tại phương Tây chỉ là nhất là so với bình thường còn bình thường hơn lẽ tiết, ở chỗ này lại có thể giải đọc lên quá nhiều hàm nghĩa. Phan điện ảnh nhi định, ký giả truyền thông đi cùng, Mạc Thệ cũng tràn đầy thành ý, không để ý bay đường dài mệt nhọc, chuyên môn đi đến Phan điện ảnh trước vì bọn họ ký tên, còn cùng một đám người đơn giản hợp cái ảnh. Ni Ni rất thông minh, tựa như là cái tiếp thân phiên dịch như thế, từ đầu đến cuối đều đi theo Mạc Thệ bên cạnh. Thấy nhiều đủ loại nữ diễn viên, Mạc Thệ liếc mắt liền có thể nhìn thấu Ni Ni điểm này tiểu tâm tư, lại không nói gì thêm, tại một số phương diện, hắn từ đầu đến cuối đều là một cái tương đối hảo phó người lại nói, có thể bồi tiếp cùng một chỗ nhóm sót người, cũng hẳn là có chút đặc tù lãnh độ. Có lẽ lần sau có thể mang theo nhỉ nhỉ cùng đi tham gia Victoria AS sở sĩ cơ dịp hàng năm trình diễn lớn, chờ trình diễn lớn kết thúc, mời tất cả Victoria AS sở sĩ cơ dịp siêu mẫu. Không đúng, Victoria AS sở sĩ cơ dịp siêu mẫu ở trong có không ít cô em da đen, cô em da đen tôi rồi. Không chỉ là mặt hề, đoàn làm phim chủ sáng nhân viên trước đó liền bị yêu cầu qua, lúc này cũng phối hợp ký tên chủ ảnh chung, thẳng đến cảnh sát ra mặt mới kết thúc, ngồi cô xe chạy tới ngủ lại hòa bình tiệm cơm. Đoàn làm phim tới đều không là người xa lạ. Đối đã từng trong đoàn làm phim phát sinh rất nhiều chuyện lòng dạ bí ẩn, Ni Ni cũng không vẻ được phép, đi vào khách sạn trực tiếp tiến vào mặt thẻ dân phòng, mặt thẻ cũng sẽ không khách khí với nàng, điều chỉnh lệnh mỗi giờ trước đó trước thử một chút sâu cạn. Tư tiểu Tây đổi thành động thức, nỗi nhân điều hoàng ngọa an vị, cũng có một phòng bị khác. Đáng tiếc, lần này ma thành liên hoan phim ngay tại cửa hành, đoán chừng hắn sẽ bị không ít phóng viên giải trí theo quay chụp, nghe nói bên này đã xuất hiện vạn vạn giật tỷ tổ tại, xem như một tên cao đại thượng thế giới cấp siêu sao, dường như không quá thích hợp lùng tung thông đồng em gái. Tạm thời cũng liền Ni Ni thích hợp nhất. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Mặt Thẻ mới mang theo Nhỉ Nhỉ cùng đi ra giàn phòng, khoảng cách phát sở phếu di ở năm chiếu ra mắt còn có 2 ngày, ngoại trừ tham gia mấy cái thông lệ tuyên truyền hoạt động bên ngoài, Mặt Thẻ cố ý để Nhỉ Nhỉ cái này chủ nhà dẫn đường, chuyên môn tại Ma Thành trên liên hoan phim nhìn một chút. So với lần trước phát ra mợ kinh đô liên hoan phim, Ma Thành liên hoan phim chính trị không khí xo so sẽ nhạn, khắp nơi đều chạy xuôi thương nghiệp khí tức, càng đúng Mặt Thẻ khẩu vị. Tại trên liên hoan phim nhìn 2 ngày, đặc biệt là tiếp xúc bên này không ít phim hành nghệ nhân viên, Mặt Thẻ đối thái bình dương bên này phim thị trường cũng có càng thêm trực quan nhận biết. Trên liên hoan phim không ngừng có người hô to duy trì quốc sản điện ảnh, giúp đỡ chính mình phim sản nghiệp. Cách nói này không sai, nhất là thị trường càng ngày càng phải mở, nếu như không có nhất định duy trì cường độ, quốc sản điện ảnh nói không chừng liền sẽ bị Hollywood vọt tung. Mạt Nghệ rất rõ ràng cái này không quá trường, bởi vì trên thế giới có quá nhiều quốc gia cùng địa khu xuất hiện qua loại tình huống này. Tại sao phải duy trì quốc sản điện ảnh? Đây không phải một cái đơn thuần chủ nghĩa yêu nước vấn đề, bên trong mỹ phim sản nghiệp đã đặt thành mới chiến lược hợp tác hiệp nghị, ảnh hưởng lớn nhất nhưng thật ra là trước đây đã bại trụ, muốn ở Trung Quốc trên thị trường kiếm tiền những cái kia phim nát. Vì thế Có người thậm chí nhóm ra đi qua 2 năm qua tại rạp chiếu phim chiếu lên qua 100 bộ phim nát, tại nhà dán một trầu về sau vui mừng cảm thán, đối Hollywood ở mở thị trường, nhưng thật ra là đối bên này phim một lần tỉnh hóa, chúng ta thật không cần lại đậy mắt đối mặt rạp này phim nát. Từ khi năm nay tháng 2, Thái Bình Dương hai bên liền phim thị trường đối Hollywood tiến một bước khởi mở vấn đề đặt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị về sau, bên này giới điện ảnh liền một bộ phim kêu trời trách đất thanh âm, rất nhiều người thành tỉnh nhận thức đến, hiện tại thật là soi đến đấy. Mùa hiệp này nghị đối Trung Quốc phim đến tột cùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đối với người xem mà nói, kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều, dù sao có càng thật tốt hơn phim có thể nhìn. Đối với giám chiếu phim quản lý mà nói, cũng biết có càng nhiều tiền có thể kiếm. Hành hướng lớn nhất là bên này phim nhà sản xuất, tỉ như đạo diễn, tỉ như phía đầu tư. Khán giả cũng nghĩ nhìn thấy nhà mình phim không chịu thua kém, phim là có cốt sản điện ảnh chế tác tinh lương, tại yêu cầu không cao người xem bên trong, tuyệt đối sẽ truyền tụng vị lương tâm chi tác. Xem như đã từng bên này một vị bình thường fan điện ảnh, mặt tệ kỳ thật rất rõ ràng, bên này người xem thật không tính bắt bẻ, đối phim nội địa yêu cầu thật không cao cũng hy vọng phim nội địa trở thành tinh lương cùng ưu tú đại danh tử. Mặt khác, năm nay đi vào Ma Thành tham gia liên hoan phim danh nhân danh lưu rất nhiều, từ Bắc Mỹ tới có Jessica Chastain, sự sản xả dàn nổi, bà gì Lệbinston, giúp ngũ độc vợ chồng, còn có trên quốc tế gà sập Anatoya, mặt Vega, cơ dị sợ thờ hèm tấn trở tên sa lạn. Những người này cùng bao quát mặt thẻ ở bên trong phát sở phiếu diật năm mấy tên chủ sáng nhân viên, đều sẽ tham gia liên hoan phim trong lúc đó một cái quốc tế điện ảnh diễn đàn. Đương nhiên, mặt thẻ theo lễ phép, cũng hướng đa số người phát phát sở phiếu diật năm chiếu ra mắt mời. Phía trên nâng lên những người kia, đa số đều tham gia một năm này Liên hoan phim. Chương 899, thẻ người tốt chương 899, thẻ người tốt năm 2011 ngày 15 tháng 6, một cái rất bình thường thứ tư buổi chiều, ma thành đại kịch viện trước người đông nghìn nghìn, vô số fan điện ảnh cùng ký giả truyền thông từ buổi sáng liên hội tụ đến nơi này, trình độ náo nhiệt không thua kém một chút nào vài ngày trước liên hoan phim khai mạc lúc thì cảnh, phát sở phiếu diệt năm toàn nghiên cứu buổi chiếu ra mắt ngay tại nơi này cử hành. Cái niên đại này, so sánh ở trên thế giới quốc gia khác cùng địa khu, Hollywood tại trên truyền tuyên truyền marketing mặt đầu nhập có ưu thế thật lớn. Buổi chiếu ra mắt quy mô so với liên hoan phim khai mạc thật là không có chút nào rơi xuống hạ phong. Hơn nữa Disney Đại Trung Hoa khu sớm đã làm tốt quan phương công tác, đem buổi chiếu ra mắt quyền trực tiếp bán cho chim cánh cụt cùng cũ sóng mấy nhà cổng thông tin điện tử. Các vị dân mạng bạn bè buổi chiếu tốt, nơi này là chim cánh cụt vừa mới theo ma thành đại kịch viện trở lại hiện trường đưa tin, phát sợ phíu dí ở năm toàn cầu buổi chiếu ra mắt đã mở ra tấm màn lớn. Thảm đỏ đoạn trước nhất, có trên Internet sao tác tiên giống như danh tự Lâm Phong đứng tại thảm đỏ trước trong khu truyền thông, đối với camera ống kính nói rằng, chắc hẳn mọi người đối bộ phim này chờ mong đã lâu. Mây mắn là chúng ta có thể so toàn thế giới địa phương khác tất cả fan điện ảnh đều trước một bước nhìn thấy Fast sở phiếu gì ở năm hình dáng. Bởi vì là chiếu ra mắt phía hợp tác cùng nhà tài trợ, chim cánh cụt mạng tại khu truyền thông vị trí phi thuận tốt, Lâm Phong treo chim cánh cụt mạng phóng viên thẻ đeo, còn có thể tiễu ra mắt nhân viên công tác hỗ trợ. Lâm Phong lập hạ tai nghe, nghe được đạo diễn trực tiếp thanh âm, nhíu tóc cực nhanh nói rằng, Fast sở phiếu gì ở năm từ Hollywood nổi tiếng hoa kiểu đạo diễn Lâm Nghệ bên đạo diễn, siêu cấp siêu sao mặt thẻ họ Nở diễn viên chính, Da Parker, Gangda Don. Giordano bờ hữu ở tờ, Daniel V đốt đuốc đú cùng tỷ rệ sẽ dự sân chờ trước mấy bộ chủ yếu diễn viên toàn bộ trở về. Mặt khác, đến từ nước ta tuổi trẻ nữ diễn viên Mimi cũng ở trong đó biểu diễn một cái nhân vật chính buổi chiếu ra mắt cái thứ nhất khách quý xe xuất hiện, bất quá không có trực tiếp tới, dừng ở thảm đỏ bên trái xa hơn 10 thước, giống như tại thẻ thời gian. Lâm Phong không thể để cho trực tiếp xuất hiện để ngắt, tiếp tục nói, phát sở phiếu gì ở năm hội tụ tình quang dạễn diễn xuất đội hình, cũng là trong hệ liệt bộ đầu tiên áp dụng ỷ mặt lớn màn cách thức phim. Theo báo cáo Trong phim nhiều đến 90 cố xe truy đuổi ống kính đều là tại bờ gia Jiujiang dãy nội dụ đầu đường cảnh thật vai trụ, vận dụng vượt qua 100 chiếc hàng thật giá thật các thứ cố xe, sản xuất đầu tư cao đến 150 triệu đô la. Chiếc thứ nhất khách quý xe lúc này rốt cuộc đến thảm đỏ trước, chim cánh cụt mạng camera lập tức truyền qua, nhắm ngay cửa xe bên kia, một người mặc kiểu mới sành sảng, cao gầy nửa diễn viên xuống xe. A, đây thật là một kinh hỉ. Lâm Phong lời thuyết minh vang lên, cái thứ nhất đi đến thảm đỏ chính là Ni Ni. Xem như một tên người mới diễn viên, Ni Ni có thể biểu diễn phát sở phiu gì ở nằm không nghi ngờ gì vô cùng may mắn. Khi bọn nàng có thể ở Hollywood càng chạy càng xa thảm đỏ nghi thức tiếp tục tiến hành, càng nhiều ngôi sao danh đạo tử trên thảm đỏ đi qua, trong đó không thiếu bên này nổi danh nhân vật, Trương Quốc Sương, Trần Đại Lão diễn, Quang Đầu Ca, Hồ Đại Nghiệp chờ một chút. Thậm chí liền năm nay liên hoan phim tổ bị hội chủ tịch đều tới. Lam Mạt Thệ đi đến chiếu ra mắt thảm đỏ lúc, không khí hiện trường hoàn toàn nóng nảy, như núi kêu biển gầm thanh âm, cơ hội hoàn toàn đem Lâm Phong lời thuyết minh đè xuống, vị này chim cánh cụt video người chủ trì, chỉ, chỉ có thể để đạo diễn trực tiếp giảm thấp đối cảnh âm, tăng lớn hắn áp lực. Đồng thời, hắn cơ hồ là hô hào nói rằng, "Hoa Wa, wow, wa. Wow. Nhìn thấy không? Mạc Thệa ống tính một mực khóa chặt mặt thẻ Honor nở thân ảnh, Lâm Phong lợi thuyết minh mang theo hồ to lúc hẳn giọng, hiện tại đi bên trên thảm đỏ chính là mặt thẻ Honor, Hollywood cấp cao nhất diễn viên, thế giới cấp siêu sao. Nghe một chút đám fan điện ảnh gọi hắn danh tự thanh âm à, đây chính là mặt thẻ Honor mị lực. Mạc Thệa, Mạc Thệa, Mạc Thệa cái này to lớn tiếng la như cuồng phong sóng lớn đồng dạng liên miên bất tuyệt. Đợi đến Mạc Thệa tiếp cận khu truyền thông bên này, Lâm Phong đề thợ quay phim cho Mạc Thệa đã tả, tiếp tục nói, mặt thẻ Honor cùng trong phim ảnh bộ dáng gần như giống nhau thoát tục khuôn mặt, tỏa ra ánh sáng lung linh ánh mắt, xung man trán, lông mày có khi sẽ nhăn lại đến, nhưng rất nhanh liền giãn ra, ra, không lưu vết tích. Đây là một chương điển hình tiểu Tây cứng rắn khuôn mặt, dây rộng đồng thời tính dẻo mạnh, còn có hai đạo tràn ngập dị quốc phong tình lông mày. Trên thảm đỏ, mắt khệ vừa đi vừa đối hai bên ngoắc, hiện ra nụ cười trên mặt hết sức sảng lạn, mày mày đều không nhìn thấy Hollywood ngôi sao lớn giá đỡ, phản phất là tất cả mọi người bạn cũ. Lâm Phong vẫn là hô hào nói rằng, mặt khệ hở nợ là Hollywood cường hãn nhất nam nhân, hắn có thể một người độc đấu ba tên cầm súng phần tử khủng bố, đồng thời tất cả đều đem bọn hắn đánh ngã. Hắn cũng là ngôi lưu hiện nay nhất nam nhân thành công, thanh danh truyền xa, được người tôn kính, có tiền tiêu không hết, làm lấy có ý nghĩa công tác, nhận mọi người ca ngợi. Làm một cái chuyên môn xử lý nghề giải trí bộ mạng lưới người chủ trì, cho mặt Khệ Hồn nở lại nhiều khen ngợi đều không đủ. Bây giờ, mặt Khệ Hồn nở 31 tuổi, nhìn cùng 10 năm trước cũng không có gì khác biệt. Lâm Phong vì hôm nay buổi chiếu ra mắt mạng lưới trực tiếp, làm tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng là 10 năm qua, hắn đã từ một cái có tiền độ phim tân tinh trưởng thành làm một cái quốc tế siêu sao, một cái nhà sản xuất, nhà tư thiện, công ty lão bản cùng nhà hoạt động xã hội. Hắn có một trường cô nương trẻ tuổi đều hái mộ anh phấn mặt, kia xa xa hoàn toàn không phải hắn toàn bộ. Lâm Phong hoàn toàn đem chính mình đầu nhập vào đi bảo, dường như nói người kia liền là chính hắn, mặt trẻ hơn nở năm chắc sinh hoạt mang cho hắn mỗi một cái cơ hội. Ta cho rằng, hắn tại rất lúc còn trẻ liền ý thức được sinh mệnh ra sao ngắn ngủi, mà hắn sợ dĩ trở thành hắn người như vậy, ở một mức độ rất lớn, chính là từ yếu tố này quyết định. Nhìn thấy mặt thẻ hòn nở từ trước mặt không đến 2 mét địa phương xa hiện lên, Lâm Phong nhịn xuống đi lên cầu ký tên cầu chụp ảnh chung xúc động, như cũ hô hào nói rằng, chắc lại giờ tờ dần đã từng nói, mặt thẻ hòn nở có lẽ là trên thế giới này dáng rất đẹp nhất nam nhân, nhưng hắn chưa từng cho là mình là mỹ lệ, hắn là cái này thế kỷ diễn viên xuất sắc nhất, trên một điểm này, không có người có thể nhìn theo bóng lưng. Trên thẳng đỏ, mặt thẻ hòn nở thân ảnh càng chạy càng xa, Lâm Phong chung thực thi hành một cái nước máy mặt thẻ thổi công tác. Tôi liếc tìm bài nhà sản xuất rẻ gì bở rủ tẩy mẹ đã từng nói, đi gì tốt khe cả dị bình, khe của số khe bở lẹp ở lúc đầu lựa chọn hữu tụt nờ diễn biết lúc, ta thật không muốn mà khe, hắn không có đủ ta cần những cái kia tố chất, bởi vậy, hắn không có đạt độ ta. Nhưng lạ, ta nhìn thấy hắn về sau, liền nhanh chóng thích hắn. Hắn có thể không lộ ra trước mắt người đợi cấp tốc đem một đám người mê đến thần hồn điên đảo, thật điên bắt đảo. Làm ta lần thứ 2 nhìn thấy hắn lúc, ta liền bị chinh phục. Ta chỉ là cảm thấy, ta sẽ càng ngày càng yêu thích hắn, so hiện tại hơn rất nhiều. Tại trên màn bạc, hắn tràn đầy vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Mạt Thệ có một loại cường hạn gian chắc, vừa tại sinh tổn tố chất, kia tương đối cun. Nhìn thấy thảm đỏ cuối cùng Mạt Thệ đi vào lớn trong giáp hát, Lâm Phong tức thời nói ra kết thúc lời nói, Mạt Thệ hởn nở là một cái chân chính diễn biên, một cái chân chính ngôi sao. Nếu như ta là nữ nhân, ta khẳng định sẽ yêu hắn, đáng tiếc ta là nam, chỉ có thể thưởng thức hắn. Nói xong những lời, nghe được trong thai nghe truyền đến tạm dừng thanh âm, Lâm Phong đóng lại máy cửa, đối diện trợ quay phim hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón cái. Lâm Phong cười cười, vừa mới những cái kia đều là lời từ đáy lòng, bất kỳ một đầu, bất kỳ một câu. Mặt khệ đều so với hắn nói càng thêm xuất sắc. Mắt khệ hắn nở tựa như là một cái quốc vương. Nhưng trên thực tế, tại phim bên ngoài, Lâm Phong cũng không hiểu rõ hắn, nhưng thật giống như biết mặt khệ đang làm cái gì. Mặt khệ dường như vì chính mình tạo một cái thuần túy tình cảm thế giới, hắn làm lấy có ý tứ công tác, đóng có ý tứ bạn bè. Hắn có thể khiến cho phim biến thành hắn nữa thích dáng vẻ, có thể lựa chọn đạo diễn cậu có thể lựa chọn cùng mình phối hợp diễn diễn viên, hắn có thể đi bất kỳ hắn muốn đi địa phương, hắn không chỉ có thiên phú chất truyện, hơn nữa còn có thể vận dụng tự nhiên, hắn ngoan cường làm tốt mỗi một sự kiện, cho dù là không nhận qua giáo dục người cũng có thể từ chuyện xưa của hắn bên trong học được rất nhiều rất nhiều. Mặt Ngụy đi vào giáp hát, tại nhân viên công tác dẫn dắt bên dưới, xuống phòng khách quý đi đến, còn đi không bao xa, theo sát phía sau hắn bảo sân gạn gạ gả đọt đi tới. Giống như ngoại trừ công tác, Mặt Ngụy liếc nhìn gạn gạ đọt, gạ đọt, thời gian khác luôn luôn không gặp được người. Gạn gạ đọt cười cười. Ta ở tại tiểu AB, ngươi ở tại Los Angeles, cái này không rất bình thường sao." Mạt Khè đợi nàng tới, cùng một chỗ hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, sự nghiệp của ngươi tại Hollywood. Gan gà đột quay đầu, vô cùng chăm chú nhìn Mạt Khè, suy tư một chút, quyết định nói thẳng, dù sao Hollywood tự tuyệt mật thẻ nữ nhân cũng có biết, những người này cũng chưa từng gặp qua đến từ Mạt Khè bên này phái phái. Phương diện này, Mạt Khè danh tiếng một mực phi thường tốt. Mạt Khè, ngươi là nữ tính trong mắt lý tưởng nhất kết giao đối tượng. Nàng ngữ tốc cực nhanh, dù chỉ có thể hai người nghe được thanh âm, nói rằng, "Với ta mà nói, Ngươi là vô cùng tốt bạn bè, nhưng ngươi, không phải ta muốn chủng loại kia loài hình. Chúng ta là bạn tốt. Mặt kệ cũng là rất thản nhiên. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng đã bị phát thẻ người tốt một ngày, trong lòng thở dài, không nhắc lại phương diện này nữa nói, từ trình độ nhất định tới nói, gàn gã đột xem như Hollywood trong vòng các loại, bản thân ở tại Uitserzaen, rời xa Hollywood thị thị Phi Phi, chỉ có công tác lúc mới có thể từ Uitserzaen trở về Bắc Mỹ. Rất sớm trước đó, gàn gã đột liền nói rõ qua hai người chỉ làm bạn bè lời nói, hắn lúc ấy cũng chấp nhận, hiện tại có ý tưởng vẫn lạ bắt nguồn từ hệ lần hờ mặn kia lời nói, nếu quả như thật tìm người phát triển một đoạn dài thời gian quan hệ, gần gũi gạ đột không thể nghi ngờ là cái rất thích hợp mục tiêu. Nhưng người ta không muốn thế bạn, cũng không nghĩa vụ đón hắn bạn. Mặt tệ cũng không bắt buộc, cũng không thể cùng một ít biến thái như thế, truy cầu nữ nhân bị cự tuyệt, liền điên cuồng trả thù a. Càng không thể vì đổi lấy một lần oánh nhịn, liền đi ám sát tổng thống. Hắn tâm lý tố chất luôn luôn rất tốt, da mặt cũng đầy đủ dày, không có bất kỳ cái gì xấu hổ, cùng gạn gạ đột nói rỡn ở giữa tiến vào phòng khách quý, cùng tới trước tham gia buổi chiếu ra mắt quốc tế bạn bè nhóm nhau nhau bắt chuyện qua. Đột nhiên một cái khuôn mặt xa lạ chủ động tìm tới. Người chính là Matthew Honor. Người này trong lời nói mang theo rõ ràng đâm. Chương 900, cáo giả chương 900, cáo giả nghe được như thế không thanh âm khí, khoảng cách Matthew rất gần gạn đột may đầu nhìn sang, có chút nhíu lên đẹp mắt lông mày, cái này không phải là đến trên buổi chiếu ra mắt tìm phiền toái người a. Giới hạn trong gia đóng phim quá ít, mặc dù không có tận mắt thấy qua, nhưng nàng nghe không ít người nói lên, Hollywood đoàn làm phim đi hải ngoại làm chiếu ra mắt, đặc biệt là cùng Bắc Mỹ quan hệ mẫn cảm địa phương, thường xuyên gặp được chủ động tìm phiền toái người mà những người này phần lớn là quốc gia khác tương quan phim người hành nghề, lấy nhà sản xuất cùng đạo diễn loại hình chiếm đa số. Cái này cũng không khó lý giải, Hollywood phim thương nghiệp hành hành toàn thế giới, vỡ tung một chút quốc gia phim sản nghiệp, dẫn đến rất nhiều tương quan người hành nghề nhận xung kích, từ đó đối Hollywood không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nàng trước đó nghe kinh mấy người nói qua, toàn thế giới có bao nhiêu người xem thích xem phim Hollywood, liền có bao nhiêu Hollywood bên ngoài phim người hành nghề thống hận phim Hollywood. Mặt thẻ xem như Hollywood số một thương nghiệp siêu sao, thật bị loại người này tìm tới cửa. Gằng gã gà đột thoảng tiến lên hai bước, đi vào mặt thẻ bên cạnh. Nàng tự nhận là là phim vai nữ chính, đoàn làm phim đại gia đình một thành viên, có phiền vãi tuyệt đối sẽ không tránh. Hơn nữa nàng cũng có chút lo lắng, vạn nhất thật sự là phòng đoán dạng này, mặt hệ sẽ không động thủ đi. Trong tuyệt quyết, mặt hệ đánh qua Vinny Herzen, đánh qua Justin Beber, còn thả nằm xuống Meiko Ma Thúy, giống như thường xuyên cùng người động thủ bộ dáng. Mặt hệ chú ý tới gã gã đọt, đối nàng khẽ gật đầu, nhìn về phía đối diện chủ nhân của thanh âm kia. Người này đại khái 50 tuổi tả hữu, hai tóc mai giữ lại nhiễm lên xương trắng râu quai nón, trên trán ánh sáng một mực kéo dài đến cái góc, là cái điển hình đầu trọc. Chỉ nhìn thoáng qua, mặt thẻ liền xác định không phải bên này người, hẳn là một cái gốc Latin, vẫn là cái hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. "Ngươi tốt." Cái kia gốc Latin ngữ khí bất thiện, "Ta là Gaspard Noé, một vị nước Pháp đạo diễn." Mặt thẻ vẫn rất có chủ nhân đãi khách rất nọ, khách khí nói, "Ngươi tốt, rất cao hứng biết ngươi." Gaspard Noé sắc mặt nghiêm túc, không đầu không đôi mà hỏi, "Họ nở tiên sinh, không biết rõ ngươi đối phim nghệ thuật là lý giải ra sao." Nghe được Gaspard Noé cái tên này, gã gã đột nhiên có điều suy nghĩ, rất nhanh nhớ lại người này là ai. Liên quan tới vấn đề này, vẫn là về sau có thời gian lại nghiên cứu thảo luận a. Mạc Khệ không muốn tại chính mình trên buổi chiếu ra mắt cùng người tranh chấp cái gì, huống hồ là một cái hắn liền danh tự cũng không biết đạo diễn, buổi chiếu ra mắt về sau, Hoàng Ninh tùy thời tới tìm ta nghiên cứu thảo luận phim phương diện vấn đề. Gã toàn noi mặc dù khó chịu Hollywood rất lâu, nhưng biết hôm nay trường hợp không đúng, cũng không có nói nhiều, lạnh lùng nói rằng, hy vọng ngươi rõ ràng phim nghệ thuật là cái gì. Nói xong, hắn liền nhất lễ phép căn bản tính cáo tự đều không có, xoay người rời đi giời mất. Mạc Khệ chỉ cảm thấy không nhiều đấu, cái này xa lạ đạo diễn chạy đến trước mặt hắn nói chút loạn thất bát tao lời nói, đây coi là cái gì? Buổi chiếu ra mắt đến đập phá quán. Gàn gà đột nhấp nhở, có thể là bị phim Hollywood để ép không gian sinh tồn đạo diễn. Ừm. Mặt hè gật gật đầu, cũng nghĩ đến loại khả năng này, thuận miệng nói rằng không cần phải để ý đến hắn, loại người này địa phương nào đều có. Nói không chừng, hắn vai chính nào đó bộ phim tại nước Pháp chiếu lên, trực tiếp để ép cái kia gã súng bạn Noel phim chiếu phim không gian, khả năng còn làm cho đối phương phim bị giật chiếu phim bài xích ra giật chiếu phim. Nói trở lại, ngoại trừ Luke bẻ sẩn có hạn nước Pháp đạo diễn, có mấy cái nước Pháp đạo diễn nhìn Hollywood thương nghiệp đạo diễn cùng đám ngồi sao thót mắt. Mạt Khè hiếu kỳ hỏi bên cạnh, "Gà Đọt, ngươi biết cái này Gà Sập Mã Ngoại đạo diễn là ai chăng?" Ngược lại hắn là chưa từng có ấn tượng. Nguyên bản, hắn chính là thuận miệng hỏi một chút, không có trông cậy vào gạn Gà Đọt cho ra đáp án, không nghĩ tới gạn Gà Đọt gật đầu nói, "Ta xem qua phim của hắn tác phẩm." Lúc, Mạt Khè nhiều ít có một chút hứng thú, nói một chút. Gạn Gà Đọt cũng không bán cái nút, đơn giản nói, "Gà Sập Mã Ngoại mới nhất một bộ tác phẩm gọi là Enter The Void giảng thuật một cái cấp thấp ma túy thương nhân tại sau khi chết linh hồn xuất hiếu, từ đó triển khai một đoạn dài giằng giật ma kỳ đến cuối cùng lưỡng trình." Ừm. Nó như thế nào đây?" Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Phim tiêu chuẩn phi thường lớn, dùng Hollywood tiêu chuẩn, tối thiểu nhất cũng là cỡ 17A." Mặt Thạch Đại Khải hiểu rõ, cái này chỉ sợ là một vị điển hình truy cầu nghệ thuật đạo diễn. "Ức, đúng rồi, hắn có bộ tác phẩm phi thường nổi danh, ngươi khả năng nghe nói qua." Gàn gã gà đột thấp giọng nói rằng, "Ơ giờ vợ sét lệ là gã sản bạn oe tác phẩm tiêu biểu." Nghe được bộ phim này danh tự, mặt Thạch có càng thêm rõ ràng nhận biết, gã sản bạn oe là ai hắn vẫn không có chút nào rõ ràng, nhưng Ơ giờ vợ sét lệ bộ phim này đã từng nhìn qua không chỉ một lần. Sắp thực điểm tới nói, phim này khi đó hắn chưa từng có nhìn toàn qua, chỉ là lặp đi lặp lại nhìn qua ở giữa một đoạn gần 10 phút cảnh bay cùng phần cuối chỗ phần diễn. Lúc trước nhìn thấy cái kia đầy đặn vai nữ chính, hắn ít co tra một chút, chính là bởi vì bộ này ở giờ vở sách lệ đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ mò nỉ cạ bở lụt xỉ cái tên này. Nhớ kỹ tùy tiện tìm cấm phiến phim bảng danh sách, bộ phim này đều đứng hàng trong đó. Tốt à, đây chính là cao nhã nghệ thuật, là hắn bực này tục nhân không thể nào hiểu được nghệ thuật. Nếu như những này đều có thể xưng là nghệ thuật, đảo quốc cùng Bắc Mỹ cái kia gọi là San Fernando Valley địa phương chẳng phải là khắp nơi trên đất nghệ thuật ra. Phòng khách quý cửa chính bên kia, một đôi vợ chồng lúc này đi đến, nam trưởng bảy tám chục tuổi, nữ nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi, điển hình chồng già vợ trẻ. Hai người này trực tiếp hướng mặt thẻ bên này đi tới. Mặt thẻ cũng nhìn thấy bọn hắn, tiến ra đón, có chút khách khí nói: "Ngươi tốt, ngủ độc tiên sinh. Ngươi tốt, lạc nữ sĩ." Gọi ta giúp liền tốt. Giúp mù lọt rất rõ ràng, không thể đem mặt thẻ đơn thuần nhìn thành một cái Hollywood ngôi sao. Bộ phim này nghe nói tại Bắc Mỹ thử chiếu danh tiếng rất tốt. "Mạt Khè, ngươi lại phải có một bộ phim bán chạy." Mặt Thạch Khiêm Tốn nói, "Hiện tại còn chưa nhất định đâu." Vị kia đặng nữ sĩ cùng hắn nắm tay, nói rằng, "Có thời gian hoang nên ngươi đến nịu rốt làm khách." Không biết có phải hay không là ảo giác, mặt Thạch cảm giác vị này đặng nữ sĩ ngón út hình như có nặng không từ hắn trên lòng bàn tay đi tới. Liên tưởng đến đã từng nhìn qua nào đó chút bất oải, hắn trong nháy mắt liền có chút không tốt lắm liên tưởng. Mặt Thạch đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, có lẽ nữ nhân này tại truyền thống tiểu Tây thẩm mỹ bên trong cũng không tệ lắm, nhưng lấy phương Đông thức thẩm mỹ để xem, thực sự không ra thế nào. Sẽ, mặt Hệ vẫn rất khách khí, hơn nữa trong lời nói trọng điểm cũng không phải vị này đặc nữ sĩ, "Dụ, lần sau đi New York ta nhất định phải đi bái phò ngươi." Lời xã giao ai cũng sẽ nói, Dụ ngu đột vừa cười vừa nói, không thắng hoang lên. Lời khách khí nói xong, hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đỗng nhiên nói rằng, "Mặt Hệ, ngươi luôn luôn giỏi về đầu tư, hiện ở bên này thị trường càng ngày càng phức tạp, có đứng tu đầu tư bên này chuyển thông ngành nghề sao?" Nghe được chuyển thông ngành nghề, mặt Hệ lại sinh lòng cảnh giác, "Ức, Dụ, ngươi nói xem." Vị kia đặng nữ sĩ nhìn rục ngu đọc một cái, biết hắn đây là thử nghiệm muốn tìm một vị tiếp bàn người, có vẻ như Mạc Thệ Hồn Nở có thực lực như vậy, nghe đồn hắn còn đuổi bên này thị trường dị thường cảm thấy hứng thú. Nhưng Mạc Thệ Hồn Nở cuối cùng không phải giống như nàng dạng này ở trên vùng đất này trưởng thành người, mắc câu thường thường đều là chút kiến thức nửa đời người. Rục ngu đọc ở bên này truyền thông ngành nghề đã từng đầu nhập qua lớn tư, vi tiến vào mảnh này rộng lớn thị trường truyền thông ngành nghề, thậm chí không tiếc đi đường công cứu quốc con đường, còn lấy dạng này một cái lá bạ, lại không nghĩ rằng có chút ngành nghề kẻ ngoại lai like căn bản không thể chạm đến. Mạt Khệ, ta ở chỗ này có chút trên truyền thông đầu tư. Dụ Mục rất biết tìm cho mình lấy cớ, ta hiện tại có ý định cũng mua cổ nợ bọn Rors, nhu cầu cấp bách khoản lớn tài chính, mong muốn chuyển nhượng bên này nghiệp vụ, không biết rõ ngươi có hứng thú sao? Truyền thông ngành nghề sao? Mạt Khệ sắc mặt hệ xác nhận nói, Dụ Mục nhẹ nhàng gật đầu, là truyền thông ngành nghề. Mạt Khệ càng thêm cảnh giác, bất quá trên mặt biểu hiện rất bình thường, ta đầu tư nhiều bộ phim, không, có tài chính. Cái này Dụ Mục đột quả thực chính là cáo giả, rõ ràng cho hắn đào cái hố, chuẩn bị để hắn làm hiệp sĩ đồ gọ. Người khác khả năng không rõ ràng Hắn một cái từng tại bên này sinh hoạt qua kia bao lâu người làm sao lại không biết, người nước ngoài ở chỗ này đại quy mô xử lý truyền thông ngành nghề, kia chính là muốn chết ra muốn hồ, làm một cái rất chú ý bên này phim thị trường cùng Hollywood sáu công ty lớn động thái người, hắn đối 20TH xện tụ dị phốt nhà trên lưu sở còn vẫn là có nhiều biết, bởi vì lưu sở có tuyệt đối thuộc về rất sớm đã bắt đầu phát triển bên này thị trường công ty, liên đối 20TH xện tụ dị phốt rất nhiều phim từ thập niên 80 90 lên liền mở ra bên này đại truyền hình quốc gia cửa lớn. Mặt nghe hiểu rõ không tính kỹ càng, Chỉ là tư hệ lần hở màn nơi đó nhìn qua một chút hàng thông thường, Dục Vũ lập năm 1993 liền mua Vượng Hoàng vệ xem, hao phí cao đến 800 triệu đô la, sau đó sáng lập Tinh Không Truyền thông, còn thu được Hoa Nam địa khu đẩy ra tiếng trùng kinh cho phép. Nhưng những ngày xa xa không thể thỏa mãn dục mưu độc cùng nêu sợ cộc du cầu, vì chân chính tiến vào bên này truyền thông thị trường, bọn hắn cùng cái nào đó tỉnh truyền hình hợp tác, trực tiếp tiền bạc khổng lồ mua đứt nhà kêu bên trên Tinh Đài truyền hình 7 giờ rưỡi tối về sau Hoàng Kim thời đoạn tiết mục truyền ra quyền. Từ chính độ nào đó tới nói, đoạn thời gian đó chính là đem Tinh Không Truyền thông logo đổi thành truyền hình rất nhanh, loại này đường công cứu quốc cách làm liền bị tiêu rừng, còn bị nghiêm khắc sự phản, Mộ Lạc gặp phải nghiêm trọng đặc kích, mong muốn từ bên này rút vốn. Rút Mộ Lạc tưởng là ỷ lại một ít chính trị tài nguyên liền có thể đột phá bên này truyền thông lĩnh vực hạn chế, lại nghiêm trọng đánh giá thấp thị trường thương nghiệp cùng chính trị hoàn cảnh tính chất phức tạp. Tiền không ít nệ, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mạt Khệ làm sao có thể tiếp loại này bản? Đô Đần mới có thể ở chỗ này đại quy mô đầu tư truyền thông ngành nghề. Nhìn thấy Mạt Khệ không có nửa điểm mong muốn đầu tư ý tứ, rút Mộ Lạc vợ chồng rất nhanh đi địa phương khác, dường như mong muốn tìm kiếm cái khác thích hợp tiếp bà người. Mặc kệ nhìn xem trễ lệch thời gian không nhiều, để cho người ta nhắc nhở đông đảo quý khách nên đi phòng chiếu phim. Fastzer Phiu Zi ật 5 lay dẫn trước toàn thế giới tốc độ, ở chỗ này toàn diện chiếu lên. Chương 901, vô cùng đẹp mắt chương 901, vô cùng đẹp mắt tiếng vỗ tay giống như thủy triều dâng lên, có thể chứa được 1800 người bên trong dạng hát lớn, tuyển đại bộ phận người từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối mặt với trên đại màn bạc can mất phụ đề, không ngừng vỗ vang bàn tay, dường như vừa mới kết thúc chiếu phim bộ này, Fastzer Phiu Zi ật 5 tháng được tất cả mọi người tán đồng đồng dạng. Ngươi cảm thấy sẽ thành công sao? Vị đạo đệ đặng nữ sĩ vỗ tay đồng thời, hỏi: "Dụmu đọc đỡ lên tí mắt." Thản nhiên nói, "Từ phim thương mại góc độ tới nói, bộ phim này có thể đánh 85 điểm." Có mặt thể hồn nở vai chính hiệu ứng tăng thêm, phòng vé tối thiểu nhất muốn so một bộ chức cao. Cho dù là cao quý tỷ phú phu nhân, đặng nữ sĩ vẫn nhịn không được nói rằng, hắn vì cái gì liền có thể quay chụp một bộ lựa một bộ? Có ít người là vì thương nghiệp mà sinh. Dụmu đọc thường thấy các loại nhân sĩ thành công, có ít người khả năng chính là vì phim mà sinh a. Đặng nữ sĩ có chút không hiểu, bằng vào phim liền có thể kiếm được 1 tỷ đô la thân gia, thật bất khả tư nghị giúp mù độc thấp giọng nói rằng, đâu chỉ 1 tỷ đô la, 2 tỷ đều có. Hollywood cái trước bằng vào phim sản nghiệp điên cuồng như vậy tụ tập tài phú người hay là rốt giờ Lucas, chỉ sợ mặt tệ hơn nở thân gia đã vượt qua rốt giờ Lucas đi. Đáng tiếc, gia hỏa này có tiền lại không chịu tiếp lưu sở cổ ở bên mày bạn, tiếp xuống hắn còn phải lại tìm những người khác. Như sấm tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục, Lâm Phong ngồi ở ký giả truyền thông khu tương đối rự ở đằng sau trên vị trí, cũng đang dùng lực vỗ tay, đằng sau chính là bình thường người xem, xem phim trong quá trình, thỉnh thoảng sẽ có nhìn thấy thoải mái chỗ không tự chủ tiếng than thở truyền đến bên này phát sở phiếu gì ở năm đã chiếu phim kết thúc, nhìn xem dập tắt đại màn bạc, Lâm Phong chỉ muốn nói, cái này không hổ là mặt tệ hồn nợ phim. Toàn bộ hệ liệt, từ một bộ trước bắt đầu, mới ở bên này trong dạng chiếu phim chính thức chiếu lên, phía trước ba bộ căn bản cũng có cơ hội tiến vào bên này dạng chiếu phim thị trường, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Phong thông qua đường dây khác, nhìn toàn trước mặt bốn bộ phát sở phiếu gì ởn, hiện tại là năm bộ. Trước ba bộ bên trong, tốt nhất là bộ thứ nhất, nát nhất chính là bộ 3. Tới mặt tệ vai chính bộ 4, phía trước ba bộ tùy tiện liền bị hạ thấp xuống, nhưng bộ năm so bộ 4 càng thêm đắt sắc. Đây là tốc độ kích tình hệ liệt ở trong, xuất sắc nhất, đặc sắc nhất, cũng nhất phấn chấn lòng người một bộ. Mở màn tiếp theo trước một bộ, đua xe gia tộc các thành viên lấy vô cùng phong cách phương thức, đem lên một bộ phần cuối bị nước Mỹ cảnh sát làm trái lời hứa mà bắt lấy mặt thẻ cứu ra, về sau cấp tốc đem chiến trường chính chuyển rời đến bờ Gaza, cùng nơi đó xã hội đen nhóm người hợp tác, kết hụ, xác nhận mục tiêu, bắt đầu triệu tập đoàn đội tác chiến. Mặt hệ xác định mục tiêu quyết định cực nhanh, khí phách 10 phần vô cùng kích thích. Nói đến bộ phim này thật sự là đem bờ Gaza cục cảnh sát đen cái đáy chỉ lên trời. Bất quá Lâm Phong Nhữu tới nhìn qua một chút bờ ra dịu phim, đoán chừng bờ ra dịu người cũng sẽ không để ý, chính bọn hắn quay phim hắc đến hắc hơn. Người nước ngoài loại này tất cả đều có thể đem ra giải trí thái độ, có đôi khi hắn thật sự là không hiểu rõ. Đại khái đều là một đám không điểm mấu chốt không tiết tháo ra à? Phát sở phíu dị ở năm phân tích, không phải là bởi vì nhiều toàn diện, mà là bởi vì là chân chính phát sở phíu dị ở cùng tồn tại. Lam mặt hệ cùng Dawson phân biệt lái hai bộ màu đen đại mã lực cải tiến cơ bắp xe thể thao, kéo lấy sau lưng đại hào tiết kiệm tiền bình hình tượng, lại một lần từ trong đầu hiện lên. Lâm Phong như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, nhiệt huyết sôi trào. Hắn sợ dĩ cảm thấy thứ năm bộ là ưu tú nhất một bộ, không chỉ có là trong kịch tính tốc độ, đồng thời đương theo lấy giữa bạn bè hữu nghị, tiến nhiệm cùng gia đình. Xem như tuyệt đối vai nam chính mặt thẻ nói, chúng ta là người một nhà, trong phim nhân vật ở giữa hỗ động mọi thứ thể hiện, bọn hắn chính là người một nhà. Bộ phim này, lấy mặt thẻ cầm đầu đám diễn viên chính biểu hiện phi thường tốt. Đương nhiên, kịch bản viết cũng rất tốt, lời kịch nghe liền có thể kích phát người cảm xúc. Lâm Phong nhớ kỹ, trong nước đại nha đạo diễn nói qua, nát kịch bản không phải đạo diễn có thể quyết định, mà là phía đầu tư "Ngươi hắn muốn dạng gì đầu tư ít lợi, trực tiếp quyết định phim luôn đi." Mặt khẽ lại tại trong phim nói, tiền không có có thể kiếm lại, nhưng trọng yếu nhất là trước mắt các ngươi những ngày người nhà. Family, cái này khái niệm thật rất hấp dẫn người ta. "A, đúng, còn có mỹ nữ." Nghĩ tới đây, Lâm Phong trước mắt hiện lên gản gã đoạt bộ dáng. "Biểu xe, cao lãnh, độc lập, cường đại, còn có đôi chân dài, là nàng tại phát sở phiu di ở năm ở trong nhân vật hệ tầm, nàng còn nâng lên nữ tính nhân vật nhan trị đại kỳ, đoàn đội ngoại trừ Mia đều là hắn tử, mà Mia lại danh thảo có chủ. Đến mức khác một nữ tính vai phụ Ni Ni" Lâm Phong tự động không để ý đến. Gã gã đột lái xe mô tô cùng điều khiển cơ bắp xe mạt thẻ tiến tới cùng nhau. Giữa hai người đoạn này mỹ diệu tình yêu, thuyết minh phát sở phíu diệt đời người, thuộc về bọn hắn nhân sinh. Đôi này trai xinh gái đẹp nếu như hiện thực bên trong một đoạn tình yêu, tuyệt đối vô cùng đẹp mắt. Không biết rõ vị cái gì, Lâm Phong cho rằng hai người này trong hiện thực tiến tới cùng nhau, khẳng định rất mang cảm giác. Một cái từng đi lính cường hạng nữ diễn viên, cùng một cái tay thiện nghệ sẽ phần tử khủng bố mãnh nam ngôi sao, nếu như kết hôn cái nhau sẽ là bộ dạng gì? Giống mặt thẻ vai chính Mr. Mrs Smith như thế móc ra súng đối hằn vẫn là trực tiếp trông nom việc nhà hủy đi. Tiếng vỗ tay dần dần ngừng, lần lượt có người bắt đầu rút lui, bởi vì chỗ ngồi gần bên trong, Lâm Phong tạm thời không hề động, còn tại dư vị bộ này đắc sắc tới bạo tác phim hành động. Thật sự là có quá nhiều phấn khích ống tính, từ đầu tới đuôi cảm thụ cao năng. Phim này thành công nhất chỗ có lẽ chính là có quá nhiều xem chút, một bộ phim có thể có mấy cái điểm bị nhớ kỳ đã coi là không tệ. Nhưng phát sợ phiếu gì ở năm bên trong loại này đắc sắc ống tính, để cho người hai cánh tay đều đến cũng hết. Lâm Phong đã là một cái phóng viên giải trí, vẫn là một cái thông niên fan điện ảnh, hắn thấy Phán xét một bộ phim hành động trọng yếu nhất tiêu chuẩn là nó phải chăng lưu lại để cho người ta khó quên chiêu bài động tác cảnh tượng, chính như phán xét một bộ phim kinh dị trọng yếu nhất tiêu chuẩn là kịch bản trí thông minh. Từ cấp độ này nói, Fast Furious 5 năm mắt điểm 10 phần lời nói tuyệt đối đáng giá thượng cử điểm. Hắn biết rõ, loại này điển hình phim thương mại động tác đặc biệt, tự nhiên không cần quá mức tuân theo thế giới chân thật vật lý quy luật, cũng tự nhiên không phải Transformer loại kia máy tính hoạt hình. Trái lại bộ phim này, nền thật xe hiệu quả thật là máy tính hoạt hình không làm được. Còn có mặt thẻ vai diễn xịn, vị này đua xe gia tộc lão đại, hình tượng quá lập thể và thực để cho người ta xem qua khó quên, vạm vỡ cánh tay, gọn gàng bản lĩnh, ánh nắng nụ cười, xuất sắc lãnh tụ khí chất cùng năng lực lẫm đảo, tin tưởng tiếp xuống bị nhân vật này tại dạ chiếu phim chinh phục người xem, đem vô số kể. Pháp mỹ lý khái niệm cũng là nhân vật này mang ra. Thành viên khác tại hắn tác động hạ, cũng lấy hành động thực tế thể hiện ra cái này một giá trị lý niệm. Lam Ma Thệ cùng Tao Hắc Cơ bọn hắn kéo lấy két sắt bị xe cảnh sát đội xe vây quanh thời điểm, Daniel V đút thú cùng Tỷ Dạ sẽ dự sẵn mở ra xe cảnh sát cưỡng ép giải lay, tại cần nhất thời điểm, đồng đội vừa đúng xuất hiện, thật là kích động tới nổi da gà, đoàn đội cùng huynh đệ bao hàm quá nhiều nguyên tố, tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, bọn hắn thành công lấy được chủm buôn thuốc phiện tiền, tất cả mọi người lộ ra vẻ hạnh phúc, Mạc Khệ cũng cười đối mặt tất cả đồng bạn, bởi vì chính là như là người nhà giống như đoàn đội hợp tác mới có kích động như vậy lòng người thành công. Mở ra kết sắt một phút này BGM quả thực là hoàn mỹ, lôi quỹ phong cách âm nhạc, kích tình ngang dương thoải mái hình tượng, thất ở bờ ra rượu nhập ra tùy tùng, làm đây hết thảy rung hội tới cùng một chỗ sau, chính là một bức không tí vết chút nào hoàn tác. Cuối cùng, còn đổ một đoạn cơm chó. Mạc Khệ lái Benz xe thể thao cùng gã đột em gái tại trên đường cao tốc phi nước đại, vị nữ thêm anh chàng đẹp trai đặc tả xuất tính, có lẽ là hoàn mỹ nhất cái cụm. Đáng tiếc, tinh thải đi nữa ống kính cũng co hoàn tất, cho dù tốt phim cũng biết tan cuộc. Ma Thành Đại kịch viện số 1 trong đại sảnh người càng ngày càng ít, từ trước đó trận lịch dần dần biến thu tớt, Lâm Phong thu thập xong tâm tình, lấy xuống chim cánh cụt công tác chứng minh, nhét vào trong túi áo, dọc theo phòng chiếu phim thông đạo chậm rãi hướng xuất khẩu đi đến. Ngoại trừ phòng chiếu phim, hội hợp sớm đã đi ra trợ quay phim, đi kho chứa đồ lấy camera già đảm dụng cụ, hai người rời đi Ma Thành Đại kịch viện, bước nhanh đi vào phụ cận một nhà bãi đỗ xe. Chuẩn bị chạy trở về trong đêm chỉnh lý tin tức thông cáo báo chí. Lâm Phong ngồi ở trên vị trí lái, khởi động ô tô trong máy mắt, đương nhiên có chút không thích ứng. Vừa mới xem xong phát sở phiếu diệt năm dạng này một bộ phim, mong muốn lo lái xe đi, thật rất khó áp bạn nhất nhiệt huyết lớn nào, nhịn không được một trận ga lao ra, nói không chừng liền bị tịch. Làm văn điện ảnh đi ra rạp chiếu phim tràn đầy nhiệt huyết vận bẹo chia khóa hoặc là đè xuống star sau, nhìn lại một chút đầy đường hạn tốc bài còn có tiềm phục tại chỗ tối chuẩn bị tùy thời cho ngươi gián đầu cấm lúc, trái tim tan nát rồi có hay không. Lâm Phong hiện tại đầy não đều là xe. Ngược lại tất cả có thể kích thích dạ dày, nền yếu tố đều đầy đủ hết, xe, cơ bắp, cơ bắp xe, cơ bắp hắn tự cùng cơ bắp xe, vị nữ cùng cơ bắp hắn tự, vị nữ cùng cơ bắp xe. Tính toán, lái xe như vậy xảy ra vấn đề. Người lái xe, Lâm Phong đối trên ghế phụ trợ quay phim nói rằng, ta sợ hãi một chút đem đạm chân ga điên cùng. Thợ quay phim nhìn một chút Lâm Phong, yên quyết lắc đầu, không muốn ra tai nạn xe cộ lợi nói, vẫn là ngươi mở à? Đừng nói giỡn, hắn cũng vừa vừa xem xong phát sở phiếu diệt năm có được hay không. Nhiệt huyết sôi trào ra còn không có lắng lại đâu. Lâm Phong không có biện pháp, đề nghị, "Chúng ta ngồi 10 phút, yên tĩnh một chút." Ừm trợ quay phim gật đầu đồng ý, "Ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là tĩnh táo một chút, từ phim ảnh hưởng bên trong thoát khỏi đi ra." Nam nhân đều có một cái đua xe ngẫu, nhưng hiện thực có quá nhiều hạn chế, cũng có quá nhiều ràng buộc, không phải mỗi người đều có tiền bốn có thể không kiêng nể gì cả đua xe. Nhưng thích hợp mở ra xe cùng đua xe, vẫn là rất được an ninh phát sợ phiếu diệt 5 tuyệt đối là bắp rang thương nghiệp phim hành động mới có tiêu. Lâm Phong thoáng bình phục lại tâm tình, lấy điện thoại di động ra phát đầu vòng bằng hữu. Mới vừa từ phát sợ phiếu diệt 5 chiếu ra mắt trưởng quay phim đi ra quả mẹ nó kích thích ra có hay không. Phim này tuyệt đối là danh xứng với thực tốc độ kích tình đại kết cục cao trào hí càng đem luôn xe hí lại báo tố đến cảnh giới mới tuyệt đối đạt sắc tới vượt qua tưởng tượng. Chương 902, tiếng vọng vi thượng tốt chương 902, tiếng vọng vi thượng tốt ma thành đại kịch viện sảnh tin tức bên trong, đoàn làm phim chiếu sau buổi họp báo ngay tại tự hành, nhỉ nhĩ ngồi ở vô số ký giả truyền thông phía trước, tâm tình kích động đến bây giờ còn không có bình phục. Trước đó nàng không có nhìn qua phát sở phiếu dị ật năm thành phim, mặc dù tiếng trung phiên bản trailer bên trong, nàng có không ít ứng tính, nữ tính trong nhân vật gần với gã gã đó. Còn tại giật đà nã bờ ở tở phía trên, nhưng nàng vẫn luôn có lo lắng, bên làm phim có thể hay không chỉ dùng nàng làm cái tuyên truyền marketing manh mối, cuối cùng bị biên tập thành một cái xì dầu chúng. Loại tình huống này trước đó không phải là không có qua. Bây giờ phim chiếu phim kết thúc, nàng không chỉ có hoàn toàn yên tâm, còn có chút kích động. Bởi vì nàng là chân chính nữ phụ, mà không phải hoa lệ lệ đánh xì dầu, mặt thẻ Honor người này quả nhiên như là chuyên môn như thế đáng tin. Nỉ nỉ nhìn về phía cùng nàng cách gẹo tăng thêm mặt thẻ Honor, tiếp xuống ít nhất cũng có phát sở phiếu gì ở 6 nàng còn có thể tiếp tục tại cái CG này bên trong xuất hiện. Vở họp báo lúc bắt đầu đã có số lớn ký giả truyền thông hững hờ đặt câu hỏi, đây cũng là nàng kích động một nguyên nhân khác. Những cái kia truyền thông đặt ở phim chiếu lên trước đó, mặc dù có trailer, trong đó rất nhiều dù là nàng cầu đối phương phản vấn, bọn hắn cũng chưa chắc phản ứng nàng, nhưng phát sở phiu diật nằm chiếu lên, chứng minh nàng là chân chính đánh vào Hollywood hạng nhất đại chế tác mà không phải đánh xì dầu, thái độ của những người này tất cả đều thay đổi. Nini có thể tưởng tượng, chính mình rất nhanh liền có thể trở thành bị giải trí truyền thông tung hô quốc tế ngôi sao điện ảnh. Ngẫm lại à, quốc tế ngôi sao điện ảnh vẫn là tham diễn Hollywood hạng nhất đại chế tác quốc tế ngôi sao điện ảnh, nói ra bức cách liền cao nhất mạng lớn. Nỗ lực tất cả đều có hồi báo, đều là đáng giá. Ý nghĩ này vừa hiện lên, không biết do vì cái gì, Ni Ni nhìn gặn gạ đột một cái, có chút hâm mộ gái này ít sợ da en nữ nhân. Phim giai đoạn chuẩn bị cùng quay chụp thời điểm, toàn đoàn làm phim trên dưới đều biết Mạc Thệ hồn nở đối gặn gạ đột có ý tứ, hơn nữa nàng nghe nói Mạc Thệ sớm tại quay chụp phát sở phiếu diệt bốn lúc liền thử nghiệm truy cầu qua gặn gạ đột, kết quả một mực không có đáp thủ. Ni Ni nãy lòng thở dài, Cái này đi sợ ra en nữ nhân không có giống nàng dạng này nỗ lực, bây giờ liền lấy tới hệ liệt vai nữ chính, thế sự cũng quá không công bằng. Cũng bởi vì nàng là cái người Do Thái. Hollywood ưu đãi người Do Thái. Vẫn là nói không có được vĩnh viễn là tốt nhất. Thừa dịp ký giả truyền thông hướng Tao Hacker đặt câu hỏi, Lily rút mắt thấy nhìn mặt thẻ, có lẽ đối với mặt thẻ loại này tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay đều có thể đến một nhóm lớn mỹ nữ nam nhân mà nói, không có được mới là đặc biệt nhất. Nàng lại nghĩ tới một sự kiện, nghe đoàn làm phim người nhắc qua, Methego mà truy sự kiện sớm nhất chính là gặn gã đọt cùng mặt thẻ hồn nở cùng một chỗ phát hiện. Lúc này mới có phía sau đoạ bằng thương kích sự kiện. Có lẽ loại này cùng nhau đối mặt qua cảm giác nguy hiểm tại trong lòng nam nhân cũng không tầm thường à. Bình tĩnh mà xem xét, nếu đổi lại là nàng, sớm đã liều lĩnh tiến lên ôm ấp mặt thẻ hòn nờ, dùng thiên phú của mình tiền bốn, tận khả năng nhiều đổi lấy tài nguyên, thậm chí thử nghiệm có thể hay không trưởng khống mặt thẻ hòn nờ người này hoặc là sau lưng của hắn tài nguyên cùng tài phú. Gàn gà đó thật liền đối với mấy cái này không động tâm sao. Nhi nữ không cho rằng cái này Út Sở Gia En nữ nhân là cố ý xếp đặt quan trung trèo mặt hệ, bởi vì ngoại trừ quay phim cùng tiền truyện, nàng một mực liền trốn ở Út Sở Gia En đèo Aby, căn bản không cùng Mạt Khệ hở nở gặp mặt. Lại nói, đã nàng có thể thấy rõ ràng, chắc hẳn nhận biết Mạt Khệ thời gian càng dài gạn gặm cũng thấy rõ ràng mặt hệ loại người này, một khi đã thủ lời nói, đoán chừng rất nhanh cũng liền không có hứng thú. Nếu như một nữ nhân mong muốn một đoạn trường kỳ ổn định quan hệ, ai nguyện ý tìm loại nam nhân này? Kia không phải mình tìm được đau lòng khổ sở sao? Họ nợ tiên sinh Phóng viên đặt câu hỏi thanh âm truyền tới, Nỉ Nỉ thu thập xong tâm tình, dựng lên lộ hai, "Xin hỏi tại bộ phim này bên trong ngươi tu mạch lớn nhất là cái gì?" Nỉ Nỉ nhìn về phía mặt thẻ, ôm một loại học tập thái độ, bởi vì nàng có khắc sâu trải nghiệm, luôn đến giả vở giả vị năng lực, mặt thẻ tuyệt đối là ở đây tất cả mọi người ở trong mạch nhất. Cho nên, diễn xuất năng lực người mạnh nhất, cũng là xuất sắc nhất ngôi sao lớn. Hai năm này ta đều tại chế tác phát sợ phiếu diệt năm nó chút xuống ta rất nhiều tâm huyết, vì này ta từ chối đi rất nhiều phim, bởi vì nó đáng giá ta như thế đi làm. Lấy Nỉ Nỉ tại đoàn làm phim chờ đợi lâu như vậy kinh lịch, Không khỏi đánh giá ra mặt thẻ đều là tại bảy tám câu nói thật bên trong, xem lẫn hai ba câu lời nói dối, lời nói dối cũng không phải nói láo, mà là cố ý khuyết đại sự thật, ta cùng Lâm Nghệ Vân Đạo diễn đã từng thảo luận qua bộ phim này cần cho người xem một chút cái gì ngạc nhiên mừng rỡ, cuối cùng chúng ta quyết định đem truy xe hí làm được cực hạng, khán giả sẽ ở trong phim ảnh trông thấy chúng ta là như thế nào liệu mình kiến tạo. Truy xe hí. Nàng nhìn thấy mặt thẻ ánh mắt từ tất cả diễn viên trên thân đảo qua, bộ phim này còn có một chút đặc biệt lợi hại, đó chính là chúng ta biến thành người một nhà, mọi người đoàn kết hợp tác, tại Jioze dễ nảy rồ làm một văn lớn. Sảnh tin tức bên trong vang lên một hồi tiếng cười thiện ý, tiếp lấy lại là tiếng vỗ tay. Ni Nhĩ thầm than, cái này phạm mỹ lý khái niệm vậy mà như thế hấp dẫn người, không phải liền là người một nhà sao? Có cái gì đặc biệt? Rất nhanh, phóng viên vấn đề lại tới nàng bên này. Lạc câu hỏi tựa như là đài truyền hình quốc gia kinh điện ảnh phóng viên, nhìn Ni Nhĩ tiểu thư, người biểu diễn bộ phim thứ nhất, chính là Hollywood hạng nhất đại tuyệt tác, cái này đối với ngươi mà nói có phải hay không một cái khiêu chiến thật lớn? Đúng vậy. Ni Nhĩ cười cười, may mắn ta hoàn thành cái này khiêu chiến. Nàng đương nhiên sẽ không chỉ nói một câu. Họ mạ thẻ bày ra tự nhiên nhất khuôn mặt tươi cười, nói rằng, đây là một bộ để cho ta ký ước khắc sâu phim, ở trong thực tế quay chụp truy xe hi đều là thật sự quay chụp, đôi này diễn viên cùng chế tác đoàn đội đều là cực lớn tiêu chiến. Ngay từ đầu đạo diễn liền nói với ta, đây không phải cái nhẹ nhõm sống, ngươi đến chuẩn bị ký cẩm, ta đối đạo diễn nói, ta chuẩn bị sẵn sàng, cứ việc phóng ngựa tới đi. Nói đến đây, Nini không khỏi nở nụ cười. Sau đó, đệ tử cũng sóng giải trí phóng biến hỏi, có thể đánh giá một chút nhân vật của ngươi sao? Nini tiếp tục vừa cười vừa nói, nàng một cái rất cố chấp người lại có không để ý chết sống hành động lực, làm việc luôn có thể cấp tốc tiến vào trận thái. Phòng vấn vẫn còn tiếp tục, Ni Ni cũng phát hiện, đoàn làm phim tất cả oa kiểu đều là đặt câu hỏi trọng điểm, những người da trắng kia cùng người da đen, ngoại trừ mặt thẻ hòn nở bên ngoài, đều tao ngộ khác biệt trình độ là nhạt. Buổi họp báo cuối cùng, nàng nhìn thấy mặt thẻ đứng lên nói rằng, nếu như nói phát sở phiu zi ật là một lần xe đua chiến tải, như vậy tiến hành đến vòng thứ 5 thời điểm, là hẳn là phân ra thắng bại. Phát sở phiu zi ật 5 tại cố sự bên trên sẽ đi đến giai đoạn tính kết thúc, nhưng đây cũng không có miễn là toàn bộ hệ liệt như vậy để chỉ. 10 năm qua Cái series này chứng kiến lấy trong phim hành bên ngoài biến hóa, tương lai nó sẽ còn lấy vương thức của mình đi tiếp tục tại trên đại màn bạc hiện ra, cá nhân ta cũng rất hy vọng trong chuyện xưa nhân vật có thể tiếp tục xuất hiện tại tương lai phát sở phiếu diệt bên trong, cho dù bọn hắn không còn là nhân vật chính, nhưng nhất định sẽ tiếp tục vì cái series này đám fan điện ảnh mang đến niềm vui mới. Hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, buổi họp báo như vậy kết thúc. Lý Nghị nguyên bản còn muốn đi theo mặt thẻ trở về, nhưng người đại diện tiếp tới, có truyền thông mong muốn trong âm thầm phòng vấn nàng, vẫn là đài truyền hình quốc gia kênh điện ảnh phóng viên, mong muốn vì nàng thu một đoạn video ngắn. Để bại tuần này thế giới phim trong báo cáo phát ra, làm một cái người mới diễn viên, cự tuyệt là không thể nào. Nỉ Nỉ đi theo người đại diện tiến vào bên cạnh một cái phòng nghị, phòng bấn cấp tốc bắt đầu. Chờ làm xong những này, đã tiếp cận nửa đêm, đoàn làm phim đa số người đã sớm tán đi, Nỉ Nỉ cũng tới xe của mình, trở về khách sạn. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Người đại diện buổi tiếp nàng lên xe, chiếu ra mắt kết thúc đến bây giờ, có 6 nhà phim chế tác công ty đánh cho ta qua phim, tham dò hỏi tương lai khả năng hợp tác. Nỉ Nỉ khẽ gật đầu một cái, đây thật là rủm cần tối không người cài cái trưởng có người đoạn. Người đại diện vẫn tương đối thanh tĩnh, đây chỉ là thăm dò, tại phát sở phía Di ở năm trong nước tiếng vọng cùng tuần đấu phòng vẽ thống kê đi ra trước đó, bọn hắn không có tính thực chất động tác. Tà rõ ràng, Ni Ni tiếp tục vào đầu, hỏi, tiếp xuống nên làm như thế nào, đề nghị của ngươi đâu? Người đại diện nói thẳng, như cũng lấy Hollywood cùng phát sở phía Di ở hệ liệt làm chủ, không nên gấp gáp tiếp trong nước phim, trong nước tình huống xa so với Hollywood phức tạp. Chờ ngôi danh khí càng lớn, tại Hollywood quay chụp phim càng nhiều, trong nước rất nhiều loạn thất bát tao chuyện đối với ngươi mà nói cũng sẽ không tiếp tục có hạn chế. Ni Ni vẫn là rất tiến nhiệm người đại diện. Ta nghe ngươi, chuyện rõ ràng, cho dù nàng là cá tính tương đối cợậy mở người, tại bị một người lặn cùng bị vô số người lặn ở giữa nên chọn cái nào. Hú hồn, cái trước cảnh đẹp ý vui, từ thân thể tới tinh thần đều là loại thượng thụ. Suy nghĩ lại một chút trong nước những cái kia 4-50 đạo diện lớn, nàng không khỏi dùng mình một cái. Đúng rồi, trên mạng hẳn là có tương quan bình luận đi. Nini hỏi người đại diện. Người đại diện móc ra một cái app kín đáo đưa cho nàng, nói rằng, ngươi tự mình xem đi, tiếng vọng phi tường tốt. Nini mở ra website, tìm tới một cái nổi tiếng phim cho điểm trang web, lập tức xem lên đám dân mạng bình luận. Xem xong tự trong dạng chiếu phim đi ra, kích động đám kia tiểu gia hỏa tại bãi đua xe cuồng đạp chân ga. Cứ việc vẫn là Hollywood dùng nát tự sự xáo lộ, cứ việc chỉ là hài lòng toàn bộ hệ liệt cơ bản đi vị, nhưng ở đua xe, phá hương, động tác cảnh quay cùng nhân vật tạo nên bên trên thật vô cùng không tầm thường, có lẽ nó không có sông phá loại hình cực hạn hoàn thành mang tính cách mạng vượt qua, nhưng nó đem chính mình phải làm đến, tận lực làm được tốt nhất. Mặt kệ cùng cao hacker hai đại nam thần mị lực vi phạm, gàn ga gà đột mỹ để cho người ta phạm tội, nhìn tỉ phân diễn đủ, nhân vật hình tượng lập thể, tuyệt đối là một kinh điển lớn. Cái gì đều không nói, một câu Cái này liệu quả phải đi dạp chiếu phim mới có thể cảm nhận được. Trong năm bộ đặc sắc nhất, Hollis xách giáo khoa phim hành động. Phần cuối động tác cảnh quay là thật đặc sắc. Nếu như ta là Chiêu Phi Biên, ta đều không ngừng tuần hoàn chiếu phim cuối cùng nửa giờ. Mặt khác, Gangga.dot cúng mí nhi thật là bưu bận, có đẹp. Nhìn đến đây, Ni Ni không khỏi nở nụ cười, giống như khán giả đối nàng cùng nàng nhân vật độ chấp nhận vô cùng cao. Đôi này một người mới diễn viên tới nói, không thể nghi ngờ là nhất khởi đầu tốt. Hiện tại, muốn chờ chính là phòng vé. Chương 903. Ngày đầu phòng vé quá 100 triệu chương 903, ngày đầu phòng vé quá 100 triệu đi bảo ma thành trước đó, muốn nói mặt thẻ chờ đợi phát sở phiếu rỉật năm cầm tới nhiều ít phòng vé, đương nhiên hy vọng là 1 tỷ nhuễn ngoại tệ. Nếu như nói ra mắt đơn ngày phòng vé có thể đạt tới nhiều ít, hắn hy vọng xa về 100 triệu nhuễn ngoại tệ. Thời gian lại sau này đẩy mấy năm lời nói, bên này đại nhật phim đơn ngày phòng vé quá 100 triệu căn bản không tính sự tình, một ngày thu hoạch 3 4 lức nhuễn ngoại tệ giống như đều có mấy bộ, hàng năm phòng vé quán quân không có 2 tỷ tà hữu, đều không có ý tứ đi ra gặp người. Hiện tại mới năm 2011, rạp chiếu phim cùng màn bạc số lượng mặc dù lấy mỗi tháng 15% tốc độ kinh khủng tại tăng trưởng, nhưng còn chưa tới về sau loại kia khắp nơi trên đất giảm chiếu phim tình trạng. Ngẫm lại đã từng, tại hắn làm công cái kia huyện thành nhỏ, phương biên bảy tám cây số trong phạm vi, lại có năm nhà rạp chiếu phim, hơn nữa tất cả đều là nhiều rạp chiếu phim rạp chiếu phim, rạp chiếu phim kiến thiết tốc độ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bên này nhân khẩu ưu thế to lớn, cho dù bởi vì tỷ suất hối đoái tại tổng phòng vẽ thống kê phương diện tồn tại thiên nhiên thế yếu, nhưng mà thẻ tin tưởng vững chắc. Bên này tương lai tất nhiên là đệ nhất thế giới đại điện ảnh thị trường. Chỉ cần phòng vé thể số lượng lớn đủ lớn, 25% phòng vé chưa cũng biết cao tới cái cùng, huống hồ bất kỳ thị trường chế độ cùng pháp quy đều là đang không ngừng phát triển cùng hoàn thiện, tương lai nói không chừng quanh thân cũng biết dần dần phát triển. Bất luận từ chỗ nào phương diện nhìn, mỗi ngày thị trường đều tiền cảnh rộng lớn. Mặc kệ làm nhiều như vậy, đã làm mưu đồ tương lai, càng là vì trước mắt lợi nhuận. Bây giờ, tại phim phương diện, hắn không chỉ có là cái ngôi sao diễn viên, vẫn là cái thu nhân. Phòng vé là tất cả công chiếu phim đều không bỏ qua được đi mấu chốt gần nhắc tiêu chuẩn. Phát sở phiếu dự ở năm ở chỗ này toàn diện chiếu lên ngày đầu tiên, liền cho mặt thẻ một niềm vui lớn bất ngờ. 112,5 triệu nhân ngoại tệ. Ngày đầu phòng vé quá trăm triệu. Mặt thẻ cầm tới phần này thống kê về sau, đột nhiên cảm giác được 30 ngày cầm tới 1 tỷ nhân ngoại tệ cũng không phải hi vọng xa vời. Đến mức kéo dài chiếu phim bí trì, Disney lại Trung Hoa khu bên kia đã tại chuẩn bị, bất quá hi vọng cũng không lớn. Kỳ thật kéo dài cũng không dùng bao nhiêu chỗ, đằng sau lấy thêm không có bao nhiêu phòng bé. Sau đó một ngày, phát sở phiếu dự ở năm không có ngày đầu ra mắt hiệu ứng tăng thêm. Đợt này phòng vẽ nã trở lại 100 triệu trở xuống, báo thu 92,5 triệu nhuận ngoại tệ. Nhưng sau đó đi tới ngày nghỉ thứ 7, đợt này phòng vẽ lại đột phá tiếp 100 triệu, đồng thời sáng tạo ra bên này phim thị trường kỷ lục mới, 132,4 triệu nhuận ngoại tệ. Mạt Khè lúc này lòng tin 10 phần, 1 tỷ nhuận ngoại tệ tuyệt đối không phải phát sở phiếu dị ật năm ở bên này điểm cuối cùng, nói không chừng có thể xung kích đạp vạ tạ năm ngoái mới sáng tạo tối cao phòng vẽ kỷ lục. Phát sở phiếu dị ật năm bán chạy đưa tới bên này từ truyền thông tới vòng điện ảnh rộng khắp chú ý. Trở thành ma thành liên hoan phim trong lúc đó hấp dẫn nhất phim, tùy tiện để xuống một đám tham dự thi đua bài một phim. Loại này thành công, lại thêm mặt thẻ trước sau như một tuần theo bạn cũ thái độ, cũng làm cho càng nhiều người chú ý tới cùng hắn có quan hệ phim. Một tuần mới, trung ảnh tập đoàn trong văn phòng, đại danh đỉnh đỉnh vạ sơn điêu vừa tới tới văn phòng, lấy trước lên mới nhất liên quan tới phim phương diện báo chí. Xem như nắm giữ cực kỳ mạnh miệng quyền nói chuyện vòng điện ảnh quan phương thực quyền phái người bận, hắn từ đầu đến cuối đều tại chú ý thị trường mới nhất cập thái. Đặc biệt là Trung Mỹ song phương ký tên mới phim đưa vào hiệp nghị về sau, Phim Hollywood tất nhiên sẽ càng nhiều xuất hiện ở bên này giảm chiếu phim bên trong, trung ảnh ở phương diện này là có quyền ưu tiên, nên đưa vào nào Hollywood phim, khả năng đã sáng tạo giá trị thị trường, lại phù hợp phía bên mình nhu cầu đâu. Đây là hắn xem như người quyết định nhất định phải cân nhắc vấn đề. Đưa vào phim, không chỉ muốn nhìn phim phim mô, còn muốn phim không có mẫn cảm tình tiết, không có mẫn cảm nhân vật. Tỷ như xạ rồng sở tổn loại này rắc rời phim, kia là đối phương đưa tiền cũng không thể dẫn vào. Tòa sơn điêu mở ra báo chí. Thấy được liên quan tới đầu tuần phim thị trường đưa tin, trong đó bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là ngay tại cử hành ma thành Liên Hoa Vim, đây cũng là chiếc mắt trong nước lực ảnh hưởng lớn nhất quốc tế Liên Hoa Vim. Mà khác, chính là sáng tạo ra nhiều hạng mới thị trường y chép phát sở phiếu gì ở năm. Phim này lúc ấy hắn cũng đi chiếu ra mắt thị trường, còn cùng phim diễn viên chính kiêm người đầu tư mặt thẻ họ Nợ Hàn Viên Michael, kia là một cái làm cho người khác sâu ấn tượng Hollywood ngôi sao. Bất kể như thế nào, có thể nói như thế lưu loát tiếng trung Hollywood ngôi sao, có thể xưng gần như không tồn tại. Hắn lắc đầu, Đi xem trong tay báo chí, nhìn phim ma thành liên hoan phim mới nhất được tin, lại xem lên phát sở phiếu diệt 5 tin tức. Mặt hè hòn nở trình diễn đương giả trở về, phát sở phiếu diệt 5 lên đỉnh phòng vé quán quân. Tòa Sơn Diêu nhìn thấy tiêu đề, khẽ nhíu mày, viết bạn thảo người làm sao chuyện. Quan phương báo chí sao có thể dùng loại này tiêu đề? Cũng may, phía dưới nội dung vẫn là thứ bình bát ổn. Tuần này, hệ liệt phi bom tấn phát sở phiếu diệt 5 sa hoa biểu diễn cho đám fan điện ảnh mang đến lao nhanh giống như vui thích. Từ không điểm ra mắt, chiếu ra mắt ngày, cuối tuần đấu phát sở phiếu diệt một đường phi nước đại cống hiến cái này đến cái khác thị trường mới thành tích, đem tháng 6 phim thị trường đưa đến một cái độ cao mới phong. Đầu tuần buốn công điểm, phát sở phiếu di ập năm tại vẫn sức chờ phát động các dạng chiếu phim lớn mở ra trong lịch sử nóng bỏng nhất không điểm trận, cả nước phòng vé hẹn 14 triệu cả hữu, đổi mới trong nước ảnh thị có lẽ điểm trận đến nay phòng vé kỷ lục. Chiếu ra mắt ngày là thứ 5, theo lệ cũ ngày làm việc không phải dạng chiếu phim bán chạy thời gian. Nhưng là, mặt thẻ hồn nở lực hiệu triệu to lớn, thanh niên khán giả không kịp chờ đợi tràn vào dạng chiếu phim, nhất là ý mạng ảnh phiếu căng thẳng, à vạ tạ lúc bạo dạng khai đội mua vé tình cảnh tái hiện. Chiếu ra mắt ngày thêm không điểm trợn, cả nước phòng vé cao đến 112,5 triệu nhuận ngoại tệ, xem phim đáng người đạt tới 2,62 triệu 620 ngàn người, từ 2 năm trước phát sở phiếu dị ở hệ liệt đưa vào về sau, ở trong nước dường như có trở thành một loại lưu hành văn hóa xu thế, người xem cùng fan điện ảnh Nhật phụng cũng trở thành một cái không phải lý tính tiêu phí điển hình. Chiếu ra mắt cuối tuần 4 ngày, phát sở phiếu dị ở năm cả nước phòng vé cao đến 450 triệu, người xem đột người vượt qua 10 triệu. Thật sự là vương giả trở về, khí độ bất phàm. Phát sở phiếu dị ở năm bắt đầu tức có một cỗ sẽ làm lên đỉnh đình. Tấm mắt bao quát non sông khí phách, chiếu phim buổi diễn chiếm chu tổng buổi diễn 42 chiếm thứ 5 về sau 85 buổi diễn. Từ thị trường cùng người xem lưu cầu lượng nhìn, dạp chiếu phim cho phim bom tấn bài xuất lớn nhất đội hình, có thể lý giải. Có kinh doanh tiêu chuẩn rạp chiếu phim sẽ tăng tứ thị trường cùng dạp chiếu phim đặc sắc, trí tuệ bài xuất phong phú thiết mục các cùng. Cuối tuần buổi sáng 9 giờ nhiều, tại Pindoe U mở E Tây môn ảnh thành, liền thấy bàn bán phiếu trước mấy chục người trùng long, nhàn ngày ảnh thành buổi diễn sáng mở ra bốn trận nửa giá phát sợ phiếu diệt năm lại toàn mãn nhìn đến đây, tòa sơn điêu dừng lại, khép lại báo chí. Bốn ngày cầm xuống 450 triệu phần bé. Cái này thật đúng là kinh khủng, phim nội địa tạm thời không cách nào so. Cũng may, bộ phim này mặc dù là Hollywood hàng ngoại nhập, nhưng thu nhập đầu to vẫn là phải lưu lại ở bên này. Nhưng 25% phần bé chia, ngẫm lại vẫn có chút thịt đau hát tọa sơn điêu dụ sao đứng cao, thấy cũng xa, biết những này không phải mình có thể can thiệp, kia là tầm cao hơn đặt thành nghiệp nghị, phía trên muốn phát triển quốc sản điện ảnh, còn muốn tiến một bước mở rộng thị trường tầm lượng. Trước mắt đến xem, mong muốn nhanh chóng mở rộng thị trường, Hollywood phim bom tấn là không vòng qua được đi một vòng. Hàng năm chia phiến đưa vào danh mạch là 34 bộ, lựa chọn bên trên nhất định phải giành cứu. Tòa Sơn điều ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, đưa vào phiến muốn trên buôn bán xuất sắc, còn muốn trong chính trị chính xác. Liền lấy bộ này phát sở phiếu gì ở năm tới nói a, trên buôn bán 4 ngày phòng vé 450 triệu, sáng tạo ra mới trong nước tuần đầu phòng vé kỷ lục, trên buôn bán tuyệt đối không thể chê. Trên buôn bán xuất sắc, một phương diện khác cũng không kém. Vai nam chính cùng người đầu tư mặt tệ hơn nợ là cái hoa kiểu, biểu hiện trước sau như một hư hạo, cũng chưa hề nói qua bất kỳ nhằm vào bên này ngôn luận, mặc kệ hắn trong nội tâm nghĩ như thế nào có dạng này biểu hiện bên ngoài đối với bọn hắn đưa vào phương Tây nói như vậy đủ rồi. Còn có, phát sở phiếu gì ở năm đầy đủ cho thấy phương Tây xã hội hỗn loạn, gọi những cái kia cả ngày vấn tưởng phương Tây là thiên đường người xem thật kỹ một chút, phương Tây tuyệt không phải bọn hắn nghĩ bộ dạng kia. Tòa Sơn Niêu rất cằm, hồi tưởng lại bên này thu thập mật thẻ hồn nợ tư liệu, bất luật là trên mua bán, vẫn là chính trị chính xác bên trên, đưa vào phim của hắn, giống như phong hiểm đều là tương đối tương đối nhỏ. Chúng hành tập đoàn mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng dẫn vào nước ngoài phim luôn luôn chia tam lục cửu đảng. Lần này phát sở phiếu di ở năm có thể kể tại khoảng thời gian này chiếu lên, kỳ thật đã coi như là đệ nhất đẳng đãi ngộ. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tòa Sơn điu nhận, bên trong truyền đến thư ký thanh âm, "Lão bản, sáng hôm nay có sẽ." "Ta đã biết." Tòa Sơn điu cúp điện thoại, đứng lên, ra cửa phòng làm việc, hướng phía phòng họp đi đến thời điểm, hắn cân nhắc càng rõ ràng hơn, trung hành về sau hẳn là đem mật thẻ hỗn nợ phim liệt vào thứ nhất ngăn đưa vào mục yêu. Quyết định này cũng tại trung hành nội bộ trong hội nghị thu hoạch được toàn phiếu thông qua. Người tham gia hội nghị nhiều, giữ bí mật tính khẳng định và kém. Tổ hội trung ảnh bên kia cũng không có yêu cầu giữ bí mật, cho nên thứ hai giữa trưa vừa qua khỏi, mặt thẻ liền từ Disney Đại Trung Hoa khu bên kia được đến tin tức này. Từ một số phương diện tôi nói, hắn đã thu được đã từng nghĩ cổ lật cả ở bên này đã ngộ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ cần chính hắn không vãng đầu tìm đường chết, mảnh này rộng lớn thị trường trong tương lai trong thời gian rất lâu đều sẽ vì hắn rộng mở cửa lớn. Đây không chỉ là phát sở phiếu diễn hệ liệt, còn có cái khác phim thương nghiệp. Khi thật cái niên đại này, bên này người xem yêu cầu thật không cao rất dễ dàng liền có thể thắng được bọn hắn Tung Ho cùng yêu thích, so với về sau bị vô số phim hành tạc về sau, hiện tại chính là bắp rang phim thời điểm tốt. Chiếu ra mắt ngày sau, đoàn làm phim đa số người lại tham gia một chút tuyên truyền hoạt động, từ đầu tuần ngày bắt đầu, liền lục tục ngo ngoe rời đi Bắc Mỹ, đoàn làm phim tại Ma Thành bên này, rất nhanh chỉ còn sót lại thẻ cùng Justin Lin hai người. Bọn hắn còn muốn tham gia Ma Thành liên hoan phim một chút hoạt động, đây cũng là trước đó liên ước định cẩn thận, trong đó trọng yếu nhất mục hạng, chính là liên hoan phim trong lúc đó quốc tế phim cao phong diễn đàn. Không chỉ là Ma Thành cùng Justin Lin rất nhiều đi vào ma thành quốc tế người làm điện ảnh đều sẽ có mặt cái này hoạt động. Sử dụng quan phương lời nói tới nói, gọi cùng bản thế giới phim phát triển đại kế. Chương 904, đề nghị chương 904, đề nghị lần này quốc tế phim cao phong diễn đàn, thuộc về một cái bán chính thức lựa dân gian loại hình hoạt động, xem như gánh bắc phương ma thành quốc tế liên hoan phim tổ hủy hội hội, người rất nhiều tham dự liên hoan phim trung ngoại nhân sĩ liên quan tham gia, lần đầu tiên đồng ý thông qua đổ văn phương trực tại trên internet tiến hành trực tiếp, hơn nữa còn đối truyền thông phải mở, muốn đi vào tìm tòi hư thực phóng viên, báo danh sau chỉ cần có thể tại Giang Ha biên. Trong đầy đủ may mắn Liên có thể thu mạch được một chương vé vào cửa, lặng nghe phim chúng đại sư chuyên nghiệp cái nhìn. Lâm Phong sáng sớm liền chạy tới Ma Thành Đại bệnh, xếp hàng tiến vào dạng hát số 2 sảnh, bởi vì hắn tới quá sớm, có thể chứa được hơn 100 người người số 2 trong sảnh, tạm thời chỉ có rất thừa thớt mấy chục người. Mặc dù là cái chạy giải trí phóng viên, nhưng hắn biết rõ, chính mình hôm nay chính là cái bình thường người xem, dạng này tràn ngập vòng điện ảnh đại lão hội thảo luận bên trên, không có bất kỳ cái gì phát biểu cùng phòng vẫn khả năng. Nhìn một chút phiếu, Lâm Phong rất nhanh tìm tới chính mình chỗ ngồi. Phát hiện tổ chức phương vô cùng dụng tâm, tại mỗi cái trên chỗ ngồi đều chuẩn bị một phần danh sách, phía trên là tham gia diễn đàn đến từ các quốc gia phim người dành tự cùng bọn hắn giới thiệu văn tác. Lâm Phong đại khái nhìn một chút, cho dù hắn là cái truyền thông người hành lễ, rất nhiều người dành tự cũng rất là lẫm. Quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ là đến từ nhà bên này cùng đến từ Hollywood những người kia, giống Quang Đầu Ca, Đại Nha đạo diễn, Vương lão bạn, Trương lão bạn cùng dư lão bạn chờ một chút. Hollywood bên kia, người tới cũng không biết, danh ký lớn nhất không thể nghi ngờ là Mạt Khè còn có phát sở phếu gì ở hệ liệt đạo diễn Lâm Ngại Bân, Út ca ảnh hậu sợ sạn sạ dạn đốn, còn có đã từng đạo diễn qua dàn man năm nay liên hoan phim ban giám khảo chủ tịch bà gì lẹ bị sần. Trái lại quốc gia khác những cái kia, Lâm Phong chân chính có thể để được danh tự người chỉ có hai cái, nước Pháp đạo diễn Trần Anh Hùng cùng Tây Ban Nha ngôi sao điện ảnh Atvega. Nhận biết cái sau, là bởi vì hắn nhìn qua đối phương biểu diễn một chút tiêu chuẩn lớn phim, đối với gợi cảm nóng bỏng Latin ngôi sao nữ khắc sâu ấn tượng. Đến mức cái trước, có thể khiến cho hắn nhớ kỹ, chủ yếu vẫn là cái này sâu tác tiên danh tự. Lần thứ nhất tại năm nay, ban giám khảo trên danh sách nhìn thấy cái tên này, hắn lập tức chuyên môn tra xét tư liệu, lúc này mới phát hiện đối phương trên thực tế là cái người Việt Nam, còn giống như cầm qua vẻn mình xứ lý ông lơ giờ ó dò thượng. Số hai người trong tính càng ngày càng nhiều, rất nhanh người an bị đầy. Diễn đàn người chủ trì cũng nổi lên, lại là rất ít lại lộ diện Dương Lan, nhìn hôm nay tư thế bảy mươi phần. 9 giờ sáng làm, tham dự thảo luận các khách quý bắt đầu bằng dần, sân. sân khấu bố trí thành mặt hướng cái này, một bên hình bầu dục hội nghị trạng, tại kịch trường trung ương nhất vây quanh ngồi một vòng, chỉ sợ tại trận này thảo luận bên trong Cũng chỉ có mấy người này mới có quyền lên tiếng. Sư phó, có thể hay không nhanh lên? Một chiếc trên xe bả mẫu, Nini nóng nảy thúc giục nói, hiện tại đã trễ rồi. Lái xe cũng rất bất đắc dĩ, chỉ chỉ phía trước, "Xe." Nini gấp nghĩ thoăn cửa xe, bị người đại diện một phát bắt được, nhấp nhở, "Ngươi xuống dưới cũng không hề dùng, toàn bộ đường đều chặn lại." Nơi này khoảng cách Ma Thành Đại Kịch viện còn rất xa, xe long dáng dấp nhìn không thấy phía trước là từ đâu bắt đầu ngăn chặn. Xuyên đầu qua trước kính chắn gió nhìn phía trước một cái, Nini chỉ có thể an ổn ngồi xuống, bốn con muốn ở trong nước những cái kia lại lao trước mặt lộ lộ mặt. Chớ nắm đội. Người đại diện dường như đoán được tâm tư của nàng, rất nhiều chuyện không tội mà được. Nini làm cái hít sâu, gật đầu, ta biết. Ngăn ở nơi này chọn bẹn hơn nửa giờ, đợi nàng đuổi tới Ma Thành Đại kịch viện thời điểm, đều tiếp cận 10 giờ sáng, tại người đại diện theo đề nghị, Nini không có tại đến trễ sau tùy tiện tiến vào trên sân khấu chuyên môn vì lần này diễn đàn thiết kế hội mỹ trang, mà là đứng tại vào sân thông đạo phụ gần một cái có thể cơ bản thấy rõ toàn trường địa phương, nhìn xem phía trên đại lao thảo luận từng cái cùng phim sản nghiệp tương quan chủ đề. Diễn đàn không chỉ là hôm nay, mấy ngày sắp tới còn có, nàng muốn đuổi tại hôm nay Đơn giản là Mạc Thệ chỉ có thể tham dự hôm nay diễn đàn. Ni Ni trước nhìn một chút trên sân khấu hội bầu dục hội nghị tràng, Mạc Thệ ngay tại nàng bên tay trái vị trí, thỉnh thoảng cùng rất tin Lin Châu đầu gật hai, lại không gặp hắn công khai phát biểu bất kỳ cái nhìn. Hai ngày trước ban đêm cùng Mạc Thệ cùng nhau thời điểm, nàng nghe Mạc Thệ nói qua, cái này diễn đàn hắn là trọng tại tham dự. Lời này ý tứ rất rõ ràng, không có quá mức quan tâm chuyện, Mạc Thệ chỉ có thể đánh xỉ nhậu. Sau đó, nàng nhìn về phía phía tinh phòng, mấy trăm chỗ ngồi tràn đầy, từ góc độ này nhìn sang, giống như không dành chỗ ngồi. Hôm nay diễn đàn chủ đề là phim cùng thị trường. Chủ đề từ chủ trì diễn đàn dương lan bên kia bắt đầu, chậm chậm chuyển hướng tự do thảo luận, Mạc Khè một mực tại nghe, ngoại trừ cùng Justin Lin nói lên vài câu, cơ bản không có phát biểu. Một tuần này đến, trong giáp chiếu phim nóng nhất phim là phát sở phiếu gì ở năm. Người nói chuyện là bên này một nhà nổi tiếng công ty điện ảnh khởi đầu người tại lão bản, hắn bỗng nhiên nói rằng, hôm qua ta chuyên môn đi mấy nhà giáp chiếu phim nhìn một chút, phát hiện rất có ý tứ một sự kiện. Nghe người ta nói đến phát sở phiếu gì ở năm mặt thẻ cũng lên tinh thần. Vị kia tại lão bản nhìn về phía Mạc Khè bên này, hổn nợ tiên sinh, có thể hay không tâm sự phương diện này sự tình? Mặt Nghệ lễ phép cười cười, mời nói. Tại lão bản trên mặt cũng chất lên nụ cười, nói rằng, ta tại rạp chiếu phim quanh thân đô bán khu phát hiện, bán tốt nhất sản phẩm là một cái t-shirt, phát sở phiếu giật năm phạm mỹ lý phiên bản kỷ niệm áo t-shirt, giá bán 100 nguyên. Hắn dường như có chút cảm khái, không nói cũng không đủ cầu à, áo t-shirt lượng tiêu thụ lại không sai, còn có cái khác một chút phát sở phiếu giật năm sản phẩm, bán cũng còn có thể. Mặt Nghệ không có nói tiếp, không rõ đây là ý gì, tại lão bản nói tới hắn đương nhiên hiểu, sớm tại phát sở phiếu giật năm hoàn thành biên tập về sau, hắn liền để phòng làm việc tại nghĩa hóa đơn đặt hàng. Số lớn chi phí khá thấp mà chất lượng lại không sai quanh thân sản phẩm, từ bên này vận chuyển về Bắc Mỹ, sau đó lại tiến hành trải hàng. Mặc dù đối bên này quanh thân sản phẩm không có nhiều lòng tin, nhưng hắn vẫn là lưu lại một nhóm, để Đít Nhi đại trung hoa khu cùng hệ lần hờ mằn chi nhánh hợp tác, đưa vào rất nhiều giảm chiếu phim độ bạc u. Kỳ thật lấy Bắc Mỹ tiêu chuẩn để cân nhắc, những này quanh thân lượng tiêu thụ không tốt đẹp gì, nhưng đối với phim quanh thân lượng tiêu thụ cực kém bên trong phương phim sản nghiệp tới nói, số liệu cũng không tệ lắm. Tại lão bản cuối cùng hỏi mong muốn hỏi vấn đề, hồn nợ tiên sinh, có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Mắt khẽ nhẹ nhàng gật đầu mới nói, người đầu tư phim, thị như phát sở phiếu diật hoặc là thẻ tội lủy tật saga. Tại lao bảng trực tiếp hỏi, phòng vé thu nhập chiếm cứ tổng thu nhập mới thành. Hắn lại bổ sung, nếu như có thể mà nói, người quay chính điện ảnh cũng coi là. Nguyên bản, mặt hệ chỉ là muốn lộ lộ mà soát soát tổn tại cảm, không nghĩ tới tham dự thảo luận, nhưng vấn đề hỏi qua đến, hắn cũng không dự định né tránh. Nghĩ một lát, hắn chậm rãi nói rằng, đại khái 25% tới 35 không đợi à, đại khái chính là phòng vé tăng cao, quên thân tiêu thụ cũng biết càng tốt. Nghe nói như thế, đối diện không ít người sắc mặt đều có có chút biến hóa không chỉ là bên trong phương người, còn có rất nhiều quốc gia khác cùng địa khu phim đạo diễn cùng nhà sản xuất. Bởi vì bọn hắn đối mặt cơ bản giống nhau tình huống, một bộ phim phòng vẻ luôn luôn chiếm cứ tổng thu nhập 90% trở lên. Mặt hệ rất rõ ràng, bên này phim sản nghiệp đường phải đi còn rất dài, dây chuyền sản nghiệp không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể tạo dựng lên, ngành nghề quy phạm cùng bồi dưỡng người xem tiêu phí cùng bản quyền ý thức cũng tương tự cần thời gian. Những ngày, căn bản không phải tại trên quốc tế cầm mấy cái thưởng liền có thể giải quyết. Chúng ta phát hành phim, phòng vẻ tại tổng thu nhập bên trong chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tại lão bản lời này dường như hỏi rất không rõ. Đông dạng xử lý điện ảnh ngành nghề Vương lão bản hồi đáp, bình cô lên, hẳn là tại 95 trở lên a. Bên trong Vương tham dự hội nghị nhân viên sắc mặt đều hơi có coi, bọn hắn phần lớn là nhà sản xuất hoặc là người đầu tư, hay nghề điện ảnh ngành nghề mục đích cũng rất đơn giản, đơn giản tới cùng tất cả thương nhân như thế. Tại lão bản thở dài, còn nói thêm, chúng ta không nói trước không thiết thực quốc tế thị trường, chúng ta trong nước phim diễn sinh thành phẩm thị trường ở nơi nào. Nghe nói như thế, mặt thẻ khó được nhận xúc động, dù sao đã từng ở trên vùng đất này sinh sống nhiều năm như vậy. Bất kỳ một cái nào phim thị trường mong muốn thành thủ đều cần một cái giai đoạn phát triển, đặc biệt là diễn sinh thành phẩm thị trường. Hắn suy nghĩ một chút tìm từ, chậm rãi nói rằng, phim diễn sinh thành phẩm vốn là phim dây chuyền sản nghiệp đầu bên trong không thể thiếu một cái khâu, cũng là thỏa mãn tụ chúng văn hóa tiêu phí nhu cầu một cái mấu chốt, mà quý phương phim diễn sinh thành phẩm khai phát vẫn ở tại Tung Lũng, cái này cũng mang ý nghĩa diễn sinh thành phẩm marketing cùng khai phát có thị trường khổng lồ không gian. Lời này để ở đây bên trong phương nhân viên không ngừng gật đầu, Liền Lâm Phong nghe đều cảm thấy rất có đạo lý. Đổi lại mấy năm trước đó, mặt thẻ cũng nói không ra những ngày đến. Nhưng mấy năm này tham dự đầu tư chế tác, vận hành phim chiếu lên tới hậu kỳ diễn sinh thu nhập chờ một chút, hắn đôi rất nhiều tình huống cũng có đầy đủ kiến thức. Quên thân khai phát cần phải có xâm nhập lòng người nguyên hình cùng có tầm nhìn xa diễn sinh thành phẩm thị trường nhân viên đệ vệ lộ tơ, bên này phim rất nhiều chỉ có quyền phát hành, không có nguyên trao quyền, bởi vậy không có đủ khai phát diễn sinh thành phẩm điều kiện. Hay là có trao quyền, nhưng không có khai phát diễn sinh thành phẩm ý thức. Hay là có khai thác ý thức, lại không có độc lập khai thác năng lực. Trầm mặc mấy giây, mặt khệ còn nói thêm, phương diện này gấp không được, muốn lúc bỏ tạm thời khai phát Gián bài sinh sản cùng kiếm tiền nhanh ý nghĩ, đầy đủ đi nghiên cứu thị trường, khai phát cùng phim tương ứng tuổi tác cấp độ người xem ưa thích đồ vật. Còn nữa, rõ ràng bạn quyền thuộc về, thành lập diễn sinh thành phẩm cố định mạng lưới cùng đường dây tiêu thụ. Thành lập chuyên môn tiêu phí sản phẩm công ty, đem khác biệt giá cả định bị bao dung tiêu phí từng cái phương diện, trọng điếu nhất là muốn dùng một đoạn thời gian kiên nhẫn bồi dưỡng người xem tiêu phí diễn sinh thành phẩm thói quen. Tại lão bản cùng ương lão bản liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tán động, mặt hề hồn nở không nghi ngờ gì điểm ra trong nước phim họ sợ lỉnh vấn đề lớn nhất, còn cho ra một cái cực tốt giải quyết đề nghị. Mặt tệ thanh xuống vết hầu, còn nói thêm, phim hẳn là một cái dây chuyền sản nghiệp, chúng ta bình thường tại rạp chiếu phim nhìn thấy tác phẩm chỉ là cái này dây chuyền sản nghiệp đầu tàu. Lấy hắn tự thân phát triển kinh nghiệm nhìn, phim chân chính làm lớn làm mạnh vẫn là phải sản nghiệp hóa, quy mô lớn, sản xuất phim nhiều, khả năng phim nát sẽ tăng nhiều, nhưng tương ứng sản xuất kinh điển phim tỉ lệ cũng tương tự sẽ đề cao. Xuất sắc phim thường thường đều là xây dựng ở một đống lớn phim nát trên cơ sở. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Phong nhìn thấy chung quanh những người đồng hành đều đang vỗ tay, không biết có phải hay không là ảo giác. Mặt thẻ hồn nở cái này Hollywood ngôi sao thật không giống bình thường, giống như hoàn toàn chính xác mong muốn trợ giúp bên này phim sản nghiệp. Tối thiểu nhất, xét những này đề nghị rất thực sự. Chương 905, nghệ thuật tuần hoàn lợi dụng chương 905, nghệ thuật tuần hoàn lợi dụng không chỉ là Lâm Phong, chúng quanh phóng viên đều tại gật đầu, bọn hắn từ mặt thẻ hồn nở lời nói cùng trên thái độ, cảm nhận được một loại gọi là chân thành độ vẹn. Vị này siêu cấp siêu sao xác thực không giống với cái khác Hollywood ngôi sao, tựa như là bạn cũ giống như chân thành. Sau khi trở về, muốn đại trên đưa tin ghi lại việc quan trọng hôm nay mà thẻ nói tới những lời này. Cứ biết phóng viên đều có ý nghĩ như vậy, Mạc Khệ hờn nợ xa so với những cái kia chạy tới đối hàng nội địa quốc phim lớn thêm tán dương Hollywood ngôi sao cùng danh đạo càng thêm chân thành. Cố này thành ý rất có hạn, nhưng đối dạng này một cái người nước ngoài tới nói, đã rất hiếm thấy. Một cái đem giả vở giả vịt dung hợp đến tận xương tùy người, nói ra những lời cao đại thượng lời nói sắp trở thành bản năng, nhưng Mạc Khệ cũng có tự mình hiểu lấy, đằng sau rất ít lại mở miệng. Nói nhiều rồi liền phải rụt rè. Câu nói kế tiếp đều hoàn toàn chuyển đến phim Officer lĩnh thị trường khai phát bên trên, không chỉ là bên trong phương người. Liên đối quốc gia khác những người kia, đối cái đề tài này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói trắng ra là, trên thế giới này đại đa số đầu tư phim người, theo đổi đều là thương nghiệp lợi nhuận, mà ngoại trừ Hollywood chủ lưu phim thương nghiệp bên ngoài, cái các phim họ sợ lĩnh thị trường kỳ thật khai thác đều rất bình thường. Mặt nghe hiểu được có mấy lời có chừng có mực, xét chút đề nghị có lẽ sẽ cho rằng đây là nhiệt tâm hỗ trợ, nói nhiều rồi làm không cẩn thận liền sẽ biến thành nẻo lại đại xem từ người. Lại nói, Hollywood đổ bộ dập quân tới bên này, khẳng định phải bị kịch. Tình hình trong nước khác biệt, thu chúng khác biệt, thị trường cũng khác biệt. Đương nhiên, mở diễn sinh thành phẩm thị trường là bên này, phim sản nghiệp có thể lại hướng trước bước một bước dài hữu hiệu trợ lực. Bên này phim đầu tư càng lúc càng lớn, đơn thuần dự vào phòng vệ kháng phong hiểm năng lực quá kém, nếu như hậu kỳ bản quyền cùng diễn sinh thành phẩm có thể làm lên đến. Mặc Nghệ cảm thấy bên này phim thương nghiệp vẫn là rất có triển vọng. Đối với bên này thị trường động thái một mực có chuyên môn điều tra, càng ít nhiều hiểu rõ một chút tình huống, Hollywood chủ lưu phim thương nghiệp diễn sinh thành phẩm thu nhập cao đến phim tổng thu nhập 60-70 thậm chí nhiều hơn. Sa sa cao hơn điện ảnh phòng vé, mà căn cứ hắn hiểu, bên này phim thu nhập 95 trở lên đều đến từ trong nước phòng vé cùng với các thức quảng cáo, rất nhiều phim diễn sinh thành phẩm thu nhập lại là số 0. Đây tuyệt đối không phải một loại khỏe mạnh phát triển trạng thái. Ngẫm lại Disney tác phẩm tiêu biểu Lý Ẩng Kim a, thu hoạch 800 triệu nhiều đô la phòng vé, diễn sinh thành phẩm thu nhập lại cao đến 3 tỷ đô la, có người thậm chí gọi đùa, Lý Ẩng Kim là Disney tạo ra máy in tiền. Không có tiền lấy cái gì quay ra phim tốt. Đến mức phim văn nghệ nên làm như thế nào, hắn liền không biết gì cả. 11 giờ 30 phút vừa đến. Buổi sáng xem như kết thúc, mặt kệ rời đi hội trường, cùng nghỉ nghỉ cùng một chỗ ăn cơm trưa, sau đó rời đi mà thành đại kỳ viện. Lúc đầu, có mặt cái này phim cao phong diễn đàn, chính là thị thị không thể chối từ, dù sao mà thành liên hoan phim phương diện cho phát sở phiếu giật năm cực lớn tài nguyên duy trì, có qua có lại cũng là nhất lễ phép căn bản. Diễn đàn ngày đầu tiên lộ lộ mặt như vậy đủ rồi, hắn cùng Justin Lin buổi chiều liền ngồi chuyến bay trở về Los Angeles, phát sở phiếu giật năm sắp tại Bắc Mỹ chiếu lên, còn có rất nhiều truyền truyền hoạt động chờ lấy bọn hắn có mặt. Trở lại lo sáng giờ liệt, mặt thẻ bẹn bẹn nghỉ ngơi một đêm, liền ngựa không ngừng bó tham dự tiến vào phim tại Bắc Mỹ một hệ liệt tuyên truyền. Đầu tiên, hắn cùng Đàm Vít Lị rảnh rỗi cùng có mặt một trận đấu giá hoạt động, bầu trời ảnh nghiệp xem như bên sản xuất, đem phát sợ phiếu rịượn bốn lúc đã dùng qua một chút xe cùng đạo cụ tiến hành đấu giá. Trong đó, mặt thẻ cùng Tao Hát cát tại trong quay chụp điều khiển hai chiếc cơ bắp xe, tất cả đều quay ra bên trên 3 triệu đô la giá cả, cái khác một chút đạo cụ, cũng lấy mấy ngàn đô la tới trăm mấy ngàn đô la khác nhau giá cả mà đi. Loại này đấu giá hoạt động đã có thể tuyên truyền phim lại có thể thỏa mãn một chút điên cuồng fan điện ảnh cắt giữ nhu cầu, còn có thể vì phía đầu tư mang đến trực tiếp được lợi. Bây giờ Hollywood đem đã dùng qua đạo cụ cùng trang phục cầm tới phòng đấu giá, đặc biệt nhắm vào ngày càng mở rộng fan điện ảnh cắt giữ thị trường, sớm đã là trạng thái bình thường, thậm chí tại phim quay chụp trước đó, rất nhiều Hollywood công ty đã cân nhắc tới còn sót lại giá trị lợi dụng. Giống mặt thẻ cùng David Lee lý rồng thuộc về tương đối có lương tâm, tối thiểu nhất bán đồ vận hoàn toàn nói lên được là hàng thật giá thật, kia hai chiếc cơ bắp xe là đột cùng Benz cái trợ, trải qua tỉ mỉ cải tiến, dù là đặt ở cải tiến xe thị trường, cũng là tinh phẩm tồn tại. Có chút đoàn làm phim tướng ăn khó coi nhiều, tỷ như giai đoạn trước chuẩn bị lúc liền cố ý dùng giá rẻ vật liệu nhiều thiết kế một chút trang phục cùng đạo cụ, ngược lại có fan điện ảnh sẽ lấy ra giá tiền cao hơn tới thu về. Mặc dù bán đấu giá là phát sở phiếu giật 4 đạo cụ, nhưng fan điện ảnh độ chú ý tự nhiên sẽ đặt ở xem như phần tiếp theo phát sở phiếu giật 5 phía trên. Bán chạy phim phần tiếp theo, có quá nhiều ưu thế. Bây giờ, toàn bộ Hollywood đều mắc phần tiếp theo hộ chứng, 1 năm ở trong phòng vé cao nhất đám kia trong phim ảnh, 670 đều là phần tiếp theo phim, còn thừa 230 là phim cải biên. Bản gốc phim càng ngày càng khó kiếm tung tích. Loại này đem mỗi bộ phim đều ép không còn một mảnh tâm thái, tại Hollywood xưa là hệ liệt văn hóa bọn hắn dùng một cái nghe rất không thể tưởng tượng nổi xưng hô, nghệ thuật tuần hoàn lợi dụng. Mặt hệ xem như một thành viên trong đó, đối cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, liền giống với tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp hẳn là từ thứ gì trên thân F bỏ tiền đến. Cho nên, vì F giá trị lớn nhất, bây giờ Hollywood chủ lưu phim thương nghiệp giao nhau ba dây hóa. Bắp mí hàng năm hàng năm phòng vé tổng nghịch đang gia tăng, người xem tổng đột người lại tại giảm bớt, Hollywood nhất định phải tìm tới gia tăng giạm chiếu phim phòng vé thu nhập mới được đi. Dùng biện pháp gì để càng nhiều người vào rạp chiếu phim? Bọn hắn lại lần nữa dùng vài thập niên trước một loại sáng tạo cái mới kỹ thuật, 3D. Bởi vì loại này thu hoạch được tân sinh cũ kỹ thuật, người xem muốn móc ra tiền nhiều hơn, 3D bản giá vé đồng dạng so bình thường phim quý ít ra 3 đô la. Mặt khác chính là cắm vào quảng cáo phương diện thu nhập. Hiện nay phim Hollywood 1 năm cắm vào quảng cáo phương diện thu nhập đại khái tại 2 tỷ đô la tại hữu, trong đó chủ lưu phim thương nghiệp đóng hiến trong đó 99. Faster Phiu dễ ở 5 quảng cáo tài trợ thu nhập cao đến 50 triệu đô la, là trong ngành nghề đỉnh tiệm tiêu chuẩn phim đã tại Thái Bình Dương bờ bên kia chiếu lên, cũng không có quá nhiều người nghị luận qua cắm vào quảng cáo sự tình, từ hướng này tới nói, cắm vào quảng cáo cơ bản cũng trong phim cho dung hợp lại với nhau. Rất nhiều người xem có lẽ còn có thể hồi tưởng lại phim Ether the Strange Adegen gì ở bên trong, nhân vật chính dùng sô cô la đậu dẫn suất người ngoài hành tinh vào kịch, kia là thế kỷ trước 80 niên đại kinh điển Hollywood thấy ghép thức quảng cáo. Hiện tại nếu muốn ở trong phim ảnh hấp dẫn người ngoài hành tinh, một bao sô cô la đậu có thể xa xa chưa đủ, cần công ty quảng cáo lấy ra càng lớn hồi nhựa. Có ý tứ chính là, năm nay tháng 4 chiếu lên một bộ phim phóng sự bên trong Đạo diễn một gang tư cũ lệ lỏ kệ che gở dịch một vẻ vợ sụt 1.500.000 đô la quay chụp chi phí tất cả đều đến từ nhà tài trợ, mà phim chủ đề là châm chọc quảng cáo cắm vào. Hollywood không có mấy người cho rằng chỉ dựa vào phòng vẽ liền có thể kiếm tiền, quảng cáo cắm vào là thương nghiệp vận hành thiết yếu bộ phận, luôn luôn có người vì những này sáng tạo ra nội dung thanh toán, không phải sao? Tới gần Bắc Mỹ chiếu lên trước một tuần này bên trong, mặt thẻ cùng đoàn làm phim chủ sáng nhân viên dị thường bệnh ở loạn, bình quân một ngày muốn chạy hai trận tuyên truyền hoạt động, càng là tập thể lên một lần lèo lẫn sâu. Cũng danh ký cùng cả vị phương diện mặt thẻ nhất chi độc tố tình huống khác biệt chính là Trong tuyên truyền bất luận mặt thẻ vẫn là đoàn làm phim các thành viên, đều càng tăng mạnh hơn điều nhà hòa thuận đoàn đội khái niệm. Quân mặt thẻ lời nói tới nói, đoàn đội đẹp trai mới là thật đẹp trai. Cái gì gọi là quần anh hội tụ? Mặt thẻ cho ra đáp án là, để một đám người trước tổ đội dũng mãnh lên. Thế là liền có phát sở phếu zi at family, có dạng này nóng này đã sắp tới phát dở bắp dân phim. Cùng lúc đó, mặt thẻ cùng David Elliot Lý rổng cũng cùng nhau tuyên bố, phát sở phếu zi ở 6 kịch bản ngay tại đang sáng tác, đạo diễn Justin Lin tiếp nhận phòng bấm lúc cũng biểu thị, chính mình khẳng định trở về bộ này phần tiếp theo, tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn trước. Chúng ta sẽ tiếp tục hướng phía trước, đây là trăm phần trăm chuyện. Giấc tin linh mặt tại trong phòng vấn nói chắc như đinh đóng cột, tại bộ năm bên trong, chúng ta đem phim đẩy lên một cái độ cao mới, phim còn tại chuẩn hành, hơn nữa fan điện ảnh cũng hy vọng chúng ta tiếp tục quay chụp xuống đi, đoạn này lữ trình trước mắt còn sẽ không kết thúc. Cuối tháng 6, tại Transformer 3 chiếu lên về sau tuần tiếp theo, phát sở phiu di ở năm tại Los Angeles liệt cử hành thành thế thật lớn buổi chiếu ra mắt, toàn bộ xe đua gia tộc toàn biên đến đông đủ. Xem như vai nam chính kiêm nhà sản xuất cùng người đầu tư, mặt thẻ chuyên môn tại chiếu ra mắt bên trên tiếp nhận ABC đài truyền hình phòng vấn. ABC đại truyền hình một tên tóc đỏ nữ phóng viên hỏi, người cho rằng cái series này tình tứ cùng hạch tâm là cái gì? Mọi người nói lên phát sở phiếu gì ở nghĩ tới đều là hương sa mỹ nữ, anh chàng đẹp trai mấy nam. Mặt hệ tuổi hồi đáp, thế nhưng là với ta mà nói, cái series này hạch tâm là thân tình chỉ là biểu hiện phương thức không quá bình thường. Pháp mỹ lý tuyệt đối là cái có thể xâm nhập lòng người khái niệm, hắn cố ý nhấn mạnh điểm này, tại cái này một hệ liệt bên trong chúng ta tạo mới ra đỉnh giá trị, ở gia đình bên trong đoàn đội đóng vai mới nhân vật, chúng ta có thể dùng hậu hiện đại phân tích đến nghiên cứu gia đình giá trị niệm. Tỷ như bộ bốn chủ đề là hy sinh cùng bản thân hy sinh, quay chụp bộ năm thời điểm, mọi người cũng đang thảo luận tự do khái niệm, xem như thành viên gia đình thế nào tu mạch được tự do. Quá trình này để cho ta hư vấn, ta thích làm như vậy. Nữ phóng viên tiếp tục hỏi, ngươi bình thường cũng ưa thích đua xe sao? Ta không phải ưa thích đua xe người. Mặt hệ cũng coi là ăn ngay nói thật, nhưng ở Los Angeles tất cả mọi người ưa thích xe, đây là một cái văn hóa hiện tượng, mở cái gì xe liền đại biểu ngươi là hạng người gì. Bởi vì đập bộ phim này, ta biết rất nhiều xe yêu như mọi người, công tác của bọn hắn, sinh hoạt, tình yêu đều cùng xe tương quan. Đối trộm xe có vô tận nhiệt tình, ta thích loại này không khí. Hắn cố ý nâng lên Dawson Hacker, Dawson là nhất đẳng mê xe, hắn có cái nhà để xe độ lại xe, nhưng hắn cùng đoàn làm phim ký kết án toàn nghiệm nghị, biểu diễn cái series này không thể đi đua xe, đến bây giờ tao còn tưởng xuyên hướng ta phan nạn. Nói đến đây, mặt hắn nở nụ cười, không nói tại phát sở phiếu gì ở một đoàn làm phim những chuyện kia, vẻn vẹn là quay chụp hai bộ phim này, hắn cùng Dawson Hacker chung đụng một mực phi thường tốt, sao có thể nhìn xem Dawson Hacker lại phát sinh thảm kịch. Thông qua truyền thông chọc ra phần kia án toàn nghiệm nghị, nhiều ít cũng có thể có chút giám sát tác dụng. Chương 906 Không hẳn quán quân chương 906, không hẳn quán quân cùng trước mắt đại chế tắt phim thương nghiệp nhao nhào ba dế hóa khác biệt, phát sợ phiếu gì ở năm bất luận là tại Thái Bình Dương bờ bên kia chiếu lên phiên bản, vẫn là Bắc Mỹ công chiếu phiên bản, tất cả đều bảo trì hai dền lực, muốn nói mặc thẻ có lương tâm, vậy thì đánh giá quá cao hắn thiết áo, không phải hắn không muốn ba dế hóa, mà là thí nghiệm về sau phát hiện hiệu quả quá tệ. Bộ phim này có quá nhiều động tác cùng đua xe ống kính, rất nhiều động tác ống kính đều là trên xe quay chụp, mặc dù có sợ tí đi cả mồn định khí, nhưng vì động tác ống kính hiệu quả, Rất nhiều quay chụp đều không thể sử dụng, có chút động tác ống tính khó tránh khỏi lắc lư lợi hại. Lắc lư động tác ống tính, tuyệt đối không thích hợp 3D hình thức chiếu phim, rất nhiều người nhìn không được bao dài thời gian, đều sẽ hoa mắt chóng mặt, thậm chí sinh ra nghiêm trọng nôn mửa cảm giác. Quay chụp trước đó, mặt hệ David Kelly rổng cùng Justin Lin sau khi thương nghị, quyết định như cũng áp dụng phát sở phiếu diệt 42D thức. Dùng mặt thẻ chứng minh lời giải thích, bọn hắn đây là nghiệp giới lương tâm. Bất luật 3D, vẫn là 2D, cái này đều không phải là phát sở phiếu diệt 5 điểm bán. Phim lớn nhất điểm bán vẫn là lấy mặt thẻ vai diễn chính cầm đầu đoàn đội. Bắt Mỹ chiếu ra mắt qua đi, The New Job chuyên môn tại phụ bản bên trên vì phát sở phếu diệt năm lưu lại cả một cái trong điểm, phân tích bộ phim này tất nhiên sẽ lấy được thành công. Ngoại trừ mặt thẻ cùng phần tiếp theo phim hiệu ứng tăng thêm bên ngoài, bọn hắn cho rằng bộ phim này vì thương nghiệp phim hành động mở ra một đầu mới đường. Tại phát sở phếu diệt bộ này vì phong lẫm lẫm đại điện ảnh bên trong, mặt thẻ Holland, Docker, Gammadon, Daniel Vudú cùng Tỷ Dạ sẽ dự sẵn chờ đông đảo diễn viên, diễn phần mình lộ ra chính mình hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ tính cách. Lập thể nhân tiết cùng sở trưởng biệt triêu, muốn nhan có nhan, muốn lực ra sức, đem tập thiên đường cùng địa ngục một thể di oge dễ nảy rộ gây long trời lở đất, thuật đường còn dùng nói trên trọc cười các phương thức cuồng đâm người xem điểm vừa cười, cùng giây điểm. Không chút gì tán dương nói một chút, bây giờ một cái nhân vật chính như là thần đồng dạn thiết lập, đã không sánh bằng anh hùng tụ tập tổ đội dũng mãnh, không sánh bằng đoàn đội hợp tác bị lực. Loại này lấy đoàn đội lý niệm xem như hạch tâm tập thể đoàn tiền hành vi, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ hồ lũ. Hollywood tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều để cho người ta khắt sâu ấn tượng phim nhân vật màn đội, càng ngày càng nhiều thương nghiệp phim bom tấn vui với đi thành tiểu tập thể năng lượng cái tinh. Kỳ thật cẩn thận phân tích không khó phát hiện, loại này đoàn đội tác chiến hình thức, tại Hollywood đã lặng lẽ phát triển nhiều năm, tỉ như sợi của ngoài nghề như tở bên trong một nhóm nghỉ việc công nhân, cao soái phú như họ xỉ nét đệ lệ vẫn bên trong một đám hôn thế chức nghiệp tội phạm, thi triển hormon cùng công nghệ cao đồng thời đồng dạng làm mặt thẻ hở nợ vai chính G ISO bên trong quân nhân và thể, càng đừng đề cập người kia người đều có lạ thường đặc dị năng lượng. Itmen liền mặt thể hở nở vai chính một bộ trước ấn xẹp tí hon chúng tổ dạng tiểu phân đội cũng là đều có phân văng, chức năng phân biệt, chơi là đoàn đội hợp tác, nguyên chính là quần thể hormon mà phát sở phiếu gì ở 5 lần thứ nhất vô cùng minh xác hô lên đoàn đội tức là gia đình cái này khái niệm, đem đoàn đội tác chiến hữu thế, đẩy lên tương tự phim Hollywood quá khứ chưa từng có đạt tới quá cao phong. Bởi vậy không có suy đoán, chỉ cần phát sở phiếu gì ở 5 như là dự đoán giống như lấy được thành công. Tương tự siêu cường đội hình đoàn đội chắc chắn trở thành màn bạc tú một loại lưu hành phương thức, bọn hắn tại trên đại màn bạc cường cường liên thủ đồng thời lại cùng thi chiến sở trưởng, lập lòe ra chói sáng quá mang. Tổng tới nói, thế kỷ trước nhất chi độc tú thức can đảm anh hùng quá hạ, ngay cả cuối năm nay chiếu lên mỹ dị ẩn, hiểm cổ xét lệ bốn tòm rui đều trang bị hai nam một nữ đoàn đội, tại cái này thương nghiệp điểm bán du cầu cấp bách đổi mới, mở rộng thời đại, đại diện ảnh rượi vào một người quẹo tung tình huống càng ngày càng ít, Hollywood sẽ giống nổ bắp rang như thế nổ ra tất cả tỏa sáng đoàn đội phối hợp, lấy mặt thệ hở nợ cùng tòm rui dạng này siêu sao xem như lãnh tụ, lại phối hợp Mỹ Vạo, vẫn rồi, mặc xác gã vịn nệ thiếu một thứ cũng không được nhân vật phản diện đại lão, cậu thêm chính xác động chạm đến người xem dê điểm dàn diễn viên chính, khiến đoàn đội hợp tác hương phi ở phía có thể trở thành vô cùng hữu hiệu phim yếu tố. Mặt hệ cũng nhìn thấy phần này được tin, Tennew giọt em sắc thực vô cùng mê cảm. Bản này đưa tin cùng hắn tại tuyên truyền lúc để sướng đoàn đội đẹp trai mới là thật đẹp trai lý niệm gần như giống nhau. Hollywood thương nghiệp lớn chế bên trong nắm giữ minh sắc nhân vật đoàn đội hợp tác, rất sớm đã xuất hiện, nhưng trước đó không có người hệ thống tổng kết qua, nguyên bản hắn tưởng là theo ạ vẹn trở sau khi thành công mới có người sẽ rõ sắc thực ý tức được đoàn đội phim có thể mang tới đặc biệt ưu thế, không nghĩ tới phát sở phiếu giật năm phạm mỹ lý lý niệm có thể có ảnh hưởng lớn như vậy. Tương lai, Hollywood sẽ có càng nhiều đoàn đội. Có thể tưởng tượng, xe đua rút, adventure rút, chính nghĩa rút, email rút, la hàng rút, tuổi rút, cảm tử rút chờ một chút. Những ngày đoàn đội cũng có thể tại trên đại màn bạc liệu chiến đấu lực, tố tính chuyên nghiệp, cùng diễn ra đoàn đội hormon cùng dũng mãnh đội hình. Đương nhiên, xe đua rút mong muốn tiếp tục tồn tại xuống dưới, phòng vé thành công là tiền đề. Mặc dù truyền thông xưng đây là từ trước tới nay, nhất là chen chúc kỳ nghỉ hè hơi cường điệu quá, nhưng từng bộ đầu tư không ít phim, xác thực đem toàn bộ kỳ nghỉ hè chen lấn tràn đầy. Ngay tại phát sở phiếu rỉ ở 5 chiếu lên trước một tuần, hạ rằm này nghiệp phát hành Transformer 3, Da Go The muốn vừa mới đăng nhập Bắc Mỹ dạng chiếu phim. Nhưng bộ này điển hình Marco bay tác phim, tại Bắc Mỹ gặp phải trình độ nhất định thẩm mỹ và nhọ, so với bộ 2 có rõ ràng hạ xuống, Bắc Mỹ tuần đầu phòng vé chỉ cầm xuống 97.850.000 đô la, thấp hơn nghiệp nội phổ biến mong muốn. Hơn nữa bộ phim này nội dung cũng hiện ra một chút Chiếc Fox M3 vơ vét của cái địa điểm trọng yếu đã chuyển hướng càng rộng lớn hơn hải ngoại thị trường. Chiếc Fox M3 đã góp thêm mụn chiếu lên tuần thứ 2, liền nên đón phát sở phiếu rượt năm dạng này, đồng dạng đầu tư cùng tên truyền toa lớn phim chiếu lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phát sở phiếu rượt năm thứ 6 chiếu lên ngày đầu tiên, liền lấy 55.600.000 đô la nhẹ nhỏ vượt trên Transformer 3 14.800.000 đô la, không hàng tới đơn ngày phòng vé quán quân trên bảo toán. Hơn nữa phim truyền thông cùng người xem danh tiếng cũng không tầm vượng. Đánh giá phương diện, 16.725 tên người xem đánh ra 8.6 điểm. Tầng thời ở bảo hệ liệt tối cao. Cinea Score tại dạ chiếu phim hiện trường trình tập 1557 tên người xem cho điểm, tổng hợp đánh giá là A50 6 nhà truyền thông tổng hợp chấm điểm bình quân 79 điểm. Hiện đại bộ phận truyền thông đối với phát sở phiếu diật năm giải trí trình độ trọng điểm khẳng định, năm nay cho đến trước mắt đáng giá nhất đi dạ chiếu phim nhìn Hollywood phim bom tấn bộ tớn gỡ lộ bệ báo nó giải trí trình độ đáng giá năm sao đề cử. Theo Hollywood dễ vọt tở nhân vật tạo nên lập thể, động tác cảnh quay đặc sắc tuyển luân, đoàn đội tác chiến phối hợp văn ý. Cảnh tượng rất thật rung động Los Angeles đem mang cho ngươi hết tất cả có khả năng giác quan kích thích phim Mỹ liên xã tương đối cùn, cool, tương đối thoải mái. Hẹn giờ Tenmen Weekly. Bất quá đồng thời, cũng có bộ phận truyền thông đối bạn phiến đưa ra phê bình, bộ phim này không nên gọi phát sở phiếu diệt, mà phải gọi trầm trặc cùng hư giả giải trí online nhảy bọt biên tập cùng cực tốc chánh về, những đồ chơi này sẽ sáng rõ ngươi căn bản thấy không rõ phim, có thể cố nén khung phun đi ra đã rất tốt ủy khuỷật lưu sở. Nói tóm lại, phát sở phiếu diệt nằm thuộc về điển hình danh tiếng cùng phòng vẽ song song bộ phát. Tới thứ bảy Nhận tốt đẹp người xem danh tiếng tăng thêm, phát sở phếu diệt năm duy trì tương đối ổn định xu thế, cũng ngay thu mạch 51,200,000 đô la. Rúng rất nhiều truyền thông đưa tin tới nói, phát sở phếu diệt năm tại kỳ nghỉ hè giai đoạn kết thúc, nhấc lên một trận ăn khách lại khen hay phòng vé phô bạo. Cuối tuần đầu sau 3 ngày, bộ phim này tại Bắc Mỹ cầm xuống 151,230,000 đô la, vượt qua Transformers 3 47,100,000 đô la, trở thành ngôi Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng qua quân. Không thể coi thường chính là, đây là phát sở phếu diệt năm tại không có 3D cao giá vé tăng thêm hạ lấy được phòng vé số lượng. Cùng lúc đó Syne để Ascot dự đoán phát sở phếu gì ở năm Bắc Mỹ phòng vé sẽ không thấp hơn 350 triệu đô la. Bộ phim này sẽ là năm 2011 Bắc Mỹ hàng năm phòng vé quán quân hữu lực người chiến đoạn. So với vừa mới ra mắt Bắc Mỹ, phát sở phếu gì ở năm sớm tại đầu tuần liền đăng nhập rất nhiều hải ngoại địa khu giảm chiếu phim, càng là tại Thái Bình Dương bờ bên kia vượt qua hoàn chỉnh một tuần. Đã cuối tuần đầu cầm xuống 453,380 ngàn nhuận ngoại tệ phòng vé về sau, bộ phim này tại một tuần mới 7 ngày bên trong tiếp tục nóng nảy chiếu lên, từ Thái Bình Dương đối lấy đi 495,600 ngàn nhuận ngoại Vẹn vẹn 10 mấy ngày, phát sở phiếu rị ở năm tại Thái Bình Dương bờ bên kia phòng vé tính gộp lại đã tiếp cận 1 tỷ nhuận bội tệ lại quan, chuyển đổi thành đô la cũng nhanh đến 150 triệu đô la. Thái Bình Dương bờ bên kia nhanh chóng tiến thiết giảm chiếu phim, vì thị trường phát triển cung cấp cơ bản nhất điều kiện, khổng lồ nhân khẩu số lượng, đang đang từng bước cho thấy thị trường tiềm lực. Đắc ý tại Thái Bình Dương bờ bên kia một phát, cho tới bây giờ, phát sở phiếu rị ở năm hải ngoại phòng vé tính gộp lại cao đến 398 hơn 500.000 đô la. Bộ phim này toàn cầu phòng vé tăng theo cấp số cộng nhẹ nhỏ vượt qua 500 triệu đô la. Từ giũ nhĩ bỏ sản ảnh nghiệp trong tay đổi mua đến thất bại hệ lệ phim, đã biến thành chân chính tiền tài máy thu hoạch. Nhưng Mạc Thệ cùng David Elly rồng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, liên hợp Nít Mi phương diện tiếp tục đầu nhập tài nguyên, mở rộng bộ phim này tuyên truyền marketing quy mô, để cho càng nhiều người đi vào giáp chiếu phim. Tại quản lớn tiền tài đầu nhập dưới tình huống, rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy thổi phòng phát sở phiếu gìật năm thanh âm. Phát sở phiếu gìật năm là một bộ phim tốt, sẽ mang lại cho người phát sở phiếu gìật sẽ không để cho người thất vọng. Nghe nói phát sở phiếu di ở 5 sử dụng đương kim tốt nhất quay trụ kỹ thuật, rất nhiều cảnh tượng đều là thực tế quay trụ, để bên trong đua xe hiện ra tại người xem trước mặt càng thêm chân thực, càng thêm kích thích, chế tắc kinh phí cao đến 160 triệu đô la, tại Hollywood tuyệt đối có thể tính vào đỉnh cấp chế tắc hàng ngũ, lại thêm đạo diễn vẫn như cũ là đạo diễn bộ 3 cùng bộ 4 Justin Linh, hắn từ Tokyo giờ dịp thất bại, lại đến phát sở phiếu di ở 4 thành công, đã hiểu rất rõ bộ phim này. Không có người lại so với hắn càng thích hợp đạo diễn bộ này siêu di phim Lập phở lạc giết chương 907, lập phở lạc giết tại tuần đấu phòng vẽ đạt được thành công lớn về sau. Phát sở phếu di ở năm mong muốn tranh đoạt Bắc Mỹ hàng năm phòng vẽ quân quân, nhất định phải bảo trì tương đối ổn định phòng vẽ xu thế. Nhìn chung Bắc Mỹ hàng năm chiếu lên thời gian biểu không khó phát hiện, mỗi cái kỳ nghỉ hè đều vô cùng trăn trúc, nhất là chen chúc đoạn thời gian thường thường là tháng 5, cơ bản mỗi cái tháng năm cuối tuần đều sẽ có một bộ đại chế tác ra mắt, thậm chí có cuối tuần còn có thể chen vào hai tới ba bộ chế tác chi phí tại 100 triệu đô la trở lên vim. Nghiêm ngặt nói đến, tháng 7 đã đến kỳ nghỉ hè giai đoạn kết thúc, ngày độc lập ngày nghỉ thoáng qua một cái. Tháng này mới chiếu lên lại chế tác liền sẽ cấp tốc giảm bớt. Nhưng năm nay không hổ là truyền thông tuyên truyền nhất là chen chúc kỳ nghỉ hè. Faster Phiếu Di ở năm chiếu lên tuần thứ 2, nên đón một cái chế tác cùng tuyên truyền quy mô không kém mình chút nào đối thủ cạnh tranh. Từ Di Vũ Mỹ vợ sạn ảnh nghiệp chế tác phát hành, Ý Rồng Man Đạo diễn dọn phạt rễ ô đạo diễn, Daniel Krez, Hazin Sörnfor cùng Ổ Lệ Bia Vương Nghị Đức vai chính của cả bà già Liens chiếu lên. Bộ phim này chế tác chi phí cao đến 163 triệu đô la, đồng thời ra ngoài dự liệu của mọi người, đem cao bồi miền Tây cùng người ngoài hành tinh hai loại nhìn không đắc nguy tố. Hôn hợp tiến vào cùng một bộ phim ở trong. Capazaliens đồng dạng là bộ phim cải biên, năm 2006 sở cốt mị trèo rồ sẽ bở sáng tác cùng tên gọi cải biên mà thành, dàn thuật tại một trận anh điên bộ lạc cùng cao bồi miền Tây trong chiến tranh, một khung tàu vũ trụ đỗng nhiên xâm nhập giáo cục cổ sự. Năm đó có mai không coi là thành công, trên điện ảnh chiếu sau sự thật cũng chứng minh, dù là có Dani En cỡ dật cùng Hạ Gi Sơn for áp trận, tăng thêm dọn phạ rệ ổ loại ý nghĩ này cùng lực chấp hành đều mạnh vô cùng đạo diễn chất đạo, như cũng không cách nào cứu vớt loại này hỏng bét tới cực điểm để tại. Cuối tuần ba ngày, bộ này mới chiếu lên phim bèn bèn cầm xuống 31,5 triệu 50 ngàn đô la. Giạng này phim đương nhiên uy hiếp không được phát sở phiếu diệt năm cái sau xu thế tương đối ổn định, mặc dù so sánh cuối tuần đầu, cuối tuần thứ 2 phòng vé giảm mức độ tiếp cận 55 nhưng vẫn cũ cầm xuống 67,8 triệu 800 ngàn đô la, nhẹ nhõm nối tiếp Bắc Mỹ bảng phòng vé quan quân. Caposa Lee and Street tất yếu cùng Berlin lần tỏ như thế, trở thành kỳ nghỉ hè này lớn nhất bi kịch một trong. So sánh dưới, phát sở phiếu diệt năm thuộc về kẻ may mắn bên trong kẻ may mắn, cuối tuần này lấy được 67,8 triệu đô la, tăng thêm trước đó 4 cái ngày làm việc thu hoạch. Giữ lên bẹn bẹn thời gian 10 ngày, bắp mỹ phòng vé liền vượt qua 250 triệu đô la đại quan, cao đến 252,400 nghìn đô la. Giống nhau, hải ngoại phương diện nhiệt độ mặc dù có chù yếu bớt, nhưng ở mới vào sân mười mấy cái quốc gia cùng địa khu duy trì dưới, đi qua thời gian 1 tuần bên trong, hải ngoại phòng vé như cũng tăng lên tiếp cận 100 triệu đô la. Nhờ vào hải ngoại sớm 1 tuần ra mắt ưu thế, phát sợ phiếu dị ở năm hải ngoại tổng phòng vé sắp vượt qua 500 triệu đô la. Toàn cầu tổng phòng vé phương diện, mặt thẻ mới nhất cầm tới tay xác thực thống kê con số là 741,280 nghìn đô la. Bộ phim này phòng vé điểm rơi, trực tiếp chạy theo 1 tỷ đô la mà đi. Để mặt thẻ cao hứng không chỉ là phòng vé, còn có quanh thân tiêu thụ tình trạng, hắn tại Thái Bình Dương bờ bên kia đặt hàng cái đám kia phả Mỹ lý bạn kỷ niệm tờ sớ, tại Bắc Mỹ lượng tiêu thụ của người. Cái này in xe đua gia tộc hiện hữu tất cả thành viên tờ sớ, có lẽ là trong đó truyền lại hữu nghị cùng gia đình quan niệm có thể cho người lấy chân chính của vũ, mang cho người ta to lớn chính năng lượng, từ phim chiếu lên trước trải hàng tiếng các dạp chiếu phim lớn cùng mạng lưới tiêu thụ đốt lên, tức gây nên rất nhiều người chú ý, cứ việc giá bán cao đến 99 đô la, nhưng lượng tiêu thụ khả quan. Bởi vì hải ngoại tình huống tương đối phức tạp, thống kê số lượng mặt thẻ trong thời gian ngắn cũng không lấy được, giới hạn tại trước mắt, Bắc Mỹ một chỗ bèn bèn cái này tờ sở đã bán ra tiếp cận 20 triệu đô la. Đương nhiên, so với Bắc Mỹ hấp dẫn phim động một tí mấy ngàn vạn xem phim đột người tới nói, cái này không đến 2 triệu kiện lượng tiêu thụ, còn có tiềm lực rất lớn, có thể đảo. Liên nói trước mắt đã quan sát qua phát sở phiếu dịật năm Bắc Mỹ người xem được người, bởi vì không có 3D, đem bình thường 2D cùng ý mặt phiên bản bình quân, đơn chương phim giá cả tại 7 đô la ta hữu. 20 hơn 50 triệu đô la phần bé. Đại biểu cho phát sở phiếu gì ở năm người xem đợt người đã vượt qua 35 triệu. Phát sở phiếu gì ở năm người xem đợt người còn đang tăng thêm, loại bỏ đi lặp lại người quan sát, còn lại chỉ cần có 1 phần 10 người mua sắm quân thân, đầy đủ tạm nên một cái kinh khủng tiêu thụ mức. Nếu là có một nửa nhìn qua phim người chịu suất tiền túi mua quân thân, kia nằm mơ cũng có thể làm cho người cười tỉnh a mặc dù cái niên đại này rất khó lại có giống tỉ tạ nịp như thế xem phim đợt người quá trăm triệu phim xuất hiện, nhưng giá hàng cũng ở trên chướng, rất nhiều phim bán đi hơn trăm triệu quân thân cũng không nhiều thấy. Giống sở hai lở man một đưa tới DVD đi DVD đi dậy sóng, bất bị tuần đầu đi DVD bán ra hơn 100 triệu đô la lượng tiêu thụ, thậm chí không thể so với phim tuần đầu phòng vé thấp nhiêu ít. Hollywood chủ lưu phim thương nghiệp chỉ vào tại trên phòng vé khai hỏa danh hào, đem chiếu phim xem như cự phúc quảng cáo, sau đó tại quanh thân bên trên kiếm lợi lớn. Rất nhiều Hollywood thương nghiệp phim bom tấn bởi vì đầu tư to lớn, mong muốn thu hồi chi phí cùng với cùng lợi nhuận, đều càng ngày càng nương tựu quanh thân sản phẩm tiêu thụ. Quanh thân sản phẩm kết nối phim cùng người xem, giá trị sản lượng to lớn điện ảnh ngành nghề, hy vọng càng nhiều lôi kéo người xem. Người xem cũng hy vọng có thể càng tiếp cận phim thần tượng, bọn hắn muốn trở thành minh tích người làm điện ảnh bật hoặc là phim siêu anh hùng bên trong anh hùng, loại phương thức này vẫn luôn rất có tác dụng. Bây giờ, quanh thân sản phẩm giá trị sản lượng đã lớn đến khó mà tính toán, hàng năm phim phụ thuộc sản nghiệp đánh giá trị đã đạt tới mấy trăm tỷ đô la, bao quát trao quyền cùng quanh thân sản phẩm đã trở thành Hollywood chủ của sản nghiệp. Liên lấy đi qua năm 2010 tới nói, căn cứ Hollywood thống kê không trò bệnh, toàn cầu tổng phòng vé tại 320 ức đô la tả hữu, mà toàn cầu phi vật lưu niệm sản phẩm tiêu thụ ngạch là 2270 ức đô la tả hữu. Như thế nào mới có thể tại quanh thân bên trên có càng nhiều thu nhập. Đây là toàn Hollywood đều đang nghiên cứu chủ yếu đầu đề, cũng làm mặt kệ một mực tại chú ý đương nhiên, mong muốn quanh thân nóng này, phòng vé bán chạy có thể nói là tiền đề, giống các loại kia phòng vé đồng dạng, quanh thân có thể bán ra 50 ức đô la khác loại, Hollywood cho tới nay cũng chỉ ra một bộ mà thôi. Tiến vào trung tuần tháng 7, Warner Bros chế tác phát hành họ dịt lệ bộ xét tại mới một cái cuối tuần ra mắt, bộ này hài kịch phim tập hợp rất sần mẹ Turner Man, Jennifer Aniston cộng Kevin ở bạ xỉ sì mấy cái ngôi sao lớn. Bất quá cấp R e phân cấp quyết định bộ phim này tụ chúng có hạ. Cứ việc cuối tuần đầu 28,3 triệu 300 ngàn đô la Bắc Mỹ phòng vé, đem so sánh 35 triệu đô la sản xuất chi phí tới nói đầy đủ choi sáng, lại không cách nào ngăn cản phát sở phiếu diệt năm tiếp tục ngồi lên tuần bảng phòng vé quán quân bảo toán. Phát sở phiếu diệt năm như cũng bảo trì tương đối ổn định khỏe mạnh phòng vé xu thế, cuối tuần 3 ngày lại từ Bắc Mỹ cầm xuống 32,2 triệu 200 ngàn đô la, Bắc Mỹ phòng vé tính gộp lại 311,27 triệu 270 ngàn đô la. Đến mức cuối tuần trước ra mắt cao bất hạ Li and tại từ truyền thông tới phan điện ảnh lại đến nhà phê bình điện ảnh một bộ phim Honat thanh âm bên trong, phòng vé bị liệt đất lợ. Cuối tuần này phòng vé trực tiếp chừa xuống tới 10 triệu đô la trở xuống, bị Transformer 3 mấy bộ phim nhẹ nhỏ vượt qua, ngã ra bảng phòng vé vị trí thứ 5. Mặt khác, tại Thái Bình Dương bờ bên kia trên thị trường, phát sở phiếu gì ở 5 phòng vé tính gộp lại 1215 triệu 380 ngàn nhuyễn một tệ. Bởi vì tháng 7 cái này gặp thủ lục trình, bộ phim này không lấy được kéo dài thời hạn chiếu phim ý trị, còn có một tuần thời gian liền phải rời khỏi bên kia phim. Nhưng dạng này phòng vé thành tích đã để mặt thẻ rất thỏa mãn. Lúc này có một đầu tin tức hấp dẫn mặt thẻ chú ý. Michael Bay tại rời khỏi cùng tiếp tục đạo diễn ở giữa qua lại lẫn lộn nhiều lần về sau, chính thức tuyên bố Transformer 4 vẫn là hắn độ ăn. Chỉ cần một Michael Bay, tại trên tuyên truyền liền lấy được nhiều ít độ chú ý. Hơn nữa trái lại lật qua luôn luôn dùng một chiêu. Người trong ngành kỳ thật đều biết, rất nhiều đạo diễn lớn ở phương diện này lời nói đều không thể coi là thật, càng nhiều là vì tuyên truyền cận. Thái Bình Dương ở bên kia có câu gọi là người không tiến thì không lập lời nói, nhưng lại rất nhiều Hollywood đạo diễn lớn tại nhiều lần nuốt lời về sau, vừa tại giới điện ảnh chơi đến phong sinh thủy khởi, cho nên lời này tại Hollywood không chính xác. Mấu chốt còn phải xem nói ra lời này người là ai. Tỷ như nói Miko Bay đồng học, từ Transformer một chiếu lên sau, liền nhiều lần trước biểu thị cũng không tiếp tục đập Transformer. Thế nhưng là một cái chớp mắt ấy, Transformer 4 liền phải mở máy, đạo diễn vẫn như cũ vẫn là hắn Mike Bay, hơn nữa đang tiếp thụ ký giả truyền thông phòng vốn lúc, Mike Bay lại một lần lập phơ lạc, lúc này hắn lại nói đây quả thật là ta cuối cùng một bộ Transformer hệ liệt phim. Có lẽ Mike Bay bản nhân cũng biết, cái này nhìn như phân trấn lời nói, kết quả thường thường cùng chờ mong phản phản, vì để tránh cho lập phơ lạc giết, chỉ có thể tiếp tục quay xuống. Thẳng đến cái xuezi này, phòng vẽ mục nát mà bị chặt ngày đó. Mặc kệ mọi người tin hay không, chính hắn ngược lại là tin. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, đã có thể tranh thủ độ chú ý, còn có thể hướng bên sản xuất tạo áp lực, vị chính mình tranh thủ tốt hơn thủ lao. Một vị khác hình thể càng ngày càng mập đạo diễn Luke Bệ sẵn sàng 800 năm trước liền hướng thế giới tuyên bố, ra cả đời chỉ đập 10 bộ phim. Quay chụp xong thứ 9 bộ sau, Luke Bệ sẵn lại đập A Sue and The Incredible Hành hoạt hình 3 bộ khúc. Về sau lại, nói tóm lại, hắn thứ 10 mấy bộ phim đã bắt đầu quay chụp. Đoàn trường người Pháp đều tính không rõ. Nó như thế nào đây, Thái Bình Dương bờ bên kia câu kia tứ loại bộ đứt tại Luke bệ sân trên thân vẫn là thành sự thật. Một tên khác công bố muốn chụp xong 10 bộ phim liền thu tay lại đạo diễn là quen Tỉnh Tạ Dặn Tino, trước mắt Dặn Go U N ở dì nẹp nghe nói đang tại trong quay chụp, bộ tiếp theo giống như cũng có kịch bản đại cương, cái này bị hắn coi như thứ 8 bộ phim. Vấn đề là, hiện tại liệt ra tại vô lại quẵn Tỉnh danh hạ đạo diễn tác phẩm sớm đã vượt qua 10 bộ. Đương nhiên, nếu như kỳ hiệu dịu một cùng kỳ hiệu dịu hai tính làm một bộ phim, không tính hắn cùng Robert. Roger cơ hợp đạo diễn học chờ phim lời nói, quẵn Tỉnh cũng liền không tính nữa lời. Mặt Hệ cũng không phải không có cân nhắc qua, chờ bộ điện ảnh tiếp theo làm tuyên truyền thời điểm, hắn cũng làm cái lại đập 10 bộ phim liền về hư ngôn luận, chắc hẳn khả năng hấp dẫn càng nhiều chú ý, nhưng lập sợ lật giết loại này tình khủng tồn tại, vẫn là để hắn bèn bèn dừng lại tại muốn lên mặt. Vạn nhất lập sợ lật trở thành sự thật, quay chụp xong thứ 10 bộ ở ra giấm làm sao bây giờ? Hollywood nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng phải là đều làm lợi người khác sao? Phát sở phiếu gì ở năm tiếp tục thu hoạch phòng vé, mặt Hệ cùng Lỷ Sở Cốt gặp mặt nói chuyện đảm luận. Chương 908, đội thành trì em trai chương 908. Đội thành trì em trai như là hệ Lận Hờ Mẫn nói như vậy, lão dự lý từ khi kình đồn óp thì vẫn về sau, có đôi chút thời giờ bất lợi, quay chụp phim cho dù không có thất bại, cũng tiếng vọng tương tưởng, chẳng những không có lực ảnh hưởng to lớn tác phẩm, ngược lại đạo diễn Robin hụt như thế một bộ bị vùi dập giữa chợ phim bom tấn. May mắn hắn quá khứ sáng tạo qua đủ nhiều huy hoàng, không đến mức như vậy trầm luân. Nhưng chịu ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Rizyzer có ngồi ở Encho công ty quản lý trong phòng khách, nhìn xem đối diện mặt thẻ cùng hệ Lận Hờ Mẫn, rõ ràng chính mình trước mắt có hai con đường, một là 20TH xẹn tụ dị phốt mời hắn trở về đập mới Á Ly Envim. Hai lại cùng Mạc Khệ Hồn nở hợp tác bộ này sao hỏa phim khoa học viễn tưởng. Bản thân hắn càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì hắn không phải một cái thích đàn bốn ban đầu đạo diễn. Cho nên, cái này hơn một tháng, hắn cẩn thận đọc nguyên tác, đối với cải biên cũng có một cái đại khái phương hướng, chỉ cần có thể cùng Mạc Khệ Hồn nở đạt thành chung nhất trí, hoàn toàn có thể hợp tác. Mạc Khệ cùng Lý Sở Cốt bắt chuyện qua, cũng không nói thêm gì, đối với hắn cùng Lý Sở Cốt tới nói, hợp tác là hai chiều lựa chọn. Sở Cốt chú, Hẻn Lẫn Hơ măng bình tĩnh nói, ngươi xem qua nguyên tác sao? Nhìn qua, Lý Sở Cốt nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Thệ hỏi tiếp, "Dự Ly, ta đối biên kịch cùng quay chụp không phải đặc biệt là nghề." Hắn không chút gì không dám nói điểm này, nói rằng có thể nói một chút cái nhìn của người sao? Mặc dù có lòng tại Dự Ly sợ cốt đối mặt khó khăn lúc kéo hắn một thành, nhưng Mạc Thệ rất rõ ràng, phim khoa học viễn tưởng to lớn đầu tư quyết định không thể tùy ý mà làm, nói về chuyện làm ăn, tốt nhất vẫn là trước tiên đem tư nhân giao tình thả một chút. Tựa như trước đó cùng Cỡ Liễn EA tốt như thế, nếu như Dự Ly sợ cốt phù hợp, hắn sẽ cho Dự Ly sợ cốt rất lớn quyền lực, bao quát để hắn nắm giữ nhất định hậu kỳ biên tập quyền. Dự Ly sợ cốt chậm rãi nói rằng, "Ta xem qua nguyên tác." Cố đối tương lai cải biên có một ít suy nghĩ, bộ tiểu thuyết này rất đặc sắc, năm gần đây khó được khoa huyễn từng tác phẩm xuất sắc. Hắn ho khan một tiếng, còn nói thêm, cá nhân ta cho rằng, tương lai cải biên phim cũng có thể thích hợp dung hợp phim cao bội phong cách. Lời này mặt thẻ có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Dịch Lý Sơ Cốt, Dịch Lý Sơ Cốt đơn giản giải thích nói, phim cao bội bên trong cũng có một loại phong cách, hoặc là nói lưu lại cho ta ấn tượng khác sâu nhất một chút, cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính vô cùng phối hợp. Mặt thẻ nghe Dịch Lý Sơ Cốt lời nói, Tôi tưởng đến nhìn qua những cái kia khắc sâu ấn tượng phim cao bồi, suy tư một hồi lâu, lúc này mới hỏi, nhân vật chính cứng cỏi hơn nữa tràn ngập đầu trí, tựa như cao bồi như thế, bất luận hoàn cảnh cỡ nào ác liệt cùng ta cốc, đều không thể đánh ngã hắn, đúng không? Cơ bản chính là như vậy. Reese Scott nói rất chân thành, phim cao bồi cho trước kia ta lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, vĩnh viễn là một người tại đối mặt đến không hết khó khăn, một người đối kháng thiên nhiên, ta luôn luôn đem chính mình tưởng tượng thành một tên cao bồi. Ta chưa bao giờ quay chụp qua phim cao bồi, bất quá tại tác phẩm của ta bên trong vẫn luôn có phim cao bồi nguyên tố. Mạt Thệ hồi tưởng Hạ Dực Lỵ Sở cốt đạo diễn mấy bộ phim, giống như đúng là dạng này. Dực Lỵ Sở cốt nói tiếp, "Cho nên, ta cần một cái kịch bản tốt, ta bản nhân không am hiểu biên soạn kịch bản, ta có thể chiêu mộ thích hợp biên kịch." Mạt Thệ nói rằng, "Tiểu thuyết có rất nhiều nơi đều cần giác đại phúc độ cải biên." Dực Lỵ Sở cốt không đến bản nhất, không muốn trở về ăn ạ lì ẻn bốn ban đầu, phim chủ đề tốt nhất đột xuất tự cứu cùng tứ huyện, không cần người vì thiết lập một cái chuồn phản diện, cũng không có ai sẽ ngăn cản nhân vật chính sinh tồn và trở về địa cầu, ngoại trừ sao hỏa môi trường tự nhiên." Mạt Thệ gật gật đầu, ý nghĩ này rất tốt, ta tán thành. Lý Niệm bên trên đạt thành nhất trí, hợp tác khai triển lên khả năng thuận lợi. Làm một cái quay chụp qua rất nhiều phim khoa học viễn tưởng đạo diễn, Dư Huy Sơ Cốt rất ưa thích bạn này thiên hướng về khoa huyền hứng tiểu thuyết, nhưng hắn trải qua một chút rất sốt ruột sự tình, thì như Kim Đồ Ngọc thì vẫn thất bại, biết có một số việc tốt nhất nói rõ trước, để tránh về sau mênh náo không phải mái. Dư Huy Sơ Cốt còn chú ý qua một điểm nữa, Mạc Thệ ở phương diện này thành danh tương đối mà nói cũng không tệ lắm, hơn nữa Mạc Thệ thành danh trong quá trình đã từng đệ đạt qua hắn đạo diễn hoặc là người chế tác, về sau gặp phải thời điểm khó khăn, Mạc Thệ đều giúp qua bọn hắn. Thì như Sĩn Daniel Rất nhiều tin tức, hắn đều có xác thực nơi phát ra, biết nghe đồn cũng sự thật tương xứng, dù sao hắn trước kia trợ lý dắt hiện tại đảm nhiệm lấy thê toái lý tật xả gà hệ liệt nhà sản xuất. Năm đó dắt cũng coi là giúp qua mặt thẻ người, sau đó mặt thẻ để hắn một mình gánh vác một phương. Đây cũng là hắn tạm thời phơi lấy 20T H xện tụ di phốt, trước tại mặt thẻ nói trọng yếu nguyên nhân. Cho dù là cùng 20T H xện tụ di phốt dạng này công ty lớn so sánh, mặt thẻ danh tiếng cũng càng cao. Trung Trí, lần trước thê thảm đau đớn thất bại kinh đổ mót thị vẫn chính là cùng 20 TH Xèn Tụ Dị Phốt, lúc ấy không để ý sự phản đối của hắn, trực tiếp vượt qua đạo diễn cùng người chế tác bộ phim biên tập thành chiếu lên viên bản Tom Jordan. Hiện tại đã là 20 TH Xèn Tụ Dị Phốt giám đốc điều hành, nếu như Tom Jordan một lần nữa cưỡng ép can thiệp, cho dù là hắn dạng này đạo diễn cũng chịu đựng không nổi. Có cái khác tốt hơn đường có thể đi lựa chọn, hắn tạm thời không muốn đi 20 TH Xèn Tụ Dị Phốt còn được kia. Dịch Uy Sơ cốt tiếp tục nói, vũ trụ là một cái bao la hùng vĩ bình đại. Dilor với chúng ta những người này tới nói, càng nhiều chỉ có thể dừng lại đang tưởng tượng tựa phương diện, chúng ta cần chuyên nghiệp hóa duy trì, tốt nhất có thể tranh thủ tới NASA duy trì. Mặt Nghệ không khỏi nở nụ cười, điểm này chúng ta nghĩ đến một chỗ. Tương lai thành phim không nói là khoa mê cứng, cũng là tiên hướng về khoa mê cứng, sao hỏa đến cùng là cái gì dạng? Không, có người thực địa đi qua, nhưng muốn phù hợp trước mắt công bố một chút tưởng thức. Như vậy, nước Mỹ quốc gia hàng không vũ trụ cục chuyên nghiệp hóa chỉ đã vô cùng có cần phải. Nước Mỹ quốc gia hàng không vũ trụ cục thường xuyên cùng Hollywood hợp tác, tìm bọn hắn xung làm cố vấn thậm chí mượn dùng bãi phóng quay chụp cũng rất khó chỉ cần tiền đúng chỗ, lại có thể vì bọn họ làm tuyên truyền, đây đều là vấn đề nhỏ. Cơ bản nhất lý niệm bên trên đạt thành nhất trí, bất luận là Mạc Thệ, vẫn là Dư Phi Sơ Cốt, đối lẫn nhau nghi vấn đều nhỏ rất nhiều, hai người lại trò chuyện chuyện quá khứ, tại một bộ phim hòa hợp bầu không khí bên trong kết thúc lần này gặp mặt nói chuyện. Mặc dù Mạc Thệ không có hứa hẹn cái gì, Dư Phi Sơ Cốt cũng không có nói thẳng muốn đạo diễn hạng mục này, nhưng bước đầu ý đồ hợp tác đã có, còn lại liền phải nhìn đằng sau thế nào đàm phán. Dư Phi Sơ Cốt không giống với cợt lỉnh ẻo e tuột, cái sau tại đàm phán lúc yêu cầu không cao lắm, mang theo trả nhân tình ý tứ. Cùng một cái đạo diễn lớn hợp tác, cần đàm phán chuyện thật sự là nhiều lắm. Bởi vì hệ lần hơn mặn chủ động tránh hiềm nghi, Mặt Nghệ đem cùng dự lý sở cốt đàm phán công tác giao cho bợ là Anderson phụ trách, giải quyết cùng dự lý sở cốt đạo diễn hợp tác về sau, lại chiêu mộ thích hợp biên kịch và đoàn đội, đem tiểu thuyết cải biến thành cái bản. Đến mức diễn biên loại hình, hiện tại không cần sốt ruột, mấy cái đoàn làm phim tạo dựng lên lại chiêu mộ cũng không mượn. Mặt Nghệ kế hoạch, năm nay đoàn làm phim thành lập xác định cái bản, năm mới tại Hữu bắt đầu chuẩn bị, sang năm quay chụp cùng hậu kỳ chế tác, cuối năm 2012 hoặc là năm 2013 kỳ nghỉ hè chiếu lên. Bây giờ liên phát hành tương đều không có, cụ thể chiếu lên ngày không có cách nào xác định. Cứ như vậy, công tác của hắn lại xếp đầy, năm nay 6 tháng cuối năm quay chụp ở Mễ Di Concern Mỹ đợi chuẩn bị phát sở phiếu gì ở 6 sang năm quay chụp phát sở phiếu gì ở 6 cùng hắn quyết định mệnh danh là thẻ mạ sân điện ảnh mới. Phát sở phiếu gì ở năm phòng vé bán chạy, phát sở phiếu gì ở 6 tiếp tục quay chụp là tất nhiên. Mặt nghệ đã hỏi thăm qua Taucker, Gagan Gadot, Jorg Dana ở tớ cùng Daniel Veduu và người, bọn hắn đều có hứng thú tiếp tục biểu diễn. Tăng thêm xác định trở về đạo diễn Justin Lin, chủ sáng đội hình không có quá khó lường động duy trì chủ sáng đội hình ổn định, đối với phần tiếp theo tới nói chính là một đại thành công. Bất quá, đạo diễn Justin Lin sớm cùng mặt thẻ chào hỏi, nói là quay chụp xong phát sợ phiếu gì ở sáu cái này, ba bộ khúc mới cuối cùng một bộ sau, mong muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu như còn muốn tiếp tục quay chụp đi xuống, tốt nhất sớm tìm kiếm thích hợp đạo diễn. Một cái suất sắc phim thương mại đạo diễn cũng không được khá lắm tìm. Mặt thẻ cùng David Đéo Lý rổng làm khai thông, cũng đang suy nghĩ có phải hay không để phát sợ phiếu gì ở hệ liệt hơi hơi ngừng 2 năm. Dù sao ra quá nhanh quá thường xuyên lời nói, nói không chừng sẽ dẫn phát thẩm mỹ mệt nhọc. Hơn nữa diễn viên cùng đạo diễn thủ lao cũng đang bay nhanh tăng lên, muốn bảo trì cảnh tượng cũng đủ lớn, phát sở phiếu di ở 6 đầu tư không có thể thấp hơn 180 triệu đô la. Nhưng nhìn thấy Justin Lin cùng Matt gật găng lấy ra kịch bản mới, Matt thẻ thận trọng cân nhắc về sau, lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì bọn hắn lấy ra hai bộ kịch bản. Bộ năm nhân vật phản diện quá yếu, đây là rất rõ ràng một cái thiếu hụt. Trong văn phòng, Justin Lin đối mặt Matt nói hắn tư từ mới, cho nên, tại bộ thứ 6 bên trong, cần một cái phi thường cường đại nhân vật phản diện, hơn nữa cái này nhân vật phản diện cũng có đoàn đội của hắn. Hắn hoàn cất cao giọng Nói rằng, mới trong phim ảnh, không chỉ có phải có càng nhanh tốc độ xe cùng càng lớn cảnh tượng, còn muốn có càng thêm kích thích cố sự cùng đánh nhau ống kính. Mạc Khệ bên cạnh liếc nhìn cái bạn, bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Dư Tín Lin tiếp tục nói, "Ta hy vọng bộ phim này bên trong có thể có càng thuần túy ô tô văn hóa, có thể đem loại này văn hóa đưa vào tới thuần túy phim hành động bên trong, đồng thời để cái xe Jin này đại biểu loại này văn hóa cùng tinh thần trở thành hậu thế phim tấm gương." Sau khi xem xong, Mạc Khệ khép lại cái bạn, Dư Tín Lin còn nói thêm, "Vì đạt tới mục đích này, chúng ta vì phim thiết kế một cái to lớn, cố sự lớn đến cần hai bộ phim dung lượng mới có thể đem hoàn toàn dung nạp, cho nên chúng ta đành phải đem nó quay chụp sưng một cái trên dưới bộ phim, nói cách khác tập 6 cùng tập 7, nhưng thật ra là một cái cố sự. Chúng ta đem áp dụng lưng tựa lưng phương thức hoàn thành hai bộ này phim quay chụp. Có thể, mặt nghe đầu tiên là đồng ý, tiếp lấy còn nói thêm, ta có mấy điểm đề nghị. Thứ nhất, rớt tin, ngươi muốn đạo diễn xong hai bộ này lại rời đi, dạng này khả năng cam đoan phim phong cách thống nhất. Thứ hai, hai bộ con bên trong tuần tự ra sân anh em, đổi thành chị em trai thế nào? Chương 909 Vẫn là anh em A trường 909, vẫn là anh em A lúc đầu thời điểm, mặt hệ kế hoạch là đem phát sở phiếu D ở bộ 4, bộ 5 cùng bộ thứ 6, thuộc làm một cái thống nhất ba bộ khúc, nhưng Justin Lin để giao quay chủ kế hoạch, bộ thứ 6 cùng bộ thứ 7 cố sự chặt chẽ tương liên, trong đó nhân vật phản diện càng là một đôi anh em. Sát thực điểm tới nói, bộ thứ 6 bên trong, xe đua gia tộc làm tiểu nhân, kết quả lớn tại bộ thứ 7 bên trong nhảy ra vì tiểu nhân ra mặt. Mặt hệ đã từng nhìn qua phát sở phiếu D ở hệ liệt, đặc biệt là tao hacker gặp bất hạnh bộ thứ 7, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cho dù là cho tới bây giờ, cơ bản tình tiết còn nhớ rõ. Justin Lin cùng cờ jit mọi găng làm ra cái bản, dấu dĩa không đáng kể hắn không rõ ràng, bất quá chủ tuyến tình tiết cũng đã từng kia hai bộ rất tương tự. Cố sự một mạch tương thừa, tốt nhất phim phong cách cũng nguồn giống nhau. Đây là Mạt Khệ yêu cầu Justin Lin đạo diễn xong bộ thứ 7 lại rời khỏi nguyên nhân chủ yếu. Đối với cái series này tôi nói, đạo diễn thủ lao không là vấn đề, Mạt Khệ có thể cho Justin Lin 15 triệu đô la cộng thêm nhất định phòng vé chia xem như thủ lao. Đương nhiên, Mạt Khệ sẽ không theo Justin Lin nói mấy cái này, thậm chí sẽ không sách, những chuyện này tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Thực sự không được chỉ có thể tìm cái khác đạo diễn. Justin Lin không có cân nhắc bao lớn một hồi, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, không nghĩ tới, ta bị chính mình tham dự viết ra cô sự trói lại, sớm biết liền vì bộ thứ 6 đơn độc viết một cái chuyện xưa. Mạc Thẻ bình tĩnh nói, ngươi thành công tư lịch càng nhiều, tương lai kháng phong hiểm năng lực càng mạnh. Kỳ thật hắn biết, Justin Lin nghĩ ngôi là một mặt, một mặt khác là muốn đi đến thử cái các loại hình đề tài. Tuyết Justin Lin không do dự nữa, mặt thẻ cho thủ lao phong phú, hơn nữa cũng dịu dắt qua hắn, còn không thế nào can thiệp đạo diễn công việc bình thường. Dạng này người đầu tư cùng nhà sản xuất tại nghiệp nội cũng không nhiều, ta quay chụp xong bộ thứ 7 lại nghỉ ngơi. Hắn gấp hỏi tiếp, nhân vật phản diện là một đôi anh em không tốt sao? Tại sao phải đổi thành chị em trai đâu? Mặt Khệ vừa mới đọc kịch bản lúc, kết hợp đã từng nhìn qua phát sở phiếu diệt cuối cùng một bộ, sinh ra ý nghĩ này, trải qua trong khoảng thời gian này suy nghĩ, cảm thấy có nhất định khả thi. Chúng ta quay chụp hai bộ phát sở phiếu diệt có một vấn đề rất lớn xuất. Mặt Khệ sớm liền ý thức được, nhân vật phản diện không đủ tương đại. Rất tin linh vào đầu, cho nên ta mới cùng cờ rít một găng tại trong kịch bản chuyên môn tăng cường nhân vật phản diện. Mặt Hệ chỉ chỉ cái bản, nói rằng, bộ thứ 6, nhân vật phản diện phi thường Cường Đại, một cái người anh, đồng dạng nắm giữ cường đại đoàn đội, mặc dù đi lên đường tà đạo, nhưng giữa bọn hắn như cũng thể hiện phạm mỹ lý lý niệm, cuối cùng hắn vẫn là bị chúng ta thu thập hết rồi. Kỳ thật, ta có một ý tưởng." Rất Tin Lin bỗng nhiên nói rằng, vì thể hiện nhân vật phản diện cường đại, có phải hay không để trong gia tộc cái nào đó nhân vật hy sinh." Nghe nói như thế, Mặt Hệ không khỏi nghĩ tới Gản Gà Đọt, đã từng gạn gã đột nhân vật tại bộ thứ 6 rơi xuống xe. Sau đó không có tại bộ thứ 7 bên trong xuất hiện, nhưng hắn nhớ kỹ khi đó nhìn qua Underworld mạn bắt quái trong báo cáo, Gản Gà Đột tham dự bộ thứ 7 quay chụp, không biết do ông vì cái gì, cuối cùng đem nàng ống kính đều cắt bỏ. Có lẽ cùng Gản Gà Đột khi đó đã nhất định phải biểu diễn Underworld mạn có quan hệ. Đã từng, Gản Gà Đột vai diễn dài dược chỉ là cái xì dầu nhân vật, bây giờ lại là gần như vai nữ chính tồn tại. Tuy tiện chơi chết một bộ phim thương nghiệp nam nữ chính, vẫn là phải kiềm chế một chút, không phải mỗi bộ phim đều gọi tỉ tạng nịt. Như vậy đi, mặt kệ làm sơ suy nghĩ. Nói rằng, bộ thứ 6 tạm thời không nên động, thứ bậc 7 bộ lúc nhìn tình huống lại nói, đến lúc đó cái nào diễn viên rời đi đoàn làm phim, liền để nhân vật của hắn Quang Vinh rơi tốt. Kịch bản đằng sau có thể cải biến chỗ trống còn rất lớn. Xe đua gia tộc không có khả năng một mực gắn bó xuống dưới, khỏi cần phải nói, phần tiếp theo một mực quay xuống dưới, các diễn viên chủ yếu thủ lao tất nhiên đều muốn tăng lên, nhiều như vậy diễn viên thủ lao cao tới trình độ nhất định, cho dù Mạc Thệ cùng David dẻo lì rồng cũng muốn cân nhắc phong hiểm vấn đề. Diễn viên không phải trong phim nhân vật, không có khả năng hắn hô to một câu family, liệt tự bỏ ra tăng thủ lao ý niệm lại nói, liền trong phim vai nam chính đều muốn tại JOE dễ nợ rồ chia tiền đến thúc đẩy họ tác. Dư Tinh Lin lúc này đem hắn méo sẹo chủ đề chủ động kéo lại, bộ thứ 7 nữ nhân vật phản diện đâu? Bộ thứ 6 nhân vật phản diện phi thường cường đại, bộ thứ 7 một lần nữa lập lại, sẽ hay không gây lên thẩm mỹ mệt nhọc? Mặt thẻ nhất định phải cân nhắc vấn đề như vậy, dù sao không có tao hacker kia vừa ra lời nói, truyền truyền marketing cùng tình cảm hiệu ứng sẽ giảm mất đi nhiều, thẩm mỹ mệt nhọc mang khả năng tới là phòng vẽ kịch liệt truyện. Là có loại khả năng này. Dư Tinh Lin tự nhận tại thị trường năm chắc bên trên chiếu mặt thẻ kém xa. Mặt thẻ trầm dài gõ cái ghế tay vị, nói rằng, chúng ta nhất định phải mang cho người xem càng thêm tươi mới kích thích. Có mấy người sẽ cho rằng, không có Paul Hacker, phát sở phiếu gì ợt bày sẽ bút lửa như vậy. Nhiều người như vậy đi xem. Tựa như hít lẹt gờ như thế, ai cũng không nên xem thường người chết mang tới tuyên truyền hiệu ứng. Hắn làm một loạt dự phòng biện pháp, tự nhận là Paul Hacker sẽ không ra ngoài ý muốn, kia phim tại cố hưu phá mì lì trên cơ sở, khẳng định phải tìm kiếm mới điểm bán. Mà trẻ là nhìn qua phát sở phiếu diật 7 bây giờ suy nghĩ một chút bộ phim kia, kỳ thật không khó phát hiện, không có cách nào đặc biệt khách quan đi giảng bộ phim này, nhất là phần cuối một đoạn kia, người nhìn không được suy nghĩ, một cái trên màn bạc người sống sờ sờ, đã cách chúng ta mà đi. Phim xử lý đặc biệt tốt, chẳng những không có điểm đau mắt cơ lại chết một lần, trả lại cho một cái tốt nhất chào từ biệt. Bài hát kia gọi là cái gì? Hắn khi đó đối bài hát tiếng Anh không cảm giác, cũng không nhớ được giai điệu, chỉ biết là lúc ấy nhìn xem hai chiếc xe chạy hai điều trên đường, làm âm nhạc vang lên thời điểm, cảm xúc đều có chút khói động. Nghe nói những cảm tình kia phong phú người, đều nước mắt chảy xuống. Faster Phiu Diật bảy khẳng định không phải hệ liệt tốt nhất một bộ, nhưng tuyệt đối là nhất cảm động nhất thúc nước mắt một bộ. Cho dù trong đó mang theo rõ ràng tiểu Hollywood người chết marketing nhưng cũng không cách nào coi nhẹ đối với các cơ hoàng nghiệp. Ngẫm lại à, đã từng những này mạnh đến mức nào tuyên truyền hiệu ứng, không nói những cái kia thưởng xuyên đi dạp chiếu phim lợi, đến hắn loại này đồ lậu người được lợi đều bị nổ tiến vào dạp chiếu phim. Mặt hè lắc đầu, từ điểm đó đơn nhiên bắn ra nhỏ cảm xúc bên trong thoát khỏi đi ra, nói rằng, đi ra vì em trai lấy lại danh dự có thể là người chỉ gái. Hắn đơn giản nói, một cái bề ngoài xuất chúng, bạn lĩnh cao siêu, kỹ thuật lái xe xuất sắc và khí trạng cường đại nữ nhân bật phản diện. Xách rất tin linh gãi gãi cái mũi, nghe giống như không sai. Nữ tính nhân vật phản diện ngoài người ta dự liệu, còn có thể mang đến hoàn toàn khác biệt xem phim cảm thụ. Mạt Hẹ càng nói càng cảm thấy ý nghĩ này không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tin linh gật gật đầu, trước tiên có thể thay đổi bộ tứ bảy kịch bản thứ một chút. Mạt Hẹ chỉ phụ trách đưa ra tưởng tượng, ngươi cùng cờ rít một gang thương nghị một chút, nhìn nhân vật thế nào thiết lập. Nhân vật phản diện thiết lập là nữ tính người nói, chúng ta cần một cái có thể chống lên nhân vật này cường hãn nữ diễn viên. Rất Tin Lin mạch suy nghĩ thật nhanh, bộ thứ 6 nam tính nhân vật phản diện, đồng dạng cần một cái cường hãn nam diễn viên. Hắn nhìn mặt tệ một cái, nhìn qua hình thể không thể so sánh người trên lệnh. Mặt tệ nghĩ đến quay chủ G Izol, the the c cổ già lúc sự tỉnh, nói rằng ta đã có nhân tuyển thích hợp. Rất Tin Lin là đạo diễn, lập tức hỏi, ai vậy? Giác sân sợ tạt hạng. Mặt ngệ đưa ra đáp án, sớm đại hơn 2 năm trước kia, ta liền cùng Giác sân Dắt Sần Sở Tạc Thảm từng có một cái miệng ước định, mời hắn biểu diễn một bộ đối thủ cảnh quay. Người này tuyển không sai. Rất Tin liền đồng ý, Dắt Sần Sở Tạc Thảm cùng nhân vật thiết lập cũng có tương tự địa phương, đồng dạng đều là một cái người anh. Hắn nhìn xem Mạc Khè, cuối cùng biết hắn quý cái gì luôn luôn có thể thành công, cái này đi một bước nhìn về phía trước 10 bước năng lực, không phải mỗi người đều có. Chỉ sợ Mạc Khè đã sớm đối phát sở phiếu gì ở nhân vật có ý nghĩ, sớm làm định Dắt Sần Sở Tạc Thảm. Mạc Khè nói thẳng, ta sẽ cùng Dắt Sần Sở Tạc Thảm liên hệ, nếu như hắn bằng lòng biểu diễn nhân vật này, rất tin. Ừm. Ngươi cùng hắn nhiều khai thông, có thể căn cứ đặc điểm của hắn, đối kịch bản nhân vật thích hợp tiến hành điều chỉnh." Rất tin linh lần nữa gật đầu, "Tốt, không có vấn đề." Hắn lại hỏi, "Nữ diễn viên đâu? Mặc dù là một bộ bắp rang trong điện ảnh nữ nhân vật phản diện, nhưng tiểu người như vậy thật không tốt khống chế, thậm chí trong vòng đa số nổi danh nữ diễn biên đều không thích hợp, đặc biệt là những cái được gọi là văn nghệ nữ thần, biểu diễn tiểu người như vậy tuyệt đối là chẳng hại nạn." Mặc kệ nghĩ đến cải biến nhân vật thời điểm, kỳ thật liền có nhân truyện, nói rằng, "Ta sẽ liên hệ chặt lại giờ thờ giận, tận khả năng thuyết phục nàng biểu diễn nhân vật này." Rất tin linh lại một lần đồng ý mặc dù chật lại dở thở dần 2 năm này tác phẩm rất ít, nhưng hắn đối chật lại dở thở dần quá khứ ấn tượng rất sâu sắc, lén khốc biểu lộ cùng 2,8 khí thế dường như bẩm sinh, biểu diễn một cái báo thủ nhân vật phản diện không có gì thích hơn bằng, còn có so với bình thường nữ diễn viên bóc người khôn ngo, đồng dạng là thiên nhiên ưu thế. Đây quả thực là trời sinh cường hạn nữ nhân vật phản diện mô bản a bỗng nhiên, rất tin linh ý thức được một chút vấn đề, mang theo nghi vấn nói rằng, dắt sân sợ tác phẩm cùng chật lại dở thở dần tuổi tác, còn có tốn mạo. Mặt nhẹ không khỏi bỗ xuống cái trán, đây là hắn không để ý đến, lúc này nói rằng Thiết lập đội thành anh em tốt. Bây giờ không phải là nữ quyền quật khởi sao? Vừa vận hợp với tình hình, đại ca bị đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu, kết quả cần nhờ em gái đến lấy lại công đạo. Kia, yeah. tướng mạo đâu? Dư Tín Lin vẫn còn có chút nghi hoặc, bọn hắn dáng dấp chênh lệch quá xa. Mặt hệ khoát khoát tay, không có việc gì, đây đều là vấn đề nhỏ. Đây chính là phim, anh em tướng mạo có khác biệt rất bình thường, trừ phi là thân huynh muội cùng xuất trận, bộ nào trong phim vinh đệ tỷ muội không phải tướng mạo khác biệt rất lớn. Lại nói Dắt Sần Sở Tạc Thảm cùng chật lại dở thở dần cũng không phải là không có giống nhau địa phương, hai người thế nhưng là đều có thịnh thế mỹ nhân a. ISN VGBI, chương 910, rất cần tiền nuôi gia đình chương 910, rất cần tiền nuôi gia đình trợt tin lin cùng biên kịch cờ zit một găng lấy ra một cái cơ bản nhân thiết, mặt thẻ liền liên hệ lên Dắt Sần Sở Tạc Thảm cùng chật lại dở thở dần hai người. Dắt Sần Sở Tạc Thảm ngay tại nước Anh, mặt thẻ tạm thời không thể rời bỏ lo sang giở liệt, chỉ có thể thông qua điện thoại liên lạc, hai người đánh mấy cú điện thoại, cơ bản đặt thành sơ bộ mục đích Dắt Sơn Sở Tật Thảm bản nhân bằng lòng biểu diễn dạng này đỉnh cấp chế tác bên trong nhân vật chính, nhưng cụ thể chi tiết vấn đề, còn cần đoàn làm phim cùng người đại diện của hắn tiến một bước trao đổi. Đối với giải quyết Dắt Sơn Sở Tật Thảm, mặt thẻ xưa nay liền không có lo lắng qua, lần trước quay chụp G-ISO, theo giả sẽ bóc cổ dạ lúc, Dắt Sơn Sở Tật Thảm liền biểu lộ qua mãnh liệt ý đồ hoạt tác, mấy năm này ngoại trừ thể hiện họ bện đa lẹt bên ngoài, hắn cũng quyết thiếu hữu lực tác phẩm. Cho dù liền thể hiện họ bện đa lẹt đều tính cả, Dắt Sơn Sở Tật Thảm quá khứ cũng không biểu diễn qua Hollywood hạng nhất đại chế tác. Đối với một tên nghiêm trọng khuynh hướng động tác loại hình diễn biên tới nói, hạng nhất đại chế tác lực hấp dẫn có thể nghĩ. Hơn nữa dắt sần sở tặc thảm thủ lao cũng không cao, xa xa không đạt được hạng nhất ngôi sao tiêu chuẩn. So với dắt sần sở tặc thảm, chật lái rở trợ dẫn hơi có chút phiền toái, mặt tệ quyết định đi gặp nàng, liên lạc qua chật lái rở trợ dẫn về sau, biết được nàng ngay tại dịu mỹ vợ sạn ảnh thành quay chụp một bộ gọi là sở não byte humans màn phim. Chật lái rở trợ dẫn diễn không phải vai nữ chính, mà là chuột phản diện hoàn hảo. Hiện tại Chặt Lại Dở Thở Dẫn Sa sa không có cách nào cùng mấy năm trước so sánh, năm đó cùng hắn cùng một chỗ diễn biên chính Mr. Mr. S Smith cùng hạng quốc về sau, Chặt Lại Dở Thở Dẫn có thể nói là hạng nhất đang hot ngôi sao. Nhưng gần nhất mấy năm này, nàng nhận quay phim rất ít, trong đó còn có the bận định tở lần dạng này lớn bị vùi dập giữa chợ. Hollywood là cái dễ quên địa phương, phim người xem cũng là vô cùng dễ dàng chuyển di lung thú yêu thích ban đội, một ngôi sao phai nhạt ra tầm mắt mấy năm, ảnh hưởng phi thường lớn. Đừng nói Chặt Lại Dở Thở Dẫn, cho dù là dù Lilya Robert, rời đi người xem ánh mắt bất quá 2 3 năm. Trở lại lúc cũng vô lực sáng tạo năm đó Huy Hoàng. Đi vào dịu nị vợ xản ảnh thành khu phòng quay chụp, mặt khệ hơi hơi hỏi thăm một chút, liền biết sợ nào vai The Huns màn đoàn làm phim chỗ phòng quay chụp, lập tức đi vào khoảng cách ảnh thành nhập khẩu không xa một cái to lớn phòng quay chụp, cùng nhân viên công tác tìm cái bắt chuyện tại một tên đoàn làm phim trợ lý dẫn đầu bên dưới, đi vào phòng quay chụp bên trong. Đoàn làm phim ngay tại quay chụp, đồng dạng là Hollywood diễn viên, mặt khệ hiểu được một chút cơ sở nhất quý cũ, đi vào trường quay phim bên ngoài, chờ mặc nhìn lên quay chụp. Chắc lại giờ thở dần ngay tại quay phim, có chuyện gì cũng muốn đợi nàng quay chụp xong lại nói. Mạc Khệ đại khái bên trên nhìn một chút, trường quay phim bố trí thành cùng loại châu Âu thời trung cổ cung điện, số lớn vai diễn thị vệ cùng linh thần diễn viên đứng tại trong đó, bắt mắt nhất chính là một người mặc cũ nát quần trang cô gái, cùng đối diện nàng ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa chật lại rở thở dần. Đây chính là vương hậu cùng công chúa Băng Tuyết. Mạc Khệ nói thầm trong lòng. Chật lại rở thở dần ăn mặc lộng lẫy, khí thế bức người, quả thật là có nữ vương giống như phong phạm. Mạc Khệ nhìn xem chật lại rở thở dần bên kia, chớp mắt tự nói, biểu diễn phim văn nghệ căn bản chính là tại Nguyên Lam Vĩ. Tiếp đấy Hắn thấy được công chúa Bạch Tuyết, kia là một chương có chút quen thuộc gương mặt, mặt thẻ chỉ là hơi hơi phân biệt, liền xác nhận, kia là thuần dân ông. Không, kia là Cơ Spencer Tập. Rất rõ ràng, Cơ Spencer Tập vai diễn chính là công chúa Bạch Tuyết. Mặc dù đã mất đi ỷ xạ bợ là nhân vật này, nhưng Cơ Spencer Tập chúng phi là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, cầm tới công chúa Bạch Tuyết nhân vật này, mặt thẻ cũng là không tính giật mình. Vấn đề là đoàn làm phim ngươi tuyển Cơ Spencer Tập làm công chúa Bạch Tuyết, kia muốn chọn Hữu tỷ gồn bợ tới làm hoàng hậu a. Nếu không, mà kính chẳng phải là trẹn tròn mắt đối người xem cùng hoàng hậu nói lời địa đạt. Đoàn trưởng đoàn làm phim nắm giữ tuyển diễn viên đại quyền người cùng Curtis Spencer tập có thủ. Mạc Khệ nhà rảnh mưa câu, không còn đi xem quay chụp, lại nhìn tiếp hắn lại sắp nhịn không được nhà rảnh. Rốt cuộc, đạo diễn hô ngừng quay chụp, để đoàn làm phim nghỉ ngơi 20 phút, Mạc Khệ đi đi chỗ nghỉ ngơi tìm chật lái giở thở giận, kết quả phát hiện ra trưởng quay phim Curtis Spencer tập thân mật kéo một cái thời trung cổ quý tộc đàn mặc nam nhân trẻ tuổi cùng một chỗ tiến vào chỗ nghỉ ngơi. Người kia khá quen, Mạc Khệ lại nhớ không nổi đối phương tên gọi là gì. Nhìn cái gì đấy? Chật lái giở thở giận đi tới. Mạc Khệ ánh mắt nhìn về phía Curtis Spencer, nhẹ giọng nói, "Trớ quá mức, Mạc Khệ. Chính như ngươi thấy dạng này, Curtis Spencer tận có bạn trai." Mạc Khệ không khỏi nhíu mày, "Hắc, thân yêu, ngươi nghĩ gì thế?" Chật Lai giờ thở giận biết mình hiểu lầm, cũng không xấu hổ, gọi trợ lý hiệp trợ bên dưới, lấy xuống hương hậu vàng nguyệt quế, ngồi ở một trường sofa chờ lên, chỉ chỉ bên cạnh, nói rằng, "Tùy tiện ngồi, đường khách khí." Mạc Khệ nhìn một chút xung quanh, người bên cạnh đều rất tự giác, phục vụ xong chật Lai giờ thở giận, tất cả đều dọt đến nơi xa. "Ngươi vừa đang nhìn cái gì?" Chật Lai giờ thở giận tiếp tục hỏi cùng các Spencer tập cùng nhau cái kia nam diễn viên khá quen. Mặt Khè Ăn ngay nói thật. Chatzlai Zer thở dần đơn giản nói, hắn gọi do bất hạ tiền sân, tại bộ phim này bên trong vai diễn vốn tử. Mặt Khè nhẹ nhẹ nhàng gật đầu, chuyển chủ đề, "Tô mau hỏi, ngươi nghĩ như thế nào, biểu diễn loại này phim?" Thù Lao rất cao. Chatzlai Zer thở dần nói thẳng, "Ta rất cần tiền nuôi gia đình." Nuôi gia đình. Mặt Khè nhíu mày. Ai nguyện ý nhìn thấy chính mình đã từng động tâm nữ thần gả cho những người khác. Yêu nàng liền phải nhìn xem nàng hạnh phúc, loại này thao đàn lời nói hắn là xưa nay đều không tin. Chất Lai rở trợ dần đẹp mắt con ngươi từ mặt thẻ trên mặt nó qua, khẽ khẽ thở dài, giải, giải thích nói, "Ta thu dưỡng một đứa con gái, sau này sẽ là hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta muốn vì con gái sáng tạo tốt nhất sinh hoạt." Mặt thẻ nghe hiểu được lời này ý tứ, chất Lai rở trợ dần từng có đoạn kia đặc thù kinh lịch, lại tăng thêm ở giữa bị chính mình thai họa một đoạn thời gian, đoán chừng đối nam nhân lòng tin thiếu nghiêm trọng. "Thu dưỡng một đứa con gái, có lẽ cũng là tình cảm pity thác." Sạn Ly, mặt thẻ trầm rãi nói rằng, "Có cần giúp đỡ, cứ mở miệng, ngươi không cần khách khí với ta." Bất kể nói thế nào, hai người đều là công khai đã đến hôn. Chất Lãi Giở Tự Dận cũng không cùng Mạc Khè khách khí, cười cười, nói rằng, "Ta biết, con gái của ngươi đâu?" Mạc Khè hỏi tiếp, "Ở nhà, không mang tới, lúc nào để cho ta nhìn xem." Chất Lãi Giở Tự Dận lộ ra một loại thuộc về mẹ giống như nụ cười từ ái, bảo mẫu cùng trợ lý mang theo nàng đi ra ngoài chơi, đoán chừng sau đó ngươi liền có thể thấy nàng. Một đại đội diễn viên lúc này từ phía trước cách đó không xa đi qua, Mạc Khè nhìn thấy về sau, không khỏi nói rằng, đoàn làm phim người nào chịu trách nhiệm tuyển diễn viên, thật có trình độ. Ừm. Chất Lãi Giở Tự Dận không rõ Mạc Khè ý tứ. Xung quanh không có người, mà Khặc nói chuyện cũng không nhiều cố kỵ như vậy, nếu là phim cổ tích, liền không thể chuyện mấy cái dáng dấp thuận mắt điểm diễn biên sao. Chật Lai giở trợ giận nhìn mặt Khặc một cái, dạng này rất ưa. Mặt Khặc nghiêng đầu dò xét chặt lại giở trợ giận một phen, cố ý bày ra một bộ hiểu rõ dáng vẻ, nói rằng, sát thực, đối ngữ như vậy tới nói phi tự tốt. Hắn nói đùa nói rằng, Sally, có những người này. Đúng, đúng, còn có vừa mới cái kia công chúa Bạch Tuyết xem như phụ trợ, ta phát hiện ngươi hôm nay đặc biệt mỹ. Chật Lai giở trợ giận không có nghĩ như vậy qua. Đó lấy bộ phim này, Trần Vĩ cũng là bởi vì thủ lao đầy đủ cao, nhân vật cũng coi như hấp dẫn người. Mạc Thệ gật gật đầu, "Sandy, ngươi có hay không qua dạng này một cái ý nghĩ?" "Ý tôi gì?" Chặt Lại Giở Tợ Dần hiếu kỳ hỏi, "Có phải hay không bay chụp mỗi một ngày trong lòng đều đang điên cuồng cười to?" Mạc Thệ học chặt Lại Giở Tợ Dần lúc nói chuyện ngữ khí, một đám sấu thấp mèo còn dám cùng nữ vương sánh bằng mạo. Phim lên trời lấy bị phun chết đi. "Phốc." Chặt Lại Giở Tợ Dần nhịn không được mà cười. Mạc Khè cũng nở nụ cười, mặc dù không phải cùng một thời đại diễn viên, nhưng dạng này trực tiếp biểu diễn đối thủ cảnh quay, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh chuyện cổ tích địch nhân hai cái diễn viên, mấy bộ phim chiếu lên sau khẳng định sẽ bị người lấy ra làm sự so sánh, truyền thông cùng người xem tuyệt đối sẽ đem Cơ Spencer Tâm cùng Chatlize thở dần thả cùng một chỗ so tướng mạng so khí thế, Cơ Spencer Tâm thật lòng không thích hợp đóng vai công chúa, đặc biệt là chuyện cổ tích bên trong công chúa. Không ngờ trò đùa. Chatlize thở dần nhìn đồng hồ, trực tiếp hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hai người bạn cũ lâu năm, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ vô cùng, Mạc Khè đến tìm nàng. Cường Đại cũng không phải là vì đùa nàng vui vẻ. Mặc dù nàng rất ưa thích dạng này, nhưng mặt thẻ loại này làm việc mục đích tính rất mạnh người. Chúng ta lại hợp tác một lần thế nào? Mặt thẻ cùng Trạch Lại Dở giận ở giữa cũng không có quanh co tất yếu, nói thẳng, đoán chừng năm 2013 năm mới chút sau, ta bên kia muốn quay chủ phát sở phiếu gì ở hệ liệt bộ thứ 7. Hắn Đại Khải nói rằng, trong đó cần một cái cường hãn vô cùng nữ nhân vật phần diện. Ừm, phần diễn rất nhiều, hẳn là gần với ta, cùng đấu bắt cơ tương đối, ngươi có hứng thú sao? Rất cường đại nữ nhân vật phần diện. Trạch Lại Dở giận nghĩ nghĩ, hỏi Có hay không có thể tại trong phim đánh tôi bởi ngươi." Mặt Khè sững sốt một chút, gật đầu nói, "Đúng vậy, ở giữa một đoạn, ta sẽ bị ngươi đánh cho rất thảm, mặc dù cuối cùng ngươi sẽ bị ta đưa vào ngục giam." Chặt Lại giờ tợ giận rất nhanh đưa ra đáp án, "Có thể, bất quá ta cùng ổn nớ bỏ dở ký hiệu ước, đến lúc đó khả năng đập rốt rèm lờ một bộ phim, có lịch trình xung đột lời nói, ngươi muốn ưu tiên vị ta cần đối." "Không có vấn đề." Mặt Khè lập tức đồng ý hai người cấp tốc đạt thành mục đích, những chuyện khác liền phải từ đoàn làm phim nhà sản xuất cùng diễn viên người đại diện từ từ nói chuyện. Mặt Khè cùng Chặt Lại giờ tợ giận Hàn Nguyên một hồi. 20 phút trôi qua rất nhanh, chặt lại giờ thở dần lại về tới trường quay phim, đợi nàng lại hoàn thành 2 cảnh quay, trở về lúc nghỉ ngơi, chặt lại giờ thở dần trợ lý cũng chính là bởi là Anderson chị gái mang theo một bé gái từ phòng quay trụ bên ngoài trở về. Mục mi, bé gái một đường chạy trước đi vào chặt lại giờ thở dần trước mặt, khuôn mặt bỏ bừng, dường như chơi đến rất vui vẻ.